ngoa tạo thất thải quan g mang hoắc thanh đồng cổ môn hiện lên hào quang bảy m à u phong trần giật nảy mình vờ ơ uy ma lại tới một lần lần này là cái gì cường giả đâu thất thải rực rỡ đầy trời quan g mang hội tụ tại thanh đồng cổ môn bên trong một đạo thao uy áp lan tràn mà ra kinh khủng tới cực điểm giống như là từ dòng sông thời gian mà đến nghị vô tận thuế nguyệt trước kia một vị vóc ánh mắt lại nhìn lại giống là một vị cường giả tuyệt thế tại dòng sông thời gian phía dưới quan sát mà xuống nhìn xem trong khoảng thời gian này. thời xem Ai, chuyện ú c tốc chủ mừng t r i ệ hoán chuẩn tiên đế Khổng tiên u t đế ê Tuyên n Khổng t đã r i u h o á thành công, có thể triệu hay không triệu hoán Chuyện công, đến người giản có yếu.、Chuyện、mát hải não b ổ lưu mạnh bị đệ tử đâm thọt sau lưng từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cảnh ba chuyện hay đảm bảo chất lượng chương một trăm sáu mươi bảy hai vực chấn động diêm la điện truyền thuyết năm mười lại là k h ổ n g tuyên phong trần triệt để mộng hắn vốn cho rằng thế nhưng là cùng loại với một kiếm tuyết dạng giống như thiên tiêu có lẽ tôn hầu tử bọn h ắ n dạng giống như tiên vương chiến lược làm sao biết lại là một vị chuẩn tiên đế chiến lược mà lại tựa hồ vẫn là vị kia ngũ s á c thần quang không có gì không soát tuy là tiên thiên trí bảo cũng có thể quét đi ngũ s á c thần quang thần thông hoành hành thiên hạ trừ cái đó ra k h ô n g t i ê n chiến l ư ợ c qnz cực kỳ khủng bố chuẩn tiên đế tu vi đủ để tại tiên vực hoành hành trừ phi tiên đế xuất thế chỉ là tiên đế danh hảo đã rất nhiều năm chưa từng hiện đừng nói tiên đế tuy là chuẩn tiên đế tiên vực cũng đã vô số kỷ nguyên chưa từng thấy qua giống như là vô địch này một đám có lẽ bọn hắn không còn cái thời không này bất quá dù là có chuẩn tiên đế cũng không sợ k h ô n g tên thực lực có thể quét ngang hết thảy chỉ cần không phải tiên đế không người là đối thủ của hắn triệu hoán phong trần không chút suy nghĩ trong lòng mặc niệm nói vừa mới nói xong không chỉ thương lan giới toàn bộ tiên vực cũng vì đó chấn động một đầu vô cùng mênh mông trường hà vượt ngang qua trên không mảnh đất kia phảng phất là thiền cực c h i địa ở vào tuyệt đối lĩnh vực tuy là chân tiên tiên vương đều không thể chạm đến một điểm trường hà dung chuyển một đạo đỉnh thiên lập địa thân hình xuất hiện thân vòng quanh ngũ sắc thần quang dẫm lên trường hà chậm rãi đi xuống giống như là từ tương lai ngược dòng mà xuống lại giống là từ phía dưới sôi dòng mà lên trường hà xuất hiện lập tức kinh đến vô số lao quái vật tiên vực trên một ngọn núi cao tại chỗ đỉnh núi có một tòa thạch thất một vị thân ảnh già nuôi chậm rãi mở mắt ra lại nhìn trường hà thần trên ảnh trong lòng nói nhỏ diêm la điện rốt cục lại xuất hiện sao năm đó tại dòng sông thời gian chu sát số tôn bất hủ chi vương khổng tuyên cu n z rốt cục ra vốn cho rằng khổng tuyên đã vẫn lạc đã rời đi vùng vũ trụ này tiến về hỗn độn không hề nghĩ tới vẫn vì trở về s ắ p biến thiên diêm la điện tái hiện trong miệng tự lẩm bẩm thân ảnh giàn nua cuối cùng nhắm mắt lại chỉ có bọn hắn niên đại đó người mới có thể biết được cái này một vị cường đại tại dòng sông thời gian chu sắt bất hủ chi vương có khó có thể tưởng tượng uy năng dị vực đây là mặt khác một vùng vũ trụ ở vào cùng tiên vực cách đó không xa cả hai tựa như hai cái to lớn hình cầu tương giao chiếu giỏi lúc này huyết s á c bầu trời đếm không hết đại sơn dòng sông tại dị tộc ở trung tâm một tòa cao ngất cung điện nhân lập tại thật sâu chỗ một vị lại một vị bất hủ chi vương từ từ mở mắt mắt thấy t r ư ớ c từ dòng sông thời gian ra thân ảnh sắc mặt biến đổi tổng chỉ là dị tượng vẫn là thật khổng tuyên đã trở về không cảm giác được khí tức không giống như là hắn đã trở về không thể khổng tuyên k h í tức nhận tuế nguyệt xóa đi có thể nào sẽ còn lại xuất hiện hẳn là tiên vực người bên kia làm sự tình muốn mượn khổng tuyên dị tượng dùng để c h ấ n nhiếp chúng ta đây chỉ là một dị tượng cũng không phải là chân thân xuất hiện m ớ i bản gốc nhỏ đông đảo bất hủ chi vương trò chuyện với nhau trong lời nói đều tràn ngập kiên g kỵ bất đắc dĩ cái này một vị rất mạnh mẽ mà trong tay lây dính không ít bất hủ chi vương huyết dịch tại vô số kỷ nguyên trước đó đã từng có người 2.349 c h i vương liền vẫn lạc tại khổng tuyên trong tay đã từng có một vị bất hủ chi vương cách dòng sông thời gian đều bị khổng tuyên trước đó chém giết chuyện gì đã từng chấn toàn bộ dị vực chính vì vậy diêm la điện cùng khổng tuyên danh hảo truyền khắp toàn bộ dị vực đồng thời truyền khắp toàn bộ tiên vực một ngày kia trở đi đám người tất cả đều biết được khổng tuyên danh hảo tại dòng sông thời gian xuất hiện một khắc này khổng tuyên thân ảnh chậm rãi đi ra bất quá đông đảo bất hủ chi vương thần niệm đụng vào quá khứ xác nhận chỉ là một cái bóng mờ chỉ là một đạo dị tượng cũng không phải là địa đạo khổng tuyên thế nhưng là tiến thăm dò khổng tuyên tại mỗi mô gỗ tờ không ngốc thời gian đoạn ngắn từ đó kích phát tại xa xưa tuế n g u y ệ t khổng tuyên không ngốc thân ảnh nói tóm lại đây cũng không phải là khổng tuyên bản nhân nhất thời bất hủ chi vương thở dài một hơi dị vực cùng tiên vực vô số năm ngày ngày nguyện、nguyệt. vô tận tuế nguyệt đều tại giao p h ò n g bởi vì song phương thực lực không kém nhiều cho nên cho tới nay cũng không có phân ra thắng bại bất quá cuối cùng lại là có một c h ú tờ mặt mày tiên vực rõ ràng không kiên trì nổi thực lực thua xa dị vực cả hai chính là quyết thắng thua lúc nếu không có còn lại chiến lược gia nhập tiên vực thua không nghi ngờ nhưng là nếu như cái này k h ô n g tuyên là chân thân kia hết thể liền không nói được rồi còn tốt đây không phải chỉ là một cái bóng mờ chỉ là một đoạn thời gian m ả n h vỡ cũng không phải là chân thân vị kia cuối cùng là chết hoặc là đã xói mòn cái này một vùng vũ trụ vào tay trời xanh thông cáo phía dưới người phía trên qua là hư ảnh cũng không phải là chân thân cho nên không cần phát sầu thanh âm lạnh như băng truyền ra tin tức lấy tốc độ cực nhanh truyền khắp toàn bộ dị vực truyền đến biên cương chỗ biết được tin tức về sau nguyên bản còn lo lắng dị vực cường giả lập tức thở dài một hơi vẫn còn may không phải là thật bất quá tiên vực bên nào cường giả biến sắc không phải thật sự thân điều này đại biểu tiên vực thật hết cách xoay chuyển vị tia bất hủ chi vương hướng lên láo giả cười nói ra phong láo quỷ đây chẳng qua là thời gian đ o ạ n ngắn cũng không phải là thật các ngươi tiên vực không có cơ hội ha ha ha mà lại liền xem như chân thân lấy khổng t u y ê n tâm tính qnz không có khả năng giúp các ngươi từ bỏ đi phong láo quỷ đã nhiều năm như vậy làm gì đang kéo dài kiên trì nghe nói lời ấy phong láo quỷ sắc mặt biến đổi ngửa mặt lên trời thét dài không phải lại như thế nào chỉ cần có ta ở đây một ngày các ngươi mơ tưởng bước vào nửa bước dị vực người toàn bộ cút ra ngoài cho ta khác một bên khổng tuyên chậm rãi đi ra đi vào phong trần đằng trước cung kính tôn thượng khổng tuyên nhìn cực kỳ tuổi trẻ bất quá mười lăm mười sáu tuổi chỉ là một vị thiếu niên lang anh tư bừng bừng phân c h ấ n áo trắng p h ấ n p h ậ n không thể không nói chuẩn tiên đế thực lực khó có thể tưởng tượng mặc dù khổng tuyên đứng tại phong trần đằng trước nhưng là khí tức thu liễm phảng phất không tại cái này một phiến thời không tuy là đạo nhất bực này tiên vương cự đầu cũng không có phát giác được tựa như đối phương đứng ở dòng sông thời gian chỗ sâu không giống như là mảnh này thời không căn bản cảm giác không thấy khí tức nhưng là bọn hắn lại có thể nhìn thấy rất kỳ quái lại cùng rất kinh dị không cần như vậy cung kính phong trần nhẹ nhàng cười một tiếng đem khổng tên ủng hộ sau đó riêng phần mỹ nhờ giới thiệu về sau đám người quen thuộc về sau phong ít ánh mắt thâm thúy Nhìn xem tinh khung, rộng nói ra, trên lê cờ hờ lúc giàn không nhiều, người chỗ chung chuẩn bị xuống. Cùng tiên chầm hờ xem trỗi ta giết trở lại cờ lúc ra, lê bị vực thủy diệt phong gia ước. Chuyện hải gia náo ức. mát ba ổ lưu, mạnh u l ư ngàn từ tế chất Trưng thân nguyên anh cảnh xuống tế bảo cảnh、3. Chuyện lượng. hay ba. bảo đảm bảo l t i ê vương hà tất trôn tránh hà chuột. tất đạo vực thiên huyền đạo vực phong gia tộc địa có bô nở khối khu vực như là xuân hạ thu đông mỗi một khối khu vực đều tại khác biệt mùa hiện hiện lúc này tại phong gia tộc trong đất phong hàn từ từ mở mắt phảng phất cảm nộ đến cái gì thân hình tiêu tán theo sau một khắc hắn xuất hiện ở phong gia tộc trên không trung trên bầu trời đứng chắp tay nhìn chăm chú lên trước không trung giống như đương chờ cái gì gặp c ả n h này phong gia còn lại cường giả nhao nhao kinh động phảng phất tâm hữu linh tê đi vào phong hàn phía sau ánh mắt lấp lõe mặc dù không có người giải thích bất quá bọn hắn tựa hồ cũng biết thế nào kia là phong trần tới đã từng bị bọn hắn đuổi ra phong gia kỳ như trước phong gia thần tử phong trần ầm ầm bầu trời nổ vang thật là lớn tiếng âm truyền khắp ước vạn cương vực để vô số sinh linh nhao nhao nâng lên hai bảy số không đầu lại nhìn phương hướng của thanh âm mà tại phong gia tộc địa rất nhiều đám tử đệ nhìn lên bầu trời chỗ tràn hiếu kỳ đến tột cùng r a sao nhân dẫn đến tộc trưởng tất cả trưởng lão toàn bộ tụ tập cùng một chỗ hẳn là có đại nhân vật muốn tới trong lòng mọi người suy đoán nói nhưng vào lúc này đ ỗ n g nhiên một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống sẽ không từ chỗ nào đột nhiên xuất hiện mang theo hạo đạn g quang mang sông ngang mà ra tựa như một đạo trường hạ hướng phía phong gia tộc hướng hạ xuống cảm nhận được đạo này kiếm quang phong hàn lưng vô số cường giả sắc mặt biến hóa chuẩn tiên vương chiến lực xuất thủ người chiến lực có thể so với phong hàn chính là vô thượng cường giả quả nhiên tới phong hàn trong lòng nói nhỏ một cái tay trực tiếp tùy tiện tựa như kình thiên cự thủ trực tiếp bắt lấy kiếm khí để kiếm khí nửa bước khó đi h ả đột nhiên phong hàn sắc mặt biến hóa đạo này kiếm khí cường đại nằm ngoài sự dự liệu của hắn có không chịu nổi phong mang trực tiếp xâm nhập lòng bàn tay của hắn để chảy ra máu tươi sau đó kiếm khí nổ nát vụn hóa thành vô số kiếm khí hướng phía phía dưới hướng phía dưới rơi giống như là thiên nữ tán hoa lại giống là mưa rơi trùng trùng điệp, điệp. hướng phía toàn bộ phong gia tộc địa bao trùm gặp cảnh này phong gia còn lại cường giả sắc mặt đại biến nhao nhao thi triển bí thuật đồng thời khởi động phong gia pháp trận đem tất cả sáng tạo khí ngăn lại hôm qua lau lau rất nhiều cường giả liên thủ toàn bộ phong gia hiện một đạo vòng phong hộ đa phần kiếm khi đều bị ngăn tại bên ngoài chỉ bất quá có một bộ phận vẫn là xuyên thấu những n à y vòng phong hộ xuyên qua phong gia tộc địa đem một chút phong gia tộc trường chém giết thấy thế phong hàn cho lập tức nghiêm một chút hướng phía thiên khung quắc khẽ phong trần đây là ngươi tộc nhân dù là ngươi không nhận bọn hắn cùng ngươi giữ lại tử huy hệ tờ gì c ơ h ở ngươi nếu là muốn giết ta ta không phản đối ngươi ta có thủ nhưng là những n à y phong gia tộc người là vô tội đông đảo phong gia tộc trưởng triệt để c h ấ n kinh bọn hắn không ngờ năm đó đảo v o n g s ó i mòn phong gia thần tử lại trở về đồng thời vừa ba đ ậ u kinh đến tiên huyền đạo vực không ít cường giả một chút cùng loại với phong gia thế lực nhao n h a u lại nhìn có chân tiên cũng có một chút chuẩn tiên vương lão quái vật chúng thần niệm trong hư không va chạm phong trần đây không phải phong gia t h ầ n tử hắn làm sao cùng phong gia tranh đấu lão gia hỏa ngươi bế quan lâu như vậy đây là hai năm trước sự tình phong thiên giật bị người chém giết phong hàn huyết tẩy phong g i a một mạch đem phong thiên giật một mạch toàn bộ huyết tẩy hiện tại chỉ còn lại phong thiếu một người mười năm thời gian rất ngắn bất quá không ngờ mới bế quan những năm này phong gia trước mắt nhiều chuyện như vậy chỉ là n g ư ơ i nói sự tình mới trôi qua hai năm phong trần giết thế nào đã trở về phong thiên giật một mạch không phải chỉ còn lại phong thiếu một người cái này cũng không rõ ràng bất quá phong hàn lời nói kia người tới hẳn là phong trần phong thiên giật tại thế phong gia cỡ nào cường thế tiên vương thế lực đệ nhất gia tộc đáng tiếc hiện tại không bằng di vãng gia tộc tranh chấp sau trận chiến này phong gia tất nhiên đại thường không lớn bằng di vãng lao quái vật nghị luận ở m ỹ không cần dùng huyết mạch tới dọa ta phong trần tộc nhân tại hai năm trước đó đã toàn bộ chết rồi mặc dù các ngươi cùng ta chạy t ử huyết mạch nhưng là thì tính sao hai năm trước kia cái kia buổi tối các ngươi nhưng không có cân nhắc qua lúc trước chết những người kia cũng là cùng các ngươi giữ lại t ử huyết mạch thanh âm đạm mạc vang lên hư không hiện hiện ngay cả nhỏ đông đảo thân ảnh chậm rãi đi ra có hơn mấy ngàn người các khí tức đều không đơn giản tối thiểu nhất đều là thánh cảnh thậm chí ngay cả một vị thánh hiền cũng không có toàn bộ thánh nhân vương cờ ở tờ bờ cờ mà trong ạ i phía t ư ớ c p h Trần đó i tại liễm, trước, khí tức thu phía khí không cũng c quá quanh chung rung các kinh khủng khí khí kinh khủng tại loại, thiên nhưng hắn mạnh cũng vì đó chuyển. Trong tức, tức là địa để đó đó, vì phong trần bên cạnh một vị thân ảnh và nóng trong tay cầm một cây mạ vàng cây gậy một đôi hỏa nhãn kim tinh phảng phất khám phá hết thảy để cho người ta run lên không khí tức của hắn cũng không có lan chặn ra nhưng là trên thân mang huy áp lại làm cho đám người cảm thấy một cô áp lực kinh khủng đó là linh hồn chỗ sâu rung động chính là sinh linh cấp độ n g h i ệ n ép tuy là chân tiên tuy là chuẩn tiên vương lại nhìn vị kia mắt trong lòng đều muốn cảm thấy run rẩy thần hồn đều nứt tiên vương chiến lược đám người kinh ngạc nhất là phong ra tất cả trưởng lao nhóm sắc mặt đại biến bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng phong trần sẽ có tiên vương chiến lược có tiên vương chiến lược cùng không có khi đó hai loại khác nhau tiên vương rất không chịu nổi trong một ý niệm cố đừng để bọn hắn toàn bộ hủy diệt trừ phi tiên vương xuất thủ chỉ là phong hàn nói tới tiên vương đến nay không thấy áp lực khó có thể tưởng tượng áp lực việc ngày xưa ta thường xuyên cu nở dê hối hận xen lẫn ta không muốn các ngươi cùng ta đi đồng dạng con đường phong hàn ánh mắt lấp lóe ngôn ngữ nhìn như rất chân thành tha thiết lại không một tia nói thật để phong trần cảm thấy buồn cười cần gì chứ ta cũng không để ý người ta thuyền đánh cá dù là ngươi nói lời nói này hấp dẫn đường thế lực đối với ta cũng là vô dụng tại hai năm trước đó ta từ phong ra rời đi thời điểm chỉ cần ta trở về phong ra trên dưới mực kệ vì ai đều phải chết dù sao ta phong thiên giật một mạch đã chết tuyệt vừa vặn đem các ngươi đưa t i ễ n đi cùng bọn hắn phong trần thanh nhâm yếu ớt mang theo một c ố khó mà dày vò khốn khổ oán hận nghe thế vài câu mọi người nhất thời giật mình cái này phong không ba buổi quả nhiên là nộp bài thi huyết tẩy phong ra chuẩn bị không có một chút do dự dù là một số người thật cùng hắn có huyết mạch quan hệ chỉ cần có ta phong hàn một ngày tại ta cũng sẽ không để ngươi tùy ý làm vậy phong hàn lạnh giọng nói nghe vậy phong trần cười lạnh một tiếng hướng phía thiên khung nhìn lại thản nhiên nói lên đường thanh ngọc tiên vương làm tiên vương làm gì đương một cái chuột ở một bên đứng ngoài quan sát không phát hiện xấu hổ thanh ngọc tiên vương đến một trong lòng mọi người giật mình trách ngọc tiên vương thế nhưng là thái huyền đạo tông tiên vương a mà thiên huyền đạo tông tại thiên huyền đạo vực lại là trí cao vô thượng tồn tại ẩm ẩm thiên địa chấn động bên trên bầu trời sấm xét vang r ộ i có lôi đ ỉ n h đang chạy hoa cùng thư không hiện hiện ngay cả đ â y một thân ảnh chậm rãi đi ra khí tức cường đại kinh người oanh động vạn đạo để cho người ta cảm thấy kinh hãi thanh ngọc tiên vương tới chuyện mát hải não b ổ lưu m ạ n bị đệ tử đâm thọt sau lưng từ nguyên anh cảnh xuống tế bảo cảnh ba chuyện hay đảm bảo chất lượng chương một trăm sáu mươi chín tiên vương phía dưới đều là run dế bảy mươi long thanh ngọc tiên vương sơ xuất tôn nộ không hai mắt phát sáng một cố bảng bạc chiến ý ngút trời mà ra phảng phất muốn đem thiên điệu đánh phong trần ngươi xác thực có nghịch thiên tri tư bất quá phong gia đã cùng chúng ta thiên huyền đạo tông kết làm đồng minh có chúng ta tại ngươi mơ tưởng d i ệ t phong gia thanh ngọc tiên vương rất cường thế cu n ở d ê rất có uy nghiêm trực tiếp nói cho phong ngồi muốn báo thủ kia trước vượt qua ta thiên huyền đạo tông cái này liên quan không phải không thể p h ạ m nhân nếu là nghe thế lời nói đoán chừng thật muốn phủ định dù sao tại thiên huyền đạo tông hai vị tiên vương chiến lược có người dám khiêu khích mà lại tại thiên huyền đạo vực thiên huyền đạo tông chính là thần chính là hoàng đế không người dám phản kháng cũng vô pháp phản kháng bọn hắn chính là vô ý ha ha ha phong trần cuồng tiếu lên cười nói ra thanh ngọc tiên vương ngươi sẽ không coi là cầm một cái thiên huyền đạo tông liền có thể ép ta đi người khác có lẽ rất để ý thiên huyền đạo tông rất e ngại thiên huyền đạo tông nhưng là tại ta phong trần trong mắt thiên huyền đạo tông chính là một con sợi kiến ta tùy thời nghĩ diệt liền liền diệt lời này vừa nói ra mọi người sắc mặt đại biến cái này phong ít quả nhiên là cồn u g vọng a tại thiên huyền đạo vực cũng dám như thế khinh thị quá huyền ảo đạo tông vẫn là ngay trước thanh ngọc tiên vương đằng trước tìm hiểu được tiên vương thế nhưng là trí cao vô thượng tồn tại đó là chân chính thần linh không đến cấp độ kia cơ bản không có tư cách phản bác cũng không có tư cách mắng to tiên vương bởi vì một khi nói vậy sẽ dẫn tới tiên vương l ử a giận cồn u g vọng thanh ngọc tiên vương sắc mặt khó được hiện hiện sắc mặt giận dữ một cái tay hướng phía phong trần trộc tới cốt tôn nộ không hai mắt sáng bóng trong tay như ý kim côn b ồ n g đánh ra mang theo uy thế kinh người trực tiếp đem thanh ngọc tiên vương quăng đánh nát một tôn phổ thông tiên vương cũng dám ở trước mặt thiếu chủ dương oai ta xem là chắn sống tôn nộ không vọt thẳng ra ngoài trong tay như ý kim côn b ồ n g vung gậy mang theo nặng tựa vạn cân uy thế kinh khủng dạng này cây gậy xuống dưới phảng phất toàn bộ thế giới đều muốn sụp đổ thiếu chủ trong lòng mọi người khẽ động nhất là phong hàn trong mắt lóe lên một vòng q u a n mang hắn vốn cho rằng tôn nộ g không hẳn là diêm la điện điện chủ chấp trưởng toàn bộ diêm la điện người không ngờ cũng không phải ở trên hắn tựa hồ còn có người mà lại phong trần tựa hồ phát triển diêm la điện truyền nhân bất quá cái này diêm vương đến tột cùng là thực lực gì vờ ơ y ma có thể để cho tiên vương đều có thể khuất thân mà xuống mà lại tựa hồ cực kỳ cùng kinh đối phương phong hàn không hiểu rõ lắm diêm vương đến tột cùng có cỡ nào huy năng thực lực cỡ nào có thể để cho tiên vương đều khuất thân mà xuống đây cơ hồ không có khả năng phát sinh sự tình bây giờ lại trước mắt ẩm ẩm cả hai đụng vào nhau b ộ c phát ra cực kỳ khủng bố huy năng cường đại dư ba quét sạch bốn phía ước vạn cương vực trong nháy m ắ t hóa thành bột mịn hư không băng liệt phảng phất toàn bộ không gian đều muốn nổ tung thậm chí thiên địa chấn động bên trên này chút chấn động không ít lao quái vật nhao nhao bừng tỉnh đồng thời chênh lệch vẹn vẹn hai mươi b ố tiên vương cũng bị kinh đến nhao nhao lại nhìn tiên vương đại chiến đã rất nhiều n ă m không có trước mắt thí t ô n nộ không thực lực hiển nhiên càng sâu một bậc thanh ngọc tiên vương căn bản trốn không thoát một chút chỗ tốt một gậy xuống tới tiên vương thể đều không thể trèo trống một tay trực tiếp bị đoạt mất lại là một gậy thanh ngọc tiên vương bị một gậy đánh bay ra ngoài mạ vàng cây gậy rơi vào trên khuôn mặt của hắn lực lượng cường đại xuất kích một vết máu đỏ sớm mặc dù trong chớp mắt liền khôi phục bất quá vừa mới cái kia vết tích vẫn là bị không ít cường giả nhìn ở trong mắt bọn hắn không cách nào tưởng tượng tại thiên huyền đạo vực cao cao tại thượng thanh ngọc tiên vương vậy mà lại như vậy thế thảm thế mà bị đối phương treo đánh tuyệt đỉnh tiên vương đáng chết cái này hầu tử thế nào lại là cảnh giới cỡ này thanh ngọc tiên vương hiện tại sắc mặt rất khó nhìn tôn nộ g không thực lực viễn siêu ra tưởng tượng của hắn hắn vốn cho rằng tôn hầu tử chỉ là một vị phổ thông tiên vương như vậy hắn có thể cùng hắn sư huynh liên thủ đem cái này hầu tử chém xuống trực tiếp chu sắt cũng không phải là không thể được đương nhiên mặc dù nếu như hắn sư huynh xuất thủ cũng có thể chém giết chỉ là lại so với trong tưởng tượng phiền t o á i một chút khác một bên hai vị tiên vương xuất thủ về sau chiến trường trực tiếp tại tinh không bên ngoài triển khai nhất thời không có hai tôn tiên vương phong hàn vẫn nhìn phong trần đông đảo thế lực phảng phất nắm chắc thắng lợi trong tay nhẹ nhàng cười một tiếng mặc dù ta không biết ngươi lấy ở đâu nhiều cường giả như vậy bất quá người lớn nhất bằng đã s ó i mòn người cũng không có cơ hội thanh cảnh mực dù không ít đáng tiếc cảnh giới quá thấp ở tại chúng ta trong mắt bất quá là một đám sợi kiến niệm ở giữa liền có thể hủy diệt thiên vương không tại lấy phong gia nay nội tình nay chiến lực hoàn toàn càng phong trần bên này bọn hắn có bảy tôn trần tiên mà phong trần bên kia một tôn cũng không có chuẩn tiên vương bọn hắn có một tôn phong trần bên kia qnz có một tôn trí tôn cảnh nhóm liền có thêm tầm mười tôn mà phong trần bên kia cũng chỉ là bốn năm tôn thôi cơ bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh phong hàn đến tột cùng là ai bảo ngươi cảm thấy ta diêm la điện không người chẳng lẽ gì vãng hai mươi năm ở chung ngươi sẽ không ta phong trần không bao giờ làm chuyện không có năm chát sao sáu trăm bảy mươi ba trần tiên tại nhiều trí tôn tại có nhiều cái gì dùng tại tuyệt đối chiến lược trước mặt cũng chỉ là một đám sợi kiến thôi nghe vậy phong hàn n h ư ớ n g mày d ư ờ n g giống như đương suy tư phong trần lời nói này ý tứ nhưng vào lúc này sắc mặt hắn biến đổi nội tâm ở trong một cỗ cảm giác nguy cơ chuyển đến cùng một đạo kinh khủng uy áp chuyển đến có khó có thể tưởng tượng uy năng trực tiếp bao trùm lấy toàn bộ thiên huyền đạo vực vào thời khắc ấy đám người tất cả đều đã bị kinh động bởi vì đây là tiên vương khí thức mà lại so trước đó hai vị tiên vương còn kinh khủng hơn u đột nhiên phong hàn nhục thân nổ tung huyết nhục bay tán loạn đỏ trắng chi vật phiêu tán trên không trung cùng một tay bổ nhào qua đem phong hàn thần thoại nắm lên tốc độ đại khoái lôi đình tiên quân người chỗ chung sẽ không gì nhân phong hàn nhục thân trực tiếp nổ nát vụn chỉ còn lại một sợi t à n hồn liền bị bắt một cái tiên vương nhìn xem thân ảnh trước mặt phong hàn trong lòng sợ hãi sợ hãi tới cực điểm hắn không thấu đáo nghĩ đến phong trần phía sau vẫn còn có một tôn tiên vương mà lại cái này một tôn tiên vương thực lực vừa xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn chuyện mát hải não bộ lưu mạnh bị đệ tử đâm thọt sau lưng từ nguyên anh cảnh xuống tế bảo cảnh ba chuyện hay đảm bảo chất lượng chương một trăm bảy mươi huyết tẩy phong gia một tên cũng không để lại tám mươi ưu phong gia bảy vị chân tiên thân hình nổ nát vụn bất quá bọn hắn liền không c ó phong hàn hảo vận như thế nhục thân vỡ vụn thần hồn câu diện nhất thời bảy vị chân tiên bảy vị trường sinh người trực tiếp xóa bỏ gặp cảnh này vô số cường giả trong lòng sợ hãi đồng thời có chút b i a i đây cũng là tiên vương chi uy chỉ cần không phải tiên vương tại tiên vương đằng trước chính là sâu kiến trong một ý niệm liền sẽ v ỡ lạc phong trần nắm lấy phong hàn thần hồn thản nhiên nói ta tốt ba phụ hiện cảm giác thấy ngươi còn có thể thắng nghe vậy phong hàn nội tâm sợ hãi trong lòng tràn sợ hãi hắn không thấu đáo nghĩ đến phong trần thế lực sau lưng thật không ngờ cường đại vờ ơ y ma có thế xuất động hai vị tiên vương đây quả thực nằm ngoài sự dự liệu của hắn lúc này nhìn thấy lại có một tôn tiên vương xuất thế thanh ngọc tiên vương triệt để luôn cuống một vị hắn đều đủ không được tại đến một tôn vẫn là thật khả năng bị ma diện sư m i n h hắn hô, hô to một tiếng cùng thiên huyền đạo tông một đạo khí thế khủng bố lan tràn mà ra một vị tóc trắng xóa lao giả chậm rãi đi ra hắn người khoác áo vải ánh mắt thâm thúy phảng phất khám phá hồng trần môn u m à u thiên huyền đạo tông hợp lý đồ cũng là sáng tạo thiên huyền đạo tông cường giả tuyệt thế thiên huyền tiên vương lúc này hắn ánh mắt bình thản nhìn xem đạo nhất thản nhiên nói đạo hữu làm gì như thế thiên huyền đạo vực sự tình nghi từ thiên huyền đạo vực người giải quyết mà không phải làm cho đạo hữu nhung tay hắn tư thái thả rất cao giống như là cảnh cáo đối đạo nhất nói giết hắn phong trần lười nhác nhìn thấy lao gia hỏa này tại hào hào mà lại một cái tuyệt đỉnh tiên vương cũng dám uy hiếp một tôn tiên vương cự đầu gia hỏa này không phải uống lộn thuốc chứ kỳ thật cái này cũng không trách thiên huyền tiên vương đạo nhất mặc dù tản ra khí tức nhưng là không có toàn bộ mà lại cảnh giới của hắn vốn chính là so thiên huyền tiên vương lão đầu này cao chỉ cần tự thân ẩn t à n g cảnh giới ngọc huyền tiên vương căn bản nhìn không ra nghe thế lời nói thiên huyền tiên vương trong mắt có chút bất thiện chỉ là một tên tiểu bối cũng dám ở trước mặt hắn như thế tùy tiện tiểu bối c h ư a có vô lễ thiên huyền tiên vương trực tiếp động thủ một đạo suy nghĩ uy năng tiến bắn mà ra hướng phía phong trần mà đi phệ đạo nhất khí tức đột nhiên tăng mạnh giống như là núi lửa bộc phát đào thiên uy năng quét sạch toàn bộ thiên địa đem chúng quanh chờ đạo vực đều bao phủ tựa như địa ngục qnz uy áp ở trong thân uy như ngục vô luận là chân tiên vẫn là tiên vương đều cảm thấy cảm giác ngột ngạt cực kỳ khủng bố nơi đầu sóng ngọn gió thiên huyền tiên vương cảm ngộ sâu nhất bởi vì lấy phát mới tiểu thuyết nguyên sang mời lên bay lư tiểu thuyết ở trước mặt của hắn cái này một vị sắp là tiên vương cự đầu hắn tưởng tượng ở giữa phổ thông tiên vương nhất thời thiên huyền tiên vương hối hận tội nhất đại vị trí tại cự đầu đây cũng là một cái cực kỳ khủng bố phiền phức ca không chừng toàn bộ thiên huyền đạo vực đều muốn bị xóa đi mà lại đ ừ n g nhìn tuyệt đỉnh tiên vương cùng tiên vương cự đầu còn kém hai chữ nhưng là thực lực là khác biệt khẩu ngữ căn bản không phải một cấp bậc đạo nhất trực tiếp xuất thủ đấm ra một quyền kèm theo hôn độn trường hà trực tiếp đem thiên huyền tiên vương trực tiếp đánh bay ra ngoài thiên vương cự đầu cái này thiên huyền đạo tông trọc tới sự tình ai có thể nghĩ đến năm đó vọt phong gia thân tử hai năm sau vờ ơ y ma mang theo khủng bố như thế chiến lược trở về thật sự là khó có thể tưởng tượng a phong trần thần tử này trở về phong gia chỉ định là không có đồng thời đi huyền đạo tông đoán chừng qnz rất treo c h ư a hẳn những lao quái vật kia đoán chừng sẽ không cho phép hai vị tiên vương v ỡ lạc dù sao đây là hai tôn đỉnh tiêm chiến lược a biên cương hiện tại đã rất nguy hiểm chiến lược không đủ dị vực bên kia có thể tùy thời đánh tới vì chống cự dị vực thiên huyền tiên vương bọn hắn hẳn là sẽ không chết ai bạn hai thế giới giao chiến tiên vương là trụ cột vững vàng dù là vẫn lạc một tôn đều là cực kỳ lớn tổn thất ta khác sẽ không thiên huyền đạo tông hai vị này tiên vương đoán chừng muốn bị một trận chiến kia là tự nhiên thần nghiệm va chạm đông đảo lão quái vật trong hư không giao lưu bọn hắn thật không nghĩ đến phong trần vẫn còn có một vị tiên vương mà lại là một vị tiên vương cự đầu cái này có chút ngoài người ta dự liệu khác một bên phong trần nhân tại không bên trên hướng phía dưới phong ra ánh mắt băng lãnh đối lưng đám người hạ lệnh mỗi chữ mỗi câu nói huyết tẩy phong ra một tên cũng không để lại như hắn nói tới đồng dạng tại hai năm trước đó phong trần một mạch bị học tập sạch sẽ về sau tại phong trần tại tâm tộc thừa đã toàn bộ chết rồi hiện tại ở trong mắt phong trần trước mặt những n à y phong gia tộc người cùng thương lan giới kim sĩ đại bằng điệu nhất tộc không sai biệt lắm cùng những cái kia thái cổ hoàng tộc không sai biệt lắm chỉ là định nhân không phải tộc nhân không có tiên tọa trấn phong r a giống như là không có r ă n g láo hổ đối mặt khí thế hung hung diêm la điện đám người không người có thể chống lại kiếm tuyết một ngựa đi đầu trực tiếp giết ra kiếm khí lang nhiên một người một kiếm trong chớp mắt số tôn trí tôn trực tiếp vẫn lạc dạy thương như là thường ngày siêu hung tàn lạnh lùng đáng sợ một trưởng v ô vừa chết trí tôn không cách nào chống lại không cách nào chống cự đông đảo phong gia tộc người đều huyết tẩy máu chạy trường hà đổ máu quen không đến bao lâu toàn bộ phong gia gió tanh m ư a máu máu chạy trường hạ hướng phía dưới phong gia phong trần sắc mặt biến đổi ánh mắt băng lãnh tựa hồ có một loại nào đó ba động hiện hiện nhưng lại bị coi như thôi thần tử điện hạ tuyết di đi vào phong trần đằng trước nhìn xem phong trần mặt có chút đau lòng không người biết được từ hạ giới g i ế t trở lại tới phong trần có bao lớn áp lực cũng sẽ không có người biết sơ phong cũng không phải là như thế ngược lại là một cái cực kỳ người lạc quan chỉ là lịch hai năm trước sự t ì n h phong trần lạc quan dĩ vãng tâm tính toàn bộ thay đổi hắn không phải dĩ văng hắn hắn không đang lạc quan ta không sao phong trần băng lánh khuôn mặt hiển mỉm cười lập tức cười một tiếng không rên một tiếng hắn cầm phong hàn thần hồn đem hắn đặt ở phong gia đằng trước nhìn xem phong gia thảm trạng thản nhiên nói phong hàn thấy không tộc nhân của ngươi, ngươi huyết mạch đã toàn bộ chết rồi mà ngươi sẽ không chết ngươi sẽ bị cầm tù ở đây ngày ngày nguyệt nguyệt quanh quẩn cái này một mảnh tuế y nguyệt quanh quẩn con của ngươi tử vong cháu của ngươi tử vong còn có ngươi tất cả thân nhân tất cả tán thành cái tử vong một mực duy trì l ấ y duy trì đến thiên hoang đ ị a chỉ cần ta phong trần còn tại một ngày ngươi phong hàn sẽ không phải chết sẽ chỉ một mực nhìn lấy cái này một mảnh tuế y nguyệt nhìn xem thân nhân ngươi t h n g trạng một mực tại trong óc của ngươi quanh quẩn ta sẽ không đồ đích vì ngươi giết ngươi ngược lại là tốt nhất giải thoát xảo nghe được câu này phong hàn hiển sợ hãi từ nội tâm ở trong hạ s í n h sợ hãi từ vong trình độ nào đó tới nói ngược lại là một loại giải thoát mà phong trần như thế cách làm lại để phong hàn dục sinh r ụ c tử còn sống sống còn khó chịu hơn chết ngày ngày nguyện nguyệt mỗi năm như thế dù là phong hàn ý chí kiên định nước chảy đá mòn một ngày nào đó ý chí cũng sẽ bị sông phá có một ngày đây là một trận thảm không n h ẫ n thấy tra tấn chuyện mát hải não b ổ lưu m a n bị đệ tử đâm thọt sau lưng từ nguyên anh cảnh xuống tế bảo cảnh ba chuyện hay đảm bảo chất lượng chương một trăm bảy mươi mốt chuyện cũ chín mươi khổng tuyên phong trần nói nhỏ một câu một thân ảnh đ ố n g nhiên đi vào phong trần đằng trước không có bất kỳ cái gì khí tức phảng phất không tại cái này một phiến thời không không người có thế phát giác tuy là tiên vương cự đầu cũng là như thế chỉ cần khổng tuyên cố ý ẩn tàng khí tức chú định không thể phát giác được hắn mà đây chính là chuẩn tiên đế chỗ kinh khủng kỳ thật hắn một mực phong trần t r u n g quanh giống như là từng cái tóm lại Có khổng tuyên tại, phong trần không phải cũng sợ hãi người khác sẽ đ ộ n g thủ tuy là t i ề n vương cũng là như thế rút ra phía dưới phong r a người chết thảm ký ức cùng tràng cảnh phong ấn tại phong hàn thần hồn bên trong để hắn vĩnh sinh không thể lãng quên trừ cái đó ra đem hắn thần hồn bên trong ký ức rút ra phục chế một phần cho ta phong trần nói kỳ thật hắn có thể siêu hồn chỉ bất quá phải dùng đến tương lai thân phong trần cảm thấy không cần tương lai thân một tháng một phong hàn còn không đáng đến hắn cố ý sử dụng mà lại có khổng tuyên tại làm gì sử dụng tương lai thân có phải hay không khổng tuyên gật đầu một cái một cái tay nô ra bắt lấy phong hàn thần hồn nhất thời thi triển một loại bí thuật phong hàn tất cả ký ức đều h i ể n hiện sau đó hắn nhóm đảng ký ức phục một trăm tám mươi chế tác sau đó ngưng tụ thành một cái hạt châu đưa cho phong trần mà tại trong hạt châu chính là phong hàn một thế ký ức sau đó khổng tuyên tay phải ngưng tụ một đạo quan g mang h i ể n hiện một dòng sông dài h i ể n hiện sau đó hắn đưa tay trộm một cái phảng phất lấy ra trường hà một bộ phận lực lượng đem một đoạn này trường hà phát sinh sự tình toàn bộ sao chụp xuống tới sau đó theo như phong hàn thần h ồ n bên trong sau đó thiết trí một cái phong ấn bên trong có hắn một đạo thần nghiệm chỉ cần có người dám cứu vớt phong hàn có lẽ xóa bỏ phong hàn hắn c á i này phong ấn liền sẽ đục vào từ đó chu sát phong hàn đồng thời nếu là một vị nào đó đại địch có thế ma diệt hắn thần nghiệm như vậy lập tức phát động dày vò khốn khổ bí thuật chỉ cần hắn thần nghiệm t i ê u phỉ hoặc là không cách nào giải trừ đến phong hàn thần nghiệm như vậy phong hàn sẽ chết tương đương nói trừ phi có vượt qua tại khổng tuyên cường giả xuất thủ không phải phong hàn ngày ngày n g u y ệ n nguyện tại không hết tuế nguyện bên trong chỉ có thể tìm tòi những này trắng cảnh mà lại cũng chỉ có đạo này trắng cảnh một mực người xem sau đó khổng tuyên trong tay hiện hiện một vòng quan mang một cây trụ hiện hiện đứng ở phong ra ạ khi trước mặt phong hàn thần hồn trực tiếp phong ấn tại phía trên gác ở trên không chúng nhìn xem hạ phong gia tộc địa nhận san thành bình địa t ự a n h ư một vùng phế tích phong gia tộc địa khác một bên phong ngồi tại tìm tòi phong hàn thân hồn phong hàn thuế n g u y ệ t từ từ khả năng có mấy trăm vạn năm dài đáng sợ mà lại huyết mạch của hắn nhiều chút tối thiểu hơn trăm người chỉ bất quá chân chính thành tài cũng liền phong thiên một người chính vì vậy phong hàn đặc biệt yêu thương phong nói mời lên dù sao huyết mạch của hắn chết hết thông qua phong hàn ký ức phong trần hiểu dụ thay mặt khục liệt một hạ phong lệnh vì sao như thế cựu hận bọn hắn mạch này không có nguyên nhân khác ghen ghét phong hàn cùng phong thiên giật là huynh đệ bất quá phong hàn lớn tuổi phong thiên giật một chút tại phong thiên giật còn không có ra đời thời điểm phong hàn là phong gia thứ nhất thiên tiêu nhưng là chỉ từ phong thiên giật xuất sinh về sau đây hết thể cũng thay đổi hắn không phải thứ nhất thiên tiêu mà là biến thành thứ hai đối với một cái lâu dài một đời người đột nhiên biến thành thứ hai nội tâm nhất định là vô cùng không nhanh mà lại d ị vãng chúng tinh cùng nguyệt cũng không có để phong hàn không thể nào tiếp thu được cho nên tại đoạn thời gian kia phong hàn hận lên phong thiên giật hắn hận phong thiên giật tại sao muốn xuất sinh tại sao muốn có cao hơn hắn thiên phú mà những này cũng không có kết thúc sau đó thời gian coi là thật phong thiên giật thể hiện ra kinh mây thiên phú vô luận học cái gì đều là nhanh chóng mà lại làm gì đều x ô i gió x ô i nước trên cơ bản không có gặp được vấn đề nan giải gì t h ư ợ n h ư thiên mệnh tri tử có đại khí vận phong trần nhìn xem đều cảm thấy hắn người phụ thân này lúc tuổi còn trẻ tốt vẫn giống như là một cái thiên mệnh c h i tử nhưng phía sau phong thiên giật may mắn tựa hồ chấm dứt mực dù không thể nói rất không may bất quá không có gì vãng xuôi gió xuôi nước nhưng là cùng phong hàn s o ra phong thiên giật vẫn là cực kỳ ưu tú mặc dù phong hàn nhiều phong thiên giật không ít tuế n g u y ệ n nhưng là phong thiên giật đằng sau rất nhanh liền đuổi mà lại rất nhanh liền cảng phong thi đấu từ nay một số chuyện chung quanh toàn bộ đều là khích lệ phong thiên g ậ t âm mà lại vị trí tộc trưởng cũng bị phong thiên giật cướp đi từ đây phong hàn đem phong thiên giật coi là một thế địch đã từng mấy lần muốn giết phong thiên giật nhưng là cũng không có thành công rất khó tin tưởng đây là thân huynh đệ vỡ ơ ý ma bởi vì ghen ghét từ đó thống hạ sát thủ bất quá loại chuyện này ở thế giới treo huyễn coi như là bình thường dù sao đó là cái vô cùng thực sự sự tình chỉ có cường giả mới có quyền nói chuyện muốn biến thành cường giả ngươi liền cần đầy đủ ưu tú có thể để cho người khác nhìn thấy dạng này mới có thể cầm tới nhiều tư nguyên hơn mới có thể trở thành cường giả mà phong thiên giật không có ra đời lời nói phong hàn luôn có thể lấy đạt được hết thẻ sùng ái nhưng là phong đi giật xuất sinh hết thẻ đều thay đổi đối với cái này hắn vô cùng oán hận phong thiên giật bất quá để hắn ghen ghét đạt đến đ ỉ n h phong vẫn là phong trần xuất sinh lúc đầu hắn còn muốn dựa vào phong thiên xoay người phong thiên thiên phú cao như thế không chừng so phong thiên giật ngày sau chưa hẳn không thể trở thành tiên vương mà lại con trai mình như thế ưu tú hắn c q nở dê mười phần tự đắc nhưng là theo phong trần xuất thủ hết thể đều thay đổi hư vô thần đồng trí cao thiên phú không thể nghi ngờ trở thành phong gia thiên phú đệ nhất nhân sau đó phong thiên thần tử c h i vị không phong hàn cùng phong thiên hai cha con tâm tính triệt để nổ nhất là phong hàn mình không chịu nổi coi như xong thậm chí ngay cả con của hắn đều thua cái này khiến hắn ta chịu không được sau đó phong thiên giật bị chém giết về sau thanh ngọc tiên vương tìm tơ y phong hàn liên thủ gia hỏa này nghĩ đều không có trả lời sau đó huyết tẩy phong thiên giật một mạch tựa hồ muốn thông qua loại phương thức này đem phong thiên giật giấu vết lưu lại triệt để xóa đi hắn không sai biệt lắm nhanh hành động còn kém một bước chỉ cần phong trần một kia phong thiên giật vết tích cũng bị mất làm sao biết phong trần bọn hắn không có giết chết ngược lại để phong trần bỏ mạng cuối cùng có thời lập tức giết trở về chuyện á i này t a ta n ngọc tiên vương này nào giống như đương nơi h thứ thế thấy gì? gặp tìm vật lại Mà là đó q a Đang qua, Phong gặp nhỉ nhớ đích hắn như nhất thời có chút nhớ nhung không h trong non trong nào trong Trần lòng nói. bên giống đương nơi tự vật, bất lại lúc đó có cái cái đồ c vì quá u ở.、Chuyện、mát hải não b ổ lưu m a n bị đệ tử đâm thọt sau lưng từ nguyên anh cảnh xuống tế bảo cảnh ba chuyện hay đảm bảo chất lượng chương một trăm bảy mươi hai thê thảm hai đại tiên vương một trăm l mười ta nhớ ra rồi phong trần linh quang nói lên một viên đại ấn xuất hiện ở trước mặt hắn đây cũng là thanh ngọc tiên vương bọn hắn đau khổ kiếm đồ vật cái đồ chơi này tựa hồ là gia chủ ấn cho tới nay đều là do phong gia gia chủ cầm mà lại gia chủ này ấn tựa hồ cất giữ một đoạn bí mật lúc trước phong thiên giật đã nói với phong trần hắn còn cố ý hỏi qua bất quá chính phong thiên giật cũng không biết chỉ là biết được năm nào phong gia qnz siêu mạnh mẽ cũng là tiên vực một phương đỉnh tiêm thế lực trong tộc có mấy vị tiên vương toa c h ấ n thường nhân căn bản không dám trêu trọc chỉ là đằng sau thời gian s ó i mòn dần dần tàn lụi chỉ là làm sao đổ phong thiên giật cũng không biết bởi vì quá xa xưa hắn chỉ biết là đại ấn có một chút mật t ầ n thế nhưng là liên quan tới năm đó phong gia đổ bí mật phong gia còn có nhiều như vậy bí mật muốn để đạo nhất bọn hắn đem thanh ngọc tiên vương bắt lấy mới được phong ít nỉ non tự nói thanh ngọc tiên vương động thủ khẳng định có hắn để ý tới mà lại hắn một mực tìm vật này khẳng định nhận chứa bí mật có thể để cho tiên vương đều tâm động đều như vậy tốn công tốn sức đồ vật tất nhiên không đơn giản khác một bên song phương tiên vương đại chiến bất quá thế cục đều là giống nhau thiên huyền đạo tông tiên vương căn bản không chống lại được tôn nộ g không cùng đạo nhất hai người trong đó thiên huyền tiên vương thảm nhất bị đánh không có một tia sức hoàn thủ toàn thời gian đều tại bị đánh thân hình cực kỳ thê thảm toàn thân đều là máu tuy là tiên vương sức khôi phục cường đại cũng khó có thể khôi phục tựa hồ đạo nhất thao bí pháp nào đó ngăn chặn thiên huyền tiên vương năng lực khôi phục chính vì vậy thiên huyền tiên vương mới ngày càng thảm cùng lúc đó tôn nộ không như ý kim côn đồng huy động mang theo chạy nu y ngược lại như biển huy áp quét ngang mà ra một chút sao trời không chịu nổi trực tiếp nổ nát vụn hôi phi ế ê n d i ệ t ẩm ẩm thanh ngọc tiên vương bị cây gậy quét ngang đầu đều bị đánh bay ra ngoài máu c h ả y c h ả y ra hải lượng huyết dịch tung tóe toàn bộ bầu trời ông thanh ngọc tiên vương đầu trong nháy mắt trở lại trên thân thể của mình quanh mình hủy hệ tờ di cờ hờ đều trở về hai tay của hắn quét ngang tựa như hai cái vũ trụ diễn biến mang theo khí tức kinh người phảng phất toàn bộ vũ trụ đều tại khống chế của hắn ở trong muôn lần chết hầu tử thể đến làm càn thanh ngọc tiên vương biệt khuất tới cực điểm từ vừa mới bắt đầu liền bị tôn nộ g không đệ lên đánh cơ bản không có sức hoàn thủ ẩm ẩm hai đạo to lớn quang mang t i ế n bắn mà ra giống như là hai mảnh vũ trụ trùng t r u n g điệp, điệp mang theo người hủy thiên d i ệ t địa qnz bi năng khí tức khủng bố để không ít cường giả biến đổi lao tôn cứ như vậy vùng ngươi có thể làm gì ta tôn n ộ không cỡ nào tủi hình lỗ mũi manh t h ề tìm tòi thanh ngọc tiên vương cơ bản không có đem hắn để vào mắt lại là một gậy đánh qua thanh ngọc tiên vương thần thông lập tức bị đánh não nhuẹn vũ trụ nổ diệt căn bản là không có cách tiếp nhận một côn này t ử vi năng quá h u n g tàn ta còn là đầu vừa thấy được thanh ngọc tiên vương thảm như vậy đây chẳng qua là h u n g tàn cảm giác đang đánh x u ố n g dưới thanh ngọc tiên vương vẫn ư ơ n g v l à cũng không phải không thể trước mặt con khỉ kia tựa hồ là tuyệt đỉnh học cảnh giới thanh ngọc tiên vương đích vì một cái bình thường tiên vương đánh không lại cũng là bình thường cả hai tranh lệch cảnh giới rất lớn nếu không phải tiên vương khó chết mà lại vị kia tiên vương sẽ không thần hồn bị pháp không phải thanh ngọc tiên vương đã sớm chết bất quá cũng không xê xích gì nhiều diêm la điện hai vị tiên vương không có một cái nào lạc hờ đừng nhìn thanh ngọc tiên vương thảm như vậy ta cảm thấy thiên huyền tiên vương thảm hại hơn một chút xác thực thiên huyền tiên vương thảm hại hơn dù sao đối mặt một vị tiên vương cự đầu nhìn xem song phương đại chiến không ít lao quái vật trong lòng hít một hơi lanh khí nhất là thiên huyền đạo vực cường giả đều bị dọa bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy thiên huyền đạo vực hai vị tiên vương như vậy thê thảm tìm hiểu được dĩ vãng hai vị này tiên vương thế nhưng là cao cao tại thượng nhìn hết thảy mà lại là thiên huyền đạo vực trí cao không thể so với tồn tại vô luận tới đó đều là nhận vô số người ngưỡng mộ mà đêm nay hai vị này cao cao tại thượng tựa như chúa tể cu n z tiên vương đều bị nâng thảm không nhận thấy thanh ngọc tiên vương không nói không biết bao nhiêu lần bị cây gậy đánh mỗi một cái đều thê thảm nhưng là tối thiểu còn có cơ hội khôi phục nhưng là thiên huyền tiên vương chỗ thảm bị một loại bí thuật khắt chế không cách nào khôi phục mà lại hắn không cách nào phản kháng đối diện theo thời gian càng ngày càng lâu hắn liền càng ngày càng thê thảm hơn lúc này tôn lộ không sắc mặt biến hóa ánh mắt có chút lấp lóe tựa hồ nghe đến cái gì thân hình một bên k h í tức càng là đột nhiên tăng mạnh không cầu hoặc tươi không chơi với ngươi nạp mạng đi tôn nộ không giống như là lấy được cái gì mệnh lệnh trực tiếp phát ra buộc phát ra vô thượng phong chiến lược một khắc này thanh ngọc tiên vương muốn khóc có chút tuyệt vọng khó đạo nhất bắt đầu cùng ta đều không phải là nghiêm một chút đương nhiên không tính chăm chú tôn nộ không cùng hắn đánh chỉ là đánh hắn chủ yếu hắn chờ lấy phong trần tin tức lúc tới phong trần đã nói với hắn chờ hắn ra lệnh nếu như hắn cần thanh ngọc tiên vương vậy liền đem thanh ngọc tiên vương bắt tới nếu như không đợi trực tiếp xóa bỏ ẩm ẩm tiến vào trạng thái chiến đấu tôn ngộ không mạnh để cho người ta tuyệt vọng đồng dạng một gậy lại là mang cho thanh ngọc tiên vương kinh người thương thế b ị n h một tiếng thanh ngọc tiên vương thân thể nổ nát vụn huyết nhục bay tán loạn tựa như trước đó bất quá đây là không kết thúc còn không có đợi thanh ngọc tiên vương muốn khôi phục tôn ngộ không đã đi tới trước mặt một gậy đánh ra đánh vào thanh ngọc tiên vương thần hồn nhất thời thanh ngọc tiên vương phát hiện hắn bất hủ y bất diệt thần hồn đụng trọng thương đại chiến vạn phần kịch liệt chỉ bất quá tràng diện s ắ c thực tính áp đảo mặc dù hai người sinh ra dư ba có khả năng hủy thiên diệt địa toàn bộ thiên huyền đạo vực bị quét sạch vô số địa vực trực tiếp hóa thành bột mịn tuy là chân tiên trở tu sĩ tại tiên vương ba động lan tràn cũng vô pháp chống lại thật lâu qua đi tôn nộ không chỗ hướng đĩa thoát một gậy từ trên trời giáng xuống thanh ngọc tiên vương triệt để nổ nát vụn thần hồn đều bị đánh thành hơn phân nửa chỉ còn lại một sợi nhục thân trọng thương đối với bọn hắn cảnh giới cỡ này tới nói không tính là gì tùy t h ờ i có thế khôi phục nhưng là thần hồn trọng thương vậy thì phiền thoái đi đâu tôn nộ g không vào tới một cái tay nắm lấy thanh ngọc tiên vương thần hồn phảng phất muốn đem thanh ngọc tiên vương nhu sát chính là ở đây một đạo tiếng thở dài vang lên đạo h ư u thiên vương không thể chết trong lời nói một cái cự thủ hành không mà ra hướng phía thanh ngọc tiên vương trộm tới có một vị nào đó một Tiên vương xuất t vị Vương nào h ủng m u ố cứu hạ Thanh n ọ c Cảng Tiên Vương.、Đó、S, Sĩ hộ o hoạch à thành, n đánh nguyệt Ấn Ấn Ấn Ấn. ủng tươi phiếu, phiếu, h cầu cầu chuyện mát hải não b ổ lưu m ạ n bị đệ tử đâm thọt sau lưng từ nguyên anh cảnh xuống tế bảo cảnh ba chuyện hay đảm bảo chất lượng chương một trăm bảy mươi ba tiên vực cổ xưa nhất tiên vương một mười long cự thủ hành không mà ra xuyên qua hư không hướng phía thanh ngọc tiên vương muốn cứu hạ thanh ngọc tiên vương nhưng là tôn ngộ không n g ờ thế nào chu cảnh bất động không phục đi không phụ địa hiện tại hắn đem thanh ngọc tiên vương bảo sẽ có người dám ra tay cứu thanh ngọc tiên vương nhất thời tôn nộ không giận tái mặt như ý kim côn đ ồ n g quét ngang mà đi cút tựa như lôi minh tiếng gầm gừ vang lên toàn bộ c h ố n g r i n g xuất hiện cự đầu hầm vang nổ nát vụn cường đại uy năng lan tràn đến bốn phía toàn bộ tiên vực đều đang chấn động vô số cương vực hóa thành bột mịn thư không đứt gãy một cái lao đầu trực tiếp đánh ra đây là một vị tiên vương tuyệt đỉnh tiên vương cái này một vị gọi là c h ấ n ngục tiên vương chính là tiên vực một vị tương đối cũ kỹ tiên vương mặc dù cũng không phải là tiên vương cự đầu nhưng là bước vào tiên vương cảnh giới đã nhiều năm tuyệt đỉnh tiên vương tiêu tử lúc này hắn có chút bất đắc dĩ nhìn xem tôn ngộ không nếu là trước đó chuyện thế này hắn sẽ mặc kệ nhưng là trước mắt hắn không thể quan ở tiên vực cùng dị tộc tại biên cương đại chiến đã càng thêm càng liệt mà lại tiên vực chiến lực rõ ràng không đủ nếu là bây giờ tại vẫn là tiên vương đối với tiên vực tới nói cũng không phải gì đó sự t ì n h tốt d ầ m d ầ m tôn nộ không một bàn tay đem trách ngọc tiên vương bổ nhỏ qua sau đó hướng phía phong n g e mở đi tại quá trình bên trong k h ô n g t u y ê n đầu ngón tay hiện hiện một vòng quan mang tại tất cả mọi người không thấy được bộ dáng trực tiếp đem thanh ngọc tiên vương phong bế sau đó phong trần bắt lấy thanh ngọc tiên vương trong mắt hàn quang lấp lóe chính là người này phong gia mới có thể luân lạc tới như vậy địa phương chính là người này phụ thân của hắn mới có thể chết t h a n h ngọc tiên vương sắc mặt sợ hãi vừa mới phong ấn lực lượng của hắn rất không chịu nổi trước đây chưa từng gặp tại kia một cỗ lực lượng trước mặt hắn phảng phất là một con kiến hôi mà lại kinh khủng nhất là hắn không phát hiện được kia một cỗ lực lượng nơi phát ra giống như là chống rông xuất hiện bất quá hắn có thể xác định kia một cỗ lực lượng tuyệt đối là phong trần bản nhân mà là có khác người khác hẳn là khổng tuyên thanh ngọc tiên vương chấn động trong lòng hắn nhớ tới trước đó không lâu lượng giới chấn động hiện hư ảnh cái hư ảnh này thỉnh l ì n h chính là khổng tuyên khác một bên đạo nhất tuyệt thế vô song thần uy cái thế nhất cử đem thiên huyền tiên vương đánh tan lực lượng cường đại đem thiên huyền tiên vương thần hồn đánh cho nhau nhuẹn chỉ còn lại một sợi tàn hồn kéo dài tàn hơi bước vào tiên vương cảnh giới nhục thân trường tồn thần hồn bất diệt dù là có nặng hơn nữa thương thế cũng sẽ khép lại chỉ là đạo nhất thi triển bí thuật rất mạnh quá để hắn không cách nào phát huy tiên vương lực lượng đồng thời thần hồn của hắn ngay tại giải thể lực đạo loại này cực kỳ khủng bố cũng không phải là thiên huyền tiên vương khả khống đạo nhất tránh cờ ơ mở thiên huyền tiên vương thần hồn thân ảnh lấp lóe đi lên phong trần bên cạnh đồng thời tôn ngộ không nghe răng nít i miệng nhìn xem trưng đi sứ c h ấ n ngục tiên vương h ẳ n chỉ riêng bắn ra bốn phía bất quá cuối cùng hắn không thấu đáo nói thêm cái gì như là đạo nhất đi vào phong trần đằng trước phong trần bắt lấy thanh ngọc tiên vương thần hồn ánh mắt băng lãnh lại nhìn c h ấ n ngục tiên vương mặc dù cảnh giới t r a n l ệ to lớn nhưng là phong trần tản mát ra khí t ư c vờ ơ y ma không thể so với hắn còn kém thần uy như ngục có trí cao vô thượng uy nghiêm cái này khiến đám người cảm thấy chân kinh chuẩn đế trực diện tiên vương đâu vì b ự ca dũng khí ai trấn ngục tiên vương thở dài một hơi không có tự kỳ hệ mở chế thân phận lấy bình đẳng thân phận nói bất đắc d i nói phong thần tử ta vô ý cùng các ngươi kết thù chỉ là hai vực chiến tranh hết sức căng thẳng tiên vực thiếu khuyết trí cứng giả nếu như lại tổn thất hai vị tiên vương tiên vực sẽ không địch lại dị vực đến lúc đó tiên v chỉ i Ngươi biết giản, giống m mắt thân phận của ta. Phong trần ánh mắt lẻ, lao ra hỏa này nhìn có chút không đơn giản, không giống như là thanh ngọc tiên vương bọn ta. chút hỏa hắn, của có cái. lao ra đạo lấp lõe, là nhất mấy tựa hồ là hắn dĩ vãng danh khí mực dù không nhỏ nhưng là cuối cùng chỉ là tiểu bối khó mà bị những này tiên vương nhớ kỹ mà lại tuy là trước kia phong ra cũng vô pháp nhập c h ấ n ngục tiên vương mắt có thể để cho c h ấ n ngục tiên vương lấy tư thế này đối đãi chỉ có một nguyên nhân đó chính là lương diêm la điện hắn biết bước vào tiên vương về sau kia là có thể tại dòng sông thời gian vừa tờ qua nhất định có xác suất biết được thượng lưu sự tình cũng chính là giải quyết diêm la điện chi danh c h ấ n kinh hỗn độn đã từng có vài vị bất hủ chi vương tại bên trong dòng sông thời gian bị diêm la điện khổng tuyên ngược dòng mà xuống oanh sắc không chuyện thế này đã sớm truyền khắp toàn bộ tiên vương phạm vi ra đi mặc dù thực lực không tính quá mạnh nhưng là sống được đủ lâu cho nên biết được những sự tình này trấn ngục tiên vương chi tiết no y thật bởi vì biết diêm la điện cường đại biết diêm la điện đứng sau lưng cường giả hắn mới kiêng kỵ như vậy không phải chỉ là một vị chuẩn đế cơ bản không có tư cách cùng hắn đối thoại đừng nói chuẩn đế tuy là trí tôn cũng không có tư cách thiên vương quan sát một vực giây lát một giới sụp đổ vực này cường giả tuyệt thế tầm mắt không là bình thường cao trí tôn thậm chí chân tiên đều chẳng qua là sâu kiến thôi ngươi mà biết vậy tại sao còn muốn tới tìm chúng ta ngươi cũng đã biết cái này thanh ngọc tiên vương làm cái gì phong trần sắc mặt bình tĩnh ánh mắt thâm thúy vờ ợ ơ y ma lấy chuẩn đế tư thái quát lớn tiên vương cái này khiến tiên vực vô số ca cờ c ự nở dê ra cảm thấy kinh hãi cảm thấy hãi nhiên bọn hắn cũng không biết diêm la điện danh h ả o dù sao chỉ có tiên vương mới có thể tại dòng sông thời gian trường tồn mới biết được biết được một số việc mà lại diêm la điện chi danh cũng không có thông qua tiên vương c h u y ể n đi thậm chí một chút tiên vương cũng không biết được bất quá hôm nay diêm la điện danh hảo triệt để danh dương tiên vực chuẩn đế cảnh giới a khiển trách tiên vương chuyện thế này đặt ở tiên vực vô số kỷ nguyên chưa bao giờ mà lại a khiển trách coi như xong tiên vương còn không thể làm gì tựa hồ có chút kiến kỵ trấn ngục lão quỷ trở về đi thanh ngọc sự tình đều là bọn hắn gieo gió g ặ t bão đột nhiên một thanh âm vang lên cùng một vị người thanh niên chậm rãi đi ra hắn cho trắng che ho như ngọc đôi mắt tựa như tinh thần ẩn chứa một vùng vũ trụ toàn thân hiện một cỗ siêu nhiên thoát tục khí tước phảng phất siêu thoát ở giữa thiên địa lại là một vị tiên vương mà lại là một vị tiên vương cự đầu hắn xuất hiện mọi người sắc mặt đều có chút biến hóa người thanh niên địa vị rất lớn thậm chí tại tiên vực không một không biết không người không hiểu người này tên là tuyên cổ tiên vương địa vị to lớn tại vô số kỷ nguyên trước đó liền đã tồn tại tiên vực nhất cổ tiên vương chuyện mát hải não b ổ lưu mạnh bị đệ tử đâm thọt sau lưng từ nguyên anh cảnh xuống tế bảo cảnh ba Chuyện c hay h đảm bảo ấ trở lượng. t ư Vương c lạc, Tiên thiên t vẫn chấn động địa r về c h ấ n ngục tiên vương đối bách cổ tiên vương đi một cái lễ mặc dù hắn trường tồn thời gian cũng không ngắn nhưng là cùng bách cổ tiên vương so ra vẫn là kém rất nhiều mà lại bách cổ tiên vương bảo đảm bắt tiên vực quá nhiều năm cho nên tại tiên vực địa vị cực cao tuy là cùng là tiên vương cũng là cực kỳ tôn kính tuyên cổ chúng ta nếu là tại vẫn lạc hai tôn tiên vương vự vư a cương châu càng không cách nào ngăn cản dị vực dị vực cường giả vô số tiên vực đã tràn ngập nguy hiểm trấn ngục tiên vương hà nếm không muốn bởi vì những sự tình này đắc tội diêm la đ i ệ n chỉ là không được a dị vực cường giả quá nhiều tiên vực đã có chút duy trì không được nếu là tại vẫn lạc hai tôn tiên vương tiên vực chiến lược bị thương dị vực bên kia tất nhiên sẽ sẽ thừa cơ động thủ mà là hai tôn tiên vương vẫn lạc là mười phần to lớn sẽ ảnh hưởng tại biên cương tọa trấn vô số cường giả nói đến đây trấn ngục tiên vương mười phần bất đắc dĩ nhìn xem phong trần nói ra thanh ngọc sự tình ta hơi có nghe thấy chỉ là hiện tại thanh ngọc cùng thiên huyền không thể chết hắn biết được một chút thanh ngọc đối với phong gia sự tình chỉ là hắn không thấu đáo biện pháp vì tiên vực bọn hắn chỉ có thể giữ lại thanh ngọc bọn hắn không phải hai vị tiên vương vẫn lạc ảnh hưởng cự không tám lớn không thể chết vì sao không thể chết phụ thân ta chết bởi hắn tri thủ ta phong g i a huyết mạch bởi vì hắn mà hủy diệt hôm nay ngươi nói cho ta cũng bởi vì hắn là tiên vương hắn không thể chết mà lại tiên vực nguy cơ cùng ta có liên can gì trấn ngục tiên vương có một số việc không cần quản quá nhiều không phải sẽ chọc cho bên trên h ỏ a sát thân tiên vương đối với người khác mà nói có lẽ là vĩnh sinh bất hủ bất tử bất diệt tồn tại nhưng là trong mắt của ta tiên vương cùng trí tôn không có gì khác nhau phong trần nắm lấy thanh ngọc tiên vương thần hồn sắc mặt băng lãnh sắt cơ tứ phía nói đến đây h ắ n dừng lại một chút sâu kín nói ra nếu là ta đem thanh ngọc sự tỉnh truyền đến biên cương ngươi nói biên cương sẽ phát sinh tình huống như thế nào ta phong ra lão tổ tại biên cương cùng dị tộc cường giả đại chiến vô số k ỳ nguyên không màng sống chết vì chính là cái này cái gọi là tiên vực an uy mà đêm nay lại bởi vì một chút tiểu nhân bởi vì ta phong ra bảo vật kém chút bị diệt ta phong ra ngươi nói tại biên cương chỗ ta phong ra lão tổ biết được về sau sẽ làm gì các ngươi những này cái gọi là tiên vương mặc kệ phong ra ta sẽ không để ý bởi vì cái này thế đạo chính là như thế cũng là vì chính mình nhưng là ngươi hôm nay cầm cái gọi là tiên vực quá nghĩa tới dọa ta nhưng lại chưa bao giờ suy nghĩ qua chúng ta vì sao giết hắn chỉ là bởi vì hắn là tiên vương lại muốn chúng ta buông tha hắn ngươi nói những lời này thời điểm có thể hay không nghĩ tới tại biên cương chỗ chiến tử phong ra người có thể hay không nghĩ tới từ này hai cái xúc sinh chết đi phong ra người phong trần ánh mắt cực băng l ạ n h trước đó hắn thông qua khổng tuyên từ thanh ngọc tiên vương thần hồn nội đương biết một chút nguyên bản phong ra cho nên xuống dốc cũng không phong ả i bởi vì thời gian tự nhiên xuống dốc, mà là lâu, là mà trường tồn tự xuống quá vì h dốc, p gia cường giả đỉnh cao toàn bộ hướng biên cường, cùng biên cao đỉnh toàn bộ da ị dị vực cường giả đại chiến vô nguyên, vì vực cường chiến cản người. nguyên, ngăn Phong giả g đại lại i số kỳ mà g i a cường giả chưa hề trở lại qua cũng đích là như thế phong g i a lâu dài không có tiên vương c h â n áp dẫn đến dần dần xa suốt lấy tuấn mới nguyên mà lại tại một chút người hữu tâm tác dụng dưới phong g i a lịch sử bị xóa đi một chút vết tích cũng bị xóa đi tại vô số năm trước đó đã từng có cái thập phần cường đại phong gia vì cái gọi là tiên vực quá nghĩa dục dịch toàn bộ cấp cao chiến lược dẫn đến toàn cả gia tộc xa suốt thậm chí bị một cái bình thường tiên vương ước hiếp thanh ngọc tiên vương vì sao không dám trước đó tác thủ phong gia đó là bởi vì phong gia còn có cường giả tại biên cương chỗ mặc dù phong gia vết tích bị xóa đi nhưng là vẫn có chút cường giả phân thần hắn sợ tự thân xuất thủ dẫn đến lưu ý phong gia cường giả đem tin tức chuyển về biên cương chỗ cho nên hắn không thấu đáo ra mở la mở như thế thậm chí hắn chu s á t phong vân dẫn lúc cũng là nhiệm vụ ẩn lấy thân phận khác chấp hành không có bại lộ thân phận thanh âm lạnh lùng quay lại toàn bộ thiên địa vang vọng tiên vực để ca cờ cựa n ở dê ra vì đó lặng yên nhất là cổ tiên vương lúng túng cuối cùng vẫn không có nói chuyện hắn là biết được những n à y mật tân cho nên mới cố ý tới để c h ấ n ngục tiên vương không nhúng tay vào kỳ thật lúc trước hắn cũng nghị che chở phong ra chỉ là thanh niên trí thức lúc sau đã đã, đã quá muộn ta c h ấ n ngục tiên vương khẽ nhất miệng trong lúc nhất thời sẽ không như thế nào đáp lời ta cuộc đời sẽ không nhất một loại người đó chính là cầm đại nghĩa đ è ép người khác tại cần nhóm thời điểm bọn hắn không đến không đợi nhóm thời điểm lại bày ra một bộ chính nghĩa lẫm nhiên sự tình giống như chỉ có bọn hắn rõ ràng nhất đồng dạng tiên vực tồn vong cùng chúng ta có quan hệ gì đã n g ư ỡ n như thế lo lắng tiên vực tồn vong vì sao mình không đi biên cương tư giết ngược lại t r ô n ở ở tiên vực gan nguy sống nhiều năm như vậy không dám đi sợ rồi sao sợ về sau không có tiên vương không có ở phía trước giúp ngươi đỉnh lấy sợ gì vực tiến đánh đến đây ngươi bất đắc gì an tâm luyện phong trần chữ chữ như giống như là từng cây mũi tên xuyên qua c h ấ n ngục tiên vương nội tâm vung một chút h i ể u c h ấ n ngục tiên vương sắc mặt giận dữ gầm nhẹ một tiếng h ắ n c h ấ n ngục làm sao có thể là loại người này đã ngươi không phải loại người này vì sao thanh ngọc tiên vương đối ta phong ra động thủ thời điểm ngươi không có nổi danh chẳng lẽ ta phong ra l á o tổ tại biên cương tử chiến nhiều năm như vậy còn không sánh bằng một cái thanh ngọc tiên vương kỳ thật ta biết trong lòng của ngươi tiên vương phía d ư ớ i đều là sâu kiến chỉ cần không phải tiên vương cũng có thể vứt bỏ phong trần nói một mình thấp giọng nói ra kỳ thật cái này cũng bình thường tiên vương cao cao tại thượng khinh thường hết thể tiên vương ra đời linh sống chết của bọn hắn các ngươi như thế nào nhưng có thế để ý dù sao các ngươi là tiên vương hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết ngươi cao ngạo thân phận cái gọi là tiên vương cảnh giới ở trong mắt người k h á c cũng là một con kiến hôi tựa như như bây giờ lời nói lạnh như băng rơi xuống một đạo ba động lan tràn không có hạo đã nguy năng lan tràn lộ ra rất bình thản tựa như quét hồ mặt phẳng không làm người khác chú ý hơi trấn ngục tiên vương thân hình nổ nát vụn thần hồn phiêu đ ạ n g trên không t r ú n g có chút mộng bức nhìn xem trước mặt đây hết thảy hắn thế nào đến tột cùng là cái gì lực lượng vì sao hắn không thấu đáo cảm giác được sau một khắc trấn ngục tiên vương bừng tỉnh hắn đột nhiên phát hiện mình thần hồn giải thể tại chôn vùi hắn ngay tại v ớ n lạc nhất thời trấn ngục tiên vương e sợ một cỗ cảm giác sợ hãi lan tràn mà ra loại cảm giác này hắn rất lạ l ắ m chỉ từ hắn trở thành tiên vương về sau liền đã không có khoảng cách lần trước là lúc nào trấn ngục tiên vương đã quên mất phảng phất gió nhẹ hơi h ẩ i trấn ngục tiên vương thần hồn dần dần chôn vùi chậm rãi tiêu tán tại mọi người còn không có lấy lại tinh thần thời điểm ầm ầm một đạo chấn động tiếng vang lên vạn đạo chấn động dung chuyển toàn bộ tiên vực cùng huyết vũ nghiêng bàn mà xuống thiên đ ị a đồng bi thiên vương bỏ mình chuyến mát hải não b ổ lưu m ạ n bị đệ tử đâm thọt sau lưng từ nguyên anh cảnh xuống tế bảo cảnh ba chuyến hay đảm bảo chất lượng chương một trăm bảy mươi năm phong gia láo tổ ba mươi vương vẫn rơi tiên vực chấn động vạn đạo rên d ỉ thiên đ ị a đồng bi một c ố khó có thể tưởng tượng bi tình tự chuyển khắp toàn bộ tiên vực vô số cường giả nhao nhao hướng phía trên trời nhìn sang trí tôn chân tiên thậm chí cả tiên vương đều bị đạo này dị tượng thùy mị trong mắt tràn trấn kinh quá nhiều năm đã có quá nhiều năm không có tiên vương vẫn lạc dị vang có chút ít có tiên vương vẫn lạc chỉ bất quá đều tại biên cương chỗ chiến đấu tại hỗn độn chỗ đại chiến mà tại tiên vực bên trong có rất ít tiên vương vẫn lạc khoảng cách lần trước vẫn lạc có thể truy tìm đến vô số kỷ nguyên trước đó đến tột cùng là bao nhiêu năm chỉ sợ những n à y tiên vực cường giả cũng đã quên hà nhân tiên vương vẫn lạc chẳng lẽ có bất hủ chi vương xâm lấn tiên vực sao vị tiêu tiên vương vẫn lạc hai trấn ngục tiên vương vẫn lạc có thể nào trấn ngục tiên vương mực dù không phải tiên vương cự đầu cũng là tuyệt đỉnh tiên vương tiêu tử tuy là tiên vương cự đầu giết hắn cũng không phải một cái chuyện dễ dàng đến tột cùng là ai ra tay đến tột cùng là ai làm vô số thần nghiệm trong hư không quay lại tiên vương vẫn lạc triệt để chấn toàn bộ tiên vực vô số cường giả nhao nhao tỉnh lại thần n i ệ m quét ngang tìm tòi toàn bộ tiên vực ầm ẩm đồng thời tiên vực bên trong đông đảo tiên vương nhao nhao thức tỉnh hướng phía phong gia lánh địa tới ngoa cổ tiên vương tổng hà nhân một vị tuyệt đỉnh tiên vương lan tràn qua hư không đi lên trên bầu trời đi lên nhật cổ tiên vương đằng trước hắn trong mắt chứa kinh hãi quét mắt quanh mình t r ẳ n g cảnh trong mắt tràn kinh ngạc nhất là tại một mảnh hư không bên trong chấn ngục tiên vương lưu lại thông qua dòng sông thời gian hắn biến gặp chấn ngục tiên vương hạ đoàn ngắn không có bất kỳ cái gì chấn thiên động địa ba động cũng không có thao huy năng ra c h ấ n ngục tiên vương tựa như phong trần theo gió m à phiêu loại này vẫn lạc rất mất mặt để cái này một vị tiên vương đều run lên giây lát hồi phi yên d i ệ n trong một ý niệm thân tiêu no y tựa như bọn hắn đối phó mãng xả trong một ý niệm có thể toàn bộ thế giới phá vỡ cố đừng để vô số sợi kiến hủy diện trực tiếp xóa bỏ phảng phất phất chưa hề xuất hiện ở đây trên thế giới này ai lâu nhật bản tiên vương thở ra một hơi thần sắc có chút bất đắc dĩ đồng thời có chút đắng buồn bực sự tình phát triển đến trình độ này cũng không phải là hắn nguyện ý thấy dù sao hắn cùng phong gia lão tổ có a đã từng phong gia lão tổ xin nhờ qua hắn chiếu cố phong gia chỉ là đằng sau có một số việc hắn cũng không dành chiếu cố phong gia đợi đến hắn biết sự tình phát sinh sự tình cũng đã phong trần ngược lại tính lúc đồng thời c h ấ n ngục tiên vương khuyên can cũng làm cho bách cổ tiên vương cảm thấy đau đầu hắn mặc dù chưa từng thấy qua phong trần nhưng là siêu tập qua phong trần tư liệu biết cái này một vị là cái dạng gì người nhìn phát mới tiểu thuyết nguyên sang không thể có bất luận kẻ nào nhúng tay tại phong trần sự tình một khi đưa tay hạ tràng so phong trần đối phó người còn muốn thảm c h ấ n ngục tiên vương chết rồi tình huống trở nên có chút nghiêm trọng đây không phải vì tối trọng yếu quan trọng còn có hai tôn tiên vương nhất định là tất năm không cần nghĩ khí thế mạnh mẽ lan tràn mà ra bao trùm toàn bộ tiên vực mấy đạo khí tức tựa như vũ trụ mênh mông c q n ở dê thân ảnh hiện hiện từng cái giống như là quái vật khổng lồ thân hình phảng phất muốn bao trùm toàn bộ tiên vực khó có thể tưởng tượng thân hình khó có thể tưởng tượng uy năng bọn hắn chính là địa đạo thần chỉ chấp trưởng hết thạy thần linh bốn tôn tiên vương nao nhao h i ể n hiện chân thân cũng chỉ là một huyện đạo thân nhưng là khí tức qnld đầy đủ kinh người t ă n g thêm trước kia hai vị tiên vương lúc này tổng cộng sáu tôn tiên vương h i ể n hiện thao khí tức chấn áp hết thảy chân tiên chuẩn tiên vương vô số cường giả trong lòng sợ hãi nơm nớp lo sợ tính n ý vì n sao tôn có tiên h vương vẫn lạc một vị tiên vương sắc mặt đại biến hướng phía bốn phía văn gạo bọn hắn tại biên cương đại chiến nhiều ngày như vậy đều không có tiên vương vẫn lạc ngược lại tại tiên vực như thế bảo hiểm lại có tiên vương vẫn lạc chẳng lẽ có bất hủ chi vương chui vào tiên vực đây không có khả năng lưỡng giới thông đạo hắn đều lấp kín dị vực người khó mà đi vào mà lại tiên vương cùng còn lại cấp độ cường giả không đồng nhất muốn tiến vào tiên vực tất nhiên sẽ bị bọn hắn cảm ứng xuống căn bản là không có cách ngăn cách khí tước đã không phải dị vực người động thủ như vậy vì sao còn có người tử vong bọn hắn không muốn ra thiên vương hạ ba động chi thịnh ngay cả dị vực đều có thể cảm giác một vị toàn thân đen nhánh thân ảnh nhân đứng ở trong hư không ương hướng phía tiên vực chỗ chiến trường quát khẽ nói ra chu chu lục đạo tiên vương đầu hàng đi các ngươi hiện tại lại mệnh một tôn tiên vương các ngươi chiến lược đã rõ ràng không bằng chúng ta nếu là đang kéo dài xuống dưới các ngươi càng thêm không có phần thắng cùng tại dạng này từ đấu còn không bằng trực tiếp đầu hàng dạng này ngươi ta cũng không có gì tổn thương sợ rằng chúng ta dị vực thống trị tiên vực địa vị của các ngươi cũng là như thế đây là một vị dị vực tiên vương hướng phía tiên vực bên kia q u á c khẽ không thể không nói hắn lời nói này vừa ra tiên vực bên trong không ít chiến sĩ lòng người bàng hoàng dù sao tiên vương chính là trụ cột vững vàng tại loại này tình thế phía dưới còn vẫn lạc một tôn đối bọn hắn đả kích không ít to như vậy nhưng mà đây chỉ là bắt đầu một tôn tiên vương còn chưa đủ đâu đám người còn tại lo lắng một tôn tiên vương vẫn lạc nhưng chưa từng nghĩ đến đằng sau còn có càng nhiều lan ra ngoài một đạo nổi giận tiếng vang lên cự thủ hành không mà ra trực tiếp đem đen nhánh thân ảnh đánh ra ngoài phong l á o quỷ các ngươi còn có thể kiên trì bao lâu mà lại ngươi nhiều năm như vậy chưa có trở về tiên vực có nghĩ qua sau lưng ngươi phong ra tình huống lúc này đen nhánh thanh âm thấp giọng nói ta phong ra có rất nhiều tiên vương che chở có thế có cái gì biến động loại này thấp kém hai tay cũng nghĩ châm ngòi ly rán phong l á o quỷ h ừ lạnh một tiếng thâm như bàn thạch bất vi sở đậu tiêu kiệt thiên vương c h e chở đem ngươi chờ phong r a phong l á o quỷ ngươi làm thật sự là một đầu não đơn giản người n ạ tốt nghĩ những tiên vương kia c h e chở n g ư ơ i phong r a ngươi có chút nhớ nhung quá nhiều những tiên vương kia đoán chừng hiện tại cũng đưa ngươi phong r a diệt tộc nếu là không tin tưởng ngươi có thể tự mình đi cảm ứng nhìn xem tại tiên vực còn có ngươi phong r a nhiều ít huyết mạch dị vực tiên vương âm chấm thấp để phong lão quỷ sắc mặt biến đổi ánh mắt lấp loe ở giữa t ự a n h ư đang tự hỏi cái gì v o a anh khí tức khủng bố bạo động lên tựa như như nước thủy triều quét sạch toàn bộ bầu trời một đạo nghiến răng nghiến lợi âm thanh vang lên tốt nhất ta phong ra vờ ơ y ma chỉ còn lại mấy huyết mạch lời này vừa nói ra lục đạo tiên vương sắc mặt đại biến trung tâm có dự cảm bất tường người nhà họ phong nghe lệnh toàn bộ trở về tiên vực ta ngược lại tờ hờ tờ ra nhìn xem đến tột cùng là những người kia nghĩ diệt tuyệt chúng ta phong g i a chấn động tinh không âm thanh văng lên toàn bộ biên cương lắc lư ts phong gia tộc địa huyết mạch đã diệt tuyệt chỉ là bên ngoài còn có một số chưa có trở về phong gia tộc địa cho nên còn có chút lưu lại chuyện mát hải não b ổ lưu m ạ n bị đệ tử đâm thọt sau lưng từ nguyên anh cảnh xuống tế bảo cảnh ba chuyện hay đảm bảo chất lượng chương một trăm bảy mươi sáu không ai có thể ở trước mặt ta cao cao tại thượng bốn mươi đến người nhà họ phong muốn toàn bộ dết trở về thiên vực mấy vị tiên vương chấn động trong đó một vị tiên vương khẽ quát phong vô song ngươi lánh tính một chút đây chỉ là dị vực cái âm mưu quỷ kế ngươi bây giờ nếu là đi chống ra chiến trường ai đến giải quyết biên cương chiến trường đầu tiên là tràn ngập nguy hiểm mà phong ra sự tình ta sẽ phái người điều tra rõ ràng ngươi không cần gấp gáp như vậy nếu là có người thực có can đảm động thủ chúng ta tất nhiên nghiêm trị phong ra quân tại biên cương chính là chủ lực chiến đội mặc dù nhân số không coi là nhiều nhưng là từng cái tinh thông phong ấn chi thuật tại chiến trường có rất lớn tác dụng mà lại phong vô song làm tiên vương cự đầu cũng là c h ấ n nhiếp k i ê n một đại chiến lực hiện tại phong vô song cùng phong g i a quân muốn rời khỏi một chút đã mất đi một đại chiến lực tăng thêm đã mất đi một đại quân đội tiên vực cường giả khó mà ngăn cản dị vực quân đội tiên vực diệt hay không có quan hệ gì với ta ta trung thành ở đây ngăn cản dị vực cường giả vô số năm các ngươi ngược lại tô tờ lúc trước cam kết che chở không có làm hiện tại toàn bộ phong gia cơ hồ muốn bị d ị t ộ c mấy trăm vạn tộc nhân hiện tại chỉ còn lại mấy chục người ngươi bây giờ còn có mặt mũi để cho ta ở đây ngăn cản những này dị tộc cường giả ngươi là có hay không mặt mà lại coi như tìm tơ y lại như thế nào nếu thật là tiên vương xuất thủ các ngươi dám giết phong vô song vốn chính là đầy bụng tức giận hiện tại cái này một vị tiên vương đột nhiên ngoi đầu lên quát lớn hắn lập tức trực tiếp mang quá khứ mẹ nó lao t ử chủng tộc đều nhanh không có thượng g i ả dư tử ở đây chống cự địch nhân còn phải đợi các ngươi điều tra đương la ho tư t h ậ t n ốc để bọn hắn đi thôi lục đạo tiên vương thở dài một hơi ra chuyện gì chú định không thể để cho phong vô s o n g ở chỗ này mà lại ép ở lại không thể làm một khi ép ở lại sẽ dẫn đến phong ra cùng tiên vực la địch đây không phải chuyện tốt lành gì hừ phong vô s o n g hừ lạnh một tiếng sau đó vung tay lên người chỗ chung nghe ta mệnh lệnh toàn bộ trở về tiên vực rõ theo một đạo tiếng quắt khẽ gần hơn nghìn người bộ đội toàn bộ hướng phía phong ra mà đi nhân số tuy nhỏ nhưng là từng cái đều là tinh anh cờ ớt cờ bừa cờ đều là trí tôn cảnh tu sĩ khó có thể tưởng tượng tinh anh quân đội khác một bên sáu tôn tiên vương đứng ở bên trên bầu trời thao khí tức quét sạch hết thảy c h ấ n nhiếp hết thảy có chút tiên vương mắt thấy phong trần ở trên cao nhìn xuống có siêu nhiên tư thái phong trần nhẹ nhàng cười một tiếng ta cảnh cáo các vị tiên vương một chút không muốn bày biện tiên vương tư thái nhìn ta ta không thích có mặt người đối ta cao cao tại thượng không phải liền cùng c h ấ n ngục tiên vương đồng dạng lá gan thật to lớn a t r u n g quanh vây công ca cờ cựa n dê ra nhóm cảm thán đã có sáu vị tiên vương hiện phong trần vờ ơ i ma không có chút nào tránh lui thậm chí một tia sợ hãi cũng không có phảng phất trước mặt không phải tiên vương mà là thật dương sáng tạo tiểu thuyết mời lên không cảm giác được nhóm lực c áp bách trên thực tế phong trần xác thực không cảm giác được nhóm hẹp bách lực có khổng tên tại bên người bất kỳ cái gì uy áp đều truyền đạt không đến phong trần bên này một vị người khoác gâm dương đạo bảo tựa như trung niên nhân ngứng mày sắc mặt bất thiện nhìn xem phong nói ra đối mặt tiên vương không bái đến tột cùng ai cho hắn dũng khí mà lại nơi này nơi đó có n g ư ờ i một cái chuẩn trí tôn đã nói xong phần cái này một vị tiên vương mới vừa vặn đến kỳ thật còn sẽ không chuyện gì phát sinh mà lại là năm gần đây bước vào tiên vương đạo quả yêu nghiệt hắn cũng không biết phong trần thân phận mặc dù phong trần đứng bên người hai vị tiên vương nhưng là nghĩ hắn chung quanh có năm vị tiên vương cho nên cũng không có làm sao sợ hãi chủ yếu vẫn là phong trần lời nói kia để hắn cảm thấy phẫn nộ một cái chuẩn trí tôn cũng dám ở bọn hắn tiên vương trước mặt khiển trách phương tôn ai cho lực lượng u không có bất kỳ cái gì dấu hiệu cái này một vị tiên vương theo gió phiêu lãng hóa thành một mảnh cho bụi hôi phi ế ê n diệt ẩm ẩm tiên vực chấn động thiên đ ị a đồng bi lại là một tôn tiên vương vẫn lạc người chỗ trung triệt để mở bức hôm nay đến tột cùng là chuyện gì dĩ v ã n g tuổi thọ cường tìm tòi tiên vực tiên vương vì sao ngậm vẫn lạc mà lại cách xa nhau cũng không có bao lâu tốc độ đại khoái đợi đến còn lại tiên vương kịp phản ứng thời điểm vị kia tiên vương đã hoàn toàn chết đi thậm chí bọn hắn cũng không biết vị này tiên vương làm sao hạ ta nói qua không thì cờ hờ có người đối ta cao cao tại thượng làm sao có ít người liền nghe không hiểu tiếng người đâu mà lại c h ấ n ngục tiên vương giáo huấn b à y ở trước mặt chẳng lẽ còn không thể để cho các ngươi minh bạch nếu là dạng này cũng không thể minh bạch vậy các ngươi cũng là thật là xuẩn phong trần tự lẩm bẩm thanh n m mặc dù rất bình thản lại truyền khắp bốn phía để vô số cường giả r u lên tê cả ra đầu thiên vương nói g i ế t liền g i ế t không có bất kỳ cái gì dấu hiệu tựa như xóa bỏ một con kiến để tiên vương cũng không có kịp phản ứng đồng thời cũng vô pháp phản kháng loại này không chịu nổi tới tận cùng thực lực làm cho tất cả mọi người tâm thần sợ hãi quá kinh khủng t h ỏ nguyên vô cương tiên vương cũng đã nguy hiểm làm tiên vực đứng đầu nhất chiến lược mỗi một vị tiên vương đều là cực kỳ cường đại mà lại nếu muốn giết tiên vương cũng không phải một cái chuyện dễ dàng cần ngàn năm đại chiến mới có thể phát sinh mà đêm nay phong trần bên kia đ ộ n g thủ không có bất kỳ cái gì kinh thiên động địa c h ẳ n g cảnh nói chết thì chết na y chủng loại giống như n ô n xuất pháp tùy năng lực để bọn hắn cảm nhận được sợ hãi phong thần tử đây chỉ là một ý bên ngoài một vị tiên vương nuốt lên mặt mồ hôi lạnh có chút kinh hai đến tuy là nhiều đến cái này loại cấp độ hắn vẫn bị trước mặt chàng cảnh dọa rất mất mặt tiên vương nói không có liền không có cái này mẹ nó giống như là nằm mơ a tuy là nằm mơ cũng không có khủng bố như vậy đi một vị tiên vương nói không có liền không có hiệu quả vẫn là rất hữu dụng còn lại tiên vương vội vàng buông xuống tư thái c qnld không có trước đó cao cao tại thượng tư thái mặc dù đã là tiên vương nhưng là thất tình lục dục còn không có ma diện cũng là biết e sợ kia chư vị tới nơi này có gì muốn làm phong trần nhìn qua đám người thản nhiên nói c h u y ệ n mát hải não b ổ lưu m ạ n bị đệ tử đâm thọt sau lưng từ nguyên anh cảnh xuống tế bảo cảnh ba c h u y ệ n hay đảm bảo chất lượng chương một trăm bảy mươi bảy chết vẫn là lợi cho ngươi quá rồi vẫn là trở thành một con lợn a năm mươi đến đây nói rất nhiều tiên vương có chút nước ấm ấm lúc đầu đồng bạn làm dự định hương sư vẫn tội nhưng là có phía trước hai vị tiên vương theo gót bọn hắn nước cấm ấm chủ yếu phong trần bên này cường giả quá nhiều có hai tôn tiên vương không nói vụ trộm còn có một tôn tùy ý chém giết tiên vương siêu mạnh chiến lực cái này khiến bọn hắn cảm thấy sợ hãi nếu là hưng sư vấn tội trực tiếp trêu chọc phải bọn hắn làm sao bây giờ giây lát để một vị tiên vương hạ thực lực rất mạnh mẽ để bọn hắn cảm thấy gắn lạnh không có việc gì một vị tiên vương trầm ngâm xem phim k h á c lộ ra một cái so với khóc còn khó nhìn hơn tiếu dung nếu là đặt ở trước kia hắn tuyệt đối sẽ không làm như thế chỉ là bây giờ không có hai tay t r â n kinh nhìn thấy tiên vương đều như vậy khẩn trương vô số cường giả vi kinh sau đó lại cảm thấy rất bình thường dù sao bọn hắn cũng nhìn thấy vừa trắng cảnh tiên vương nói chết thì chết tuy là đổi lại bọn họ đoán chừng cũng chỉ sẽ cùng vị này tiên vương đồng dạng chủ yếu đối phó tựa hồ không có kiên kỵ không chút nào sợ tiên vực tiên vương tức giận không biết mọi mệnh xuất thủ để bọn hắn cảm thấy kinh hãi đã không có việc gì các vị có thế rời đi phong trần xoa đẩy trong tay thần hồn thản nhiên nói chắc hẳn các vị tiên vương sự tình cũng không ít phong trần cũng sẽ không lưu các vị mà lại phong trần không muốn giết lục quá nhiều nếu không có sự tình gì các vị có thể lan thưa ta hiện tại tâm tình coi như tại thời điểm thanh âm đ ạ m mạc truyền ra trong lời nói không mang theo mảy may tôn kính thậm chí có chút khinh thường chỉ là lời nói ngữ cũng không có để rất nhiều tiên vương cảm thấy khó chịu ngược lại có loại kiếp sau vọt cảm giác cáo tử một vị phổ thông tiên vương chắp tay đối phong trần vừa mở âm thanh lập tức hóa thành một đạo quang mang trực tiếp trượt tốc độ nhanh chóng để cho người ta cảm thấy kinh hãi còn lại tiên vương cũng giống là chạy trô nở trực tiếp xói mòn cái này trực tiếp phá vỡ đám người đối với tiên vương xa xỉ nghĩ cu n ở dê phá vỡ đám người đối với tiên vương tôn kính hình tượng giống như là đánh về hiện thực để đám người ý thức được tuy là tiên vương kỳ thật đều cùng bọn hắn không sai biệt lắm cuối cùng cũng là sinh mệnh cũng không phải gì đó thất tình lục dục tự hủy người máy tiên vương rốt cục vẫn là người a có vị chân tiên cảm thán nói ai nhật bản tiên vương thở dài một hơi cực sâu nhìn xem phong thiếu một nói sau đó trực tiếp rời đi chư vị qnz nhìn thật lâu hiện tại qnz kết chư vị có thể đi phong trần liếc một cái nơi xa hư không thản nhiên nói tạo phong công tử phong công tử có cơ hội gặp lại nghe được lệnh đổi u khách những người còn lại qnz rất thức thời Nhao nhao cáo từ rời đi, thần niệm biến mất, không trong hư không ương. hư cáo tử mất, rời đi, lúc này đám người rời đi về sau phong trần nắm lấy thanh ngọc tiên vương thần hồn nỉ non nói ra ngươi nói ta nên xử lý như thế nào ngươi trực tiếp đưa ngươi giết cái này lợi cho ngươi quá rồi nhưng là nếu là cùng phong hàn ta lại cảm thấy không cần mà lại chưa hẳn đối ngươi hữu dụng nói mời lên ta đem các ngươi điểm thành ngọc đăng diệt một mực chiếm cứ tại thiên huyền đạo tông gọi các ngươi xem lại các ngươi tộc nhân Các n g ư ơ i thân ái nhất người chết đi ngày ngày nguyện nguyện lượn vòng t h ẳ n g đến thần hồn của các n g ư ơ i triệt để xung đột n g ư ơ i cảm thấy thế nào thanh âm rất nhạt lại mang theo để cho người ta dùng mình n g ư khí thanh ngọc tiên vương thần hồn kinh hãi sau đó khôi phục như thường một đạo thanh âm lạnh như băng truyền ra bọn ta kinh hãi đã sớm kiên cố không nớt phá quyết ngươi bực này cho xiếc nhưng chúng ta không có một chút tác dụng nào thà rằng như vậy làm còn như đem chúng ta chu sát trong lời nói có chút khinh thường tiên vương tâm cảnh vẫn là cực kỳ khủng bố mặc dù có thất tình lục dục đều là c q n dê có biện pháp quên mất đây hết thảy thậm chí lấy bản xem người tư thái nhìn xem nội tâm không có cái gì tâm lý ba động cho nên đối với bọn hắn tới nói loại biện pháp này không có một chút tác dụng nào ngươi cái này ngược lại là nhắc nhở ta phong trần hai mắt tỏa sáng t h ấ p giọng nói ra cùng đem các ngươi làm thành thiên đăng còn không bằng để phế bỏ ngươi nhóm tu vi để ngươi trở thành một phạm nhân gọi các ngươi trở thành người quá tiện nghi các ngươi gọi các ngươi trở thành heo đi đem các ngươi ném tới hạ giới một cái phảm trần thế giới trong chuồng heo bảo trì thanh tỉnh trở thành heo một viên mà lại là một đầu heo mẹ như vậy các ngươi có thể tiếp nhận heo đư cờ tàn phá nghe vậy thanh ngọc tiên vương sắc mặt biến hóa loại này tra tấn xa xa so giết bọn hắn còn nghiêm trọng hơn mà lại vì một vị trí c ư ờ n g giả mất đi tu vi đã mất đi thông thiên triệt địa tu vi cái này so cái gì đều muốn nghiêm trọng k h ô n g tuyên rút ra nhóm bản nguyên phong trần trong lòng nói nhỏ nhất thời k h ô n g tuyên ra một cái tay bắt tới giống như là có một loại nào đó ma lực giống như là lô đen điên cuồng cướp đoạt lấy thanh ngọc tiên vương bản nguyên vào lúc này ở trong thanh ngọc tiên vương cảm giác từ bản nguyên đang giảm xuống tự thân trở nên suy t yếu dư không đến bao lâu hán tử tiên vương đạo quả hạ phát triển một vị chân tiên trí tôn đến cuối cùng trực tiếp trở thành phạm phạm nhân loại này rút ra bản nguyên chỉ là từ sâu trong linh hồn ở trong độc thủ giống như là xóa đi hết thẻ tu tiên bản nguyên để hắn trực tiếp trở thành một cái bình thường c h í mạng nhất là dù là lấy được bản nguyên hắn qnz rất khó khôi phục lại tiên vương đạo quả loại kia cấp độ tương đương đem thanh ngọc tiên vương cả đời trực tiếp coi như thôi hắn hiện tại không phải tiên vương mà là một cái bình thường làm xong thanh ngọc tiên vương về sau k h ô n g t u y ê n lập lại chiêu cũ đem thiên huyền tiên vương bản nguyên qnz trực tiếp rút ra để hắn trực tiếp trở thành một vị p h à m nhân chỉ là đã mất đi tiên vương bản nguyên thiên huyền tiên vương linh hồn tựa hồ không cách nào bảo trì già mua cuốn tới trong khoảnh khắc thần hồn hôi phi lên d i ệ t khác một bên thanh ngọc tiên vương cũng là như thế giống như là bị đả thương nặng linh hồn bắt đầu sụp đổ bất quá cũng may phong trần để khổng tuyên cương kình linh hồn của hắn không đến nỗi để hắn sụp đổ sau đó phong trần để khổng tuyên xóa bỏ thanh ngọc tiên vương bên trong ký ức Đương đã lưu Vương Vương, nhiên Thanh Ngọc Tiên vương là cùng đã từng Tiên chỉ là một vị tiên vương về phong ầ n liên quan tới luyện sự tỉnh tới t sự à bộ xóa đi. Sau đó, Sau Thanh đi. tái tạo n ọ c trần i biến ê n Vương nục thần, hắn thành ném vị cho một heo, để đó sau thế giới ở trong. Làm xong đây hết Trần hảy. Phong giới xong ở Làm đây bắt đầu xem xét thiên huyền tiên vương ký ức thông qua thanh ngọc tiên vương ký ức hắn biết được một chút tin tức hai người bọn họ động thủ cho dù là cố ý bất quá cũng có người t h ủ ý chúng tới nói chuyện ó người ở p í a a s sai sự. Điều n à đại đang lại biểu. Tiên giả tiên i bên qua trong thông thanh phát cường nhắm phong ngọc vương hắn vực vào có ức, ra, h mà ký phía sau mát à n c i này m ộ vị, còn có hải a tựa quan gian A. i tiên liên tiên tiên vị vương, vực vương, dị này cùng không ngờ còn Phong Trần là chút chút hồ có có có c đều m phạm.、Chuyện、mát thán Chuyện h ả não b ổ lưu mạnh bị đệ tử đâm thọt sau lưng từ nguyên anh cảnh xuống tế bảo cảnh ba chuyện hay đảm bảo chất lượng chương một trăm bảy mươi tám tộc nhân của ta hai năm trước đã toàn bộ chết sáu m ư ờ i cái này người giật dây đến tột cùng mưu đồ cái gì mà lại bọn hắn tại phong gia đến tột cùng đang tìm cái gì đồ vật phong trần xem hết thiên huyền tiên vương ký ức mặc dù còn sẽ không người thao túng là ai bất quá có thể xác định là tiên vực một vi đa y nhân na ho đo vật tối thiểu là một vị vô thượng cự đầu tiên vương chia làm phổ thông tiên vương tuyệt đỉnh tiên vương tiên vương cự đầu vô thượng cự đầu đạt tới vô thượng cự đầu cấp độ này chính là hai thi đấu chiến lược mạnh nhất tại đi lên chính là chuẩn tiên đế chỉ là chuẩn tiên đế đã rất nhiều năm sao nếm ra thậm chí cũng không có ghi chép pha y chăng có bực này cờ giả dù sao tại tiên vực chuẩn tiên đế xem như quét ngang đương nhiên không chắc chắn chút chuẩn tiên đế lao quái vật giấu ở lượng giới bên trong loại vật này khó mà nói dù sao giống như là thương lan giới những cái kia cổ đại trí tôn cù n ở dê giấu ở thương lan giới cho dù là bất đắc dĩ ra ngoài bất quá chuẩn tiên đế là có khả năng tại lượng giới về phần tiên đế Đã đã đạt đến chuẩn tiên đế đều sẽ rời đi độn không không thứ hơn, hoặc thế xanh. Huyền hồi bình thường chuẩn hôn chỗ xanh. lương tiến tầng này, tiến Căn Ngọc Tiên trong tiên vùng này, tiến tiến giới, giới gọi tại trời trụ trời cái rời cái là là là về về Vực vũ về về cứ ức, cao mà ở sâu, sẽ ở đâu sẽ là lộn xộn trung tâm phong vân hội tụ có bước vào tiên đế cơ duyên trên cơ bản trở thành chuẩn tiên đế đều sẽ tiến về trời xanh mà lại tiến về trời xanh cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy cần vượt qua giới biển kia là vô số thế giới sẽ tụ chi địa cực lớn nguy hiểm một sợi cho bụi chính là một cái vũ trụ chính là một cái là vũ trụ tuy là vô thượng cự đầu tại giới biển chỗ q n l có hạ nguy hiểm chỉ có chuẩn tiên đế mới có thể bước qua giới biển tiến về trời xanh nói tóm lại khổng tuyến tại cái này một mảnh thế giới bằng không địch dù là có chuẩn tiên đế xuất thế cũng không sợ bởi vì khổng tuyến chính là chuẩn tiên đế đệ nhất nhân bất kỳ cái gì chuẩn tiên đế ở trước mặt của hắn cũng không là đối thủ tuy là tiên đế cũng có thể so chiêu một chút bất quá cũng chỉ là chống lại giống như là mộng thiên cổ bọn hắn loại kia đại thành thể chất k h á c loại thành đạo đi có thể chống lại nhưng là không thể đánh bại mà lại cu n ở d ê có hạ nguy hiểm chỉ bất quá tiên đế ở tại trời xanh tụ tập không tại l ư ợ n g giới phụ cận cũng không cần lo lắng bọn hắn xuất thủ đạo nhất tôn nộ g không các ngươi dẫn người đem thiên huyền đạo tông đi hệ tờ đã hai vị này tiên không sai biệt lắm tương đương chết rồi cũng không cần lưu bọn hắn lại tông môn khi vận người nhớ kỹ bắt tới phong trần phân phò nói rõ hai vị đáp lại một tiếng sau đó mang theo bộ đội tiến về thiên huyền đạo tông hai vị tiên vương xuất động đủ để nhóm đảng gia bang bị d i ệ t lúc đầu một vị là đủ rồi bất quá vì phòng bị còn lại tiên vương nhúng tay hai tôn tiên vương đủ để hủy d i ệ t tăng thêm trước kia trấn nhiếp sẽ không có người dám động thủ phong trần đi vào phong gia tộc địa đi vào lúc trước h ắ n c h ạ c h thần sắc có chút phức tạp không lỗi thời cách hai năm khác biệt lại là như thế chi lớn thân tử tuyết di đi vào phong trần đằng trước ôn nu nói ta không có không có việc gì chỉ là có chút cảm giác bắt thôi sáng tạo tiểu thuyết phong trần đầu l ắ c nhẹ nói về sau phong gia tộc địa liền làm diêm la điện đại bản doanh đi phong g i a cái này một khối địa phương cũng khá xem như thiên huyền đạo vực tốt nhất một khối địa phương tuy là thiên huyền đạo tông đều chưa hẳn sánh được dùng cái này một chỗ làm lớn bản một kiếm t u y ế t tôn thượng một kiếm tuyết đi vào phong trần đằng trước cung kính đây là tiên vương bản nguyên ngươi cầm đi luyện hóa ta đã để khổng tuyên dạy vào khốn khổ thanh ngọc tiên vương vết tích đây chỉ là thuần túy tiên vương bản nguyên có thể giúp ngươi bước vào t i ê n vương c h i cảnh đạt được tiên vương đạo quả cho nên rút ra hai vị bản nguyên ngoại trừ muốn trừng phạt bọn hắn bên ngoài trọng yếu nhất vẫn là hai cái bản nguyên có thể trợ d ư ớ i t r ư ớ n g hắn sinh linh thuế biến mặc dù hắn hiện tại chiến lược không ít bất quá phía dưới vẫn có thấp chiến lược cần về sau tăng lên mà lại một kiếm tuyết đầu tiên là bất phàm một khi bước vào tiên vương cảnh giới cũng là một tôn không kém chiến lược chưa hẳn so với cái kia thâm niên tiên vương yếu nhưng là cũng không kém tối thiểu cũng có thể chống lại tuyệt đỉnh tiên vương rõ một kiếm tuyết cầm lấy bịa một đưa bản nguyên sau đó rời đi chuẩn bị luyện hóa tôn thượng có một đám người đến đây thiên vương dẫn đội mà lại một số người cùng tôn thượng có chút tương tự k h ô n g tuyên gia thấp giọng nói nghe vậy cùng ta có chút tương tự huyết mạch khói a cái kia hẳn là là bên i c ả n h chỗ chấn áp người nhà họ phong phong trần sắc mặt không có bất kỳ cái gì ba động nếu là trước đó có lẽ sẽ còn kinh hỉ một chút bất quá hai năm này trải qua nhiều chuyện như vậy hắn đã không chút nào để ý ẩm ẩm kèm theo tiếng oanh minh một cố khí tức khủng bố quét sạch mà ra kinh người khí cơ lan tràn chấn động bốn phía không đến bao lâu phong vô song mang theo người nhà họ phong đi lên phong gia tộc địa hướng phía dưới một mảnh hỗn độn người nhà họ phong từng cái thần sắc tức giận có sát ý ngút trời quét sạch lao tổ phía dưới có người tựa hồ chính là hung thủ một vị chân tiên cảnh phong gia tộc người đối phong vô song nói ta biết xuống dưới nhìn xem phong vô song trầm giọng nói sau đó mang theo một đám bộ đội t i ế n phong gia tộc địa không đến bao lâu song phương chạm mặt phong vô song lạnh bên trong ánh mắt quét ngang nhìn xem ngồi phía trước phong trần lạnh giọng nói ra ngươi là ta phong gia tộc người xem như thế đi phong trần sắc mặt bình tĩnh không quá mức ba động phong gia tộc địa còn lại tộc nhân đâu phong vô song trầm giọng nói nghe vậy phong trần hiển mỉm cười nhìn rất ôn hòa thanh âm lại là cực kỳ lạnh lùng toàn bộ đều là ta g i ế t lời này vừa nói ra nhất thời phong gia tộc người đám người tức giận rồi khi tức khủng bố phun ra ngoài bào hao thiên địa kinh người uy áp vô cùng kinh khủng giống như là vén một trận gió lốc làm cho tâm thần người sợ hãi vì sao phong vô song cố nén tâm hỏa hắn không thấu đáo trực tiếp mất lý trí mà là hướng phía phong trần hỏi thăm hắn luôn cảm giác phong trần quá bình tĩnh mà lại hắn cũng muốn biết làm phong gia tộc người tại sao muốn hủy diệt phong gia tộc người cái này không nên hẳn là bọn hắn không tại thời gian dì người không có vì cái gì hắn là cửu nhân của ta báo thủ kia là thiền kinh địa nghĩa sự t ì n h phong trần thản nhiên nói hắn cuối cùng là tộc nhân của ngươi tộc nhân của ta tại hai năm trước đó liền đã toàn bộ chết rồi đ tớ t có chút kẹt văn viết có chút khó chịu ai ai ai c h u y ệ n mát hải não b ổ lưu m ạ n bị đệ tử đâm thọt sau lưng từ nguyên anh cảnh xuống tế bảo cảnh ba c h u y ệ n hay đảm bảo chất lượng chương một trăm bảy mươi chín đến từ quá khứ sát cơ bảy mươi đến lời nói này đám người dù là sẽ không gì người cu n ở dê đại khái có thế đã đ o á n được chỉ vì gia tộc tranh đấu dẫn đến phát ra thảm án các vị mời về đi phong ra đã không có phong trần bình tĩnh nhìn phong vô song thản nhiên nói ngay vậy phong vô song khẽ nhất miệng cuối cùng vẫn không nói gì thêm mang người trực tiếp rời đi cả hai đi theo vô số đ ờ i mặc dù có huyết mạch quan hệ nhưng là cùng phạm nhân không hề khác gì nhau lao tổ chúng ta cứ đi như thế sao một vị phong gia chân tiên trầm giọng nói trước điều tra rõ ràng xảy ra chuyện gì luôn cảm giác sự tình có chút kỳ quặc phong vô song trầm giọng nói sau đó phong gia những người còn lại bắt đầu ở phụ cận điều tra tin tức bởi vì phát sinh không đến bao lâu rất nhanh bọn hắn liền biết được các tin tức khi bọn hắn sẽ là thiên huyền đạo tông ở sau lưng sai s ử dẫn đến toàn bộ phong gia phá thành mảnh nhỏ người chỗ c h u n g đến người nhà đều một hỏa đợi đến bọn hắn biết được phong trần mang đám người kẹp phong ra thậm chí còn đem thiên huyền đạo tông hai vị tiên vương về sau người nhà họ phong l ạ g yên thiên huyền đạo tông hai vị tiên vương đi hệ tờ coi như xong trừ cái đó ra còn có hai vị tiên vương tổng cộng bốn vị tiên vương hủy diệt cái này khiến đám người sẽ không nói cái gì tốt trực tiếp lạc yên lao tổ chúng ta t r ả lại sao lạng yên thật lâu một vị phong gia chân tiến nói không trở về mặc dù chúng ta có huyết mạch quan hệ nhưng là cuối cùng là ngoại nhân mà lại chúng ta những năm này một mực đợi tại biên c ư ờ n g dẫn đến phong gia đại biến dù là phong trần không nói gì thêm q n z d không có quái chúng ta nhưng là hắn cuối cùng đã chúng ta xem như ngoại nhân bây giờ đi về phong trần cũng sẽ không thừa nhận chúng ta cùng dạng này còn không bằng trở về biên cảnh mà lại thiên huyền đạo tông hai người này dám động thủ phong í a sau sai ta Ta ra ai sau sự, chuyện muốn tuột hẳn cho hờ thử người biên cương, người ngược đến cùng lưng là lại là có sự, cương, gì. Tờ hờ, tờ xem xem, là giờ trở trả tờ ớt tờ rõ trò. ở về để xem xem, p vô song trầm giọng nói hắn hiện tại rất bất lực nếu như sự tình còn không có giải quyết bọn hắn ngược lại là có thể xuất thủ như vậy có thể hóa giải quan hệ của song phương nhưng là bây giờ sự tình đã sớm kết mà lại tiên vương đã uy hiếp không được phong ít trở về cũng không có tác dụng gì sẽ không để cho phong ngồi coi trọng bọn hắn một chút cùng dạng này còn không bằng trở về biên cương điều tra rõ ràng chuyện gì khác một bên tôn nộ không cùng đạo nhất đánh tới hai vị tiên vương buộc phát ra kinh người chiến lược hai bàn tay khổng lồ hành không mà đến trực tiếp rơi xuống toàn bộ ngọc huyền đạo tông trực tiếp bị xóa đi không có bất kỳ cái gì biến cố tiên vương lực vẫn là giai đoạn gây gắt nhất của bệnh chiến lược không có tiên vương chống lại những người còn lại căn bản không phải đối thủ g i lát liền có thể để thiên huyền đạo tông dạng này đỉnh tiêm thế lực hủy diệt ngay cả chỗ trống để né tránh cũng không có bởi vì chuyện lúc trước những tiên vương kia cũng không dám nhúng tay tuy là cùng thanh ngọc tiên vương giao hảo tiên vương cũng không dám dù sao nói mời lên bọn hắn cũng không muốn chết hủy diệt thiên huyền đạo tông về sau diêm la điện rửa sạch thiên đạo tông bà khố sau đó trực tiếp rời đi thời gian qua nhanh chỉ từ thiên huyền đạo tông hủy diệt về sau toàn bộ tiên vực giống như là hồi phục bình tĩnh không trong ạ lạc, i cái bởi tiên biên có cương chấn quá gì vương vì ba Bất bốn đậu. đến tôn thủ t vẫn dẫn ở nên càng thêm nghiêm trọng, dị vực cường giả liên tiếp xung kích. Đại chiến không ngừng.、Tại、thiên huyền thêm vực kích. giả tiếp Tại Đại dị đ ạ t ô qua đi. Hướng 2 năm. Trong khoảng thời gian này diêm la điện có biến hóa nghiêng trời l ệ đất một kiếm tuyết thành công bước vào tiên vương phát triển diêm la điện vị thứ ba tiên vương chiến lược ngộng thiên hữu cổ chờ ba vị đại thành thể chết cũng thành công bước vào trí tôn cảnh mà d ạ thương càng là tiến chân tiên cấp độ trước đó triệu hoán ba ngàn thánh cảnh qnz không ngư nz tăng lên bởi vì tài nguyên đầy đủ phong phú chúng tốc độ tăng lên cực nhanh ngoại trừ một chút đặc thù bên ngoài hơn phân nửa cũng vì lớn thánh cấp độ phong vũ bọn hắn mặc dù còn không có bước vào trí tôn cảnh bất quá chuẩn đế cấp độ cũng đạt tới cực cao tu vi bất quá lớn nhất cải biến vẫn là phong trần bên này trải qua thời gian gia tốc hắn thành công đạt đến chuẩn đế bình cảnh khoảng cách trí tôn cũng chỉ là cách xa một bước lúc này không sai biệt lắm là lúc này rồi phong trần tự lẩm bẩm ngồi xếp bằng cầm một viên đan dược nuốt vào trong bụng sau đó bắt đầu vận chuyển thời gian đạo kinh thao dược lực tựa như sông dài cuồn cuộn liên tiếp cọ rửa phong gân mạch phát ra đến tứ chi bách hải của hắn mà sau lưng phong trần dòng sông thời gian hiện hiện mên ngông lực lượng quét sạch hết thảy phảng phất tẩn chứa toàn bộ thiên địa lực lượng phong ít kỳ thật có thế càng nhanh tăng lên cảnh giới bất quá vì vững chắc mình căn cơ cho nên cố ý hoa nhiều một chút thời gian Trí tôn cảnh phá. Phong trần ngông cảnh Phong trong lòng quắc lực phá. khẽ, mê l ư ợ n ngăn cản g trực tiếp tại t rửa r cỏ đi, mà ư ớ c mặt đột trực tiếp tung. Đột hắn bình cảnh, đột nhiên trực tiếp nổ tung. Đột nhiên sích. nổ gông cùng siêng p h o n g trí ầ n trong khoảnh khắc tiến khắc tôn cảnh Vào à thời khắc ấy, quanh mình ấy, n giữ cảnh toàn bộ thay bộ đ ổ đại đạo phản phất thực chất h a theo tại thương lan giới phép tính hắn xem như một vị không thiếu sót đại đế bất quá nơi này cuối cùng là thiên vực địa phương khác biệt pháp tác khác biệt đưa đến đến dấu hiệu xa xa không có thương lan giới khủng bố như vậy giống như là cực kỳ bình thường thời gian cùng không gian hai đầu đại đạo cơ hồ thực chất hóa chiếm cứ tại phong bên người theo hấp thu hai đại trí cao cấp độ phong trần thể chất qnz trước mắt biến hóa nghiêng trời lệch đất ông giống như là cao minh cái gì k h ô n g xử trí trong khoảnh khắc phong trần tiến tiểu thành thời không đạo thể mà liên tại giờ khác này dòng sông thời gian cuồn cuộn mà đến rủ xuống lấy từng tia từng tia lực lượng tràn vào phong thân thể、Ấm、ẩm ẩm theo dòng sông thời gian nhấp nô mang theo khí tức kinh người nhưng vào lúc này tại dòng sông thời gian hạ lưu một đạo kinh khủng khí cơ theo dòng sông thời gian hướng phía phía trên đi tới kia là một tôn đỉnh thiên lập địa thân ảnh cao vút trong mây toàn thân còn quấn màu đen khí tức kinh khủng mà âm t r ầ m đây là một vị vô thượng chân ma đã đi vào bất hủ c h i vương trình độ hán tử dưới lưu sông ngang mà đến Hướng phía phong í a p h trần thể ậ p k í c tới bất quá trí tôn t liền quá cảnh có h khiên thời thiên gian, động dòng sông thời gian. Thiên tư chất ủ a ngươi để c o ta t đều cảm h y hãi nhiên, mà lại ngươi vẫn mà vì i người, ngươi n nếu vực để cho h p á thuế triển, tất t ngày sau à ngày n h địch, một vị đại s a sẽ thành ta rơi khó mà xử lý đối thủ. Ta không thể để cho ngươi phát triển.、Phong、trần thể chất t khó không cho Phong h mà ngươi rơi đối xử lý để biến bước vào tiểu thành thời không đạo thể thơ ý điếm cái này một vị bất hủ c h i vương cảm ứng xuống vọt thẳng trường hà phía dưới sông ngang mà lên trực tiếp giết tới đây không để ý dòng sông thời gian đem phản p h ệ s a o dám một đạo tiếng quát khẽ vang lên khổng tuyên đi vào dòng sông thời gian hai mắt tựa như hai ngọn đèn mang theo khí tức khủng bố hướng phía vị này bất hủ chi vương oanh sát mà đi ts ta nhìn các vị bình luận sách ta trước đó thiết chí khổng tuyên bị người biết đầu tiên là thiết lập cái này kịch bản đi tại bên trong dòng sông thời gian đánh giết tới người dạng này lộ ra tương đối lợi hại một chút bất quá nhìn xem xác thực làm như thế đã mất đi diêm la điện dĩ vãng thần bí bất quá ta cảm giác không đến nỗi mất đi bởi vì chỉ là khổng tuyên bị người biết đằng sau còn có còn lại cường g i ả đâu bởi vì mỗi ngày mười chương t ừ n g đ ó n g không quá mức thời gian suy nghĩ mật thiết kịch bản chỉ có hết thệ kịch bản cho nên viết có thể có chút hỗn loạn có chút thật có lỗi nhưng phía sau sẽ khá hơn một chút các vị không cần lo lắng vẫn sẽ giống như trước kia thoải mái c h u y ệ n mát hải não b ổ lưu mạnh bị đệ tử đâm thọt sau lưng từ nguyên anh cảnh xuống tế bảo cảnh ba c h u y ệ n hay đảm bảo chất lượng t r ư ớ c 180, liên tục diệt năm vị bất hủ c h i vương cường đại khổng tuyên thứ tám càng cầu từ đ ặ t trước long bất hủ c h i vương hình như có cảm ứng từ quá khứ tuế n g u y ệ t bên trong xuyên qua dòng sông thời gian trực tiếp giết tới đây đây là một loại thiên nhân cảm ứng có lẽ cái gọi là giác quan thứ sáu thân hình dung nhập quá đạo thơ ý điếm thần hồn chiếm cứ thời không trường hà lúc sẽ cảm ứng xuống tương lai một số việc có lẽ tương lai đối với hắn có lợi hoặc là có hại sự tình ba đây là tiên vương mỗi loại năng lực thông qua thời gian dài cảm ứng xuống một số việc bọn hắn cũng có thể cải biến những sự tình này t tì ỷ như hiện tại thông qua dòng sông thời gian xuyên qua trường hà chuẩn bị xóa bỏ phong trần bởi vì hắn cảm ứng xuống phong trần tương lai đối với dị vực cực lớn nguy hiểm nếu để cho phong trần phát triển dị vực đem không còn tồn tại tiên vương có v ừ a tờ qua thời gian dài năng lực nhưng là chỉ là một khách qua đường bọn hắn cứng nhắc thời không thời gian nếu muốn thay đổi t ỷ như đánh giết phong trần bực này cần gánh chịu thiên đại nhân quả một chút nhân quả cường đại ngay cả vô thượng cự đầu đều muốn vẫn cho nên hơn phân nửa tiên vương chỉ là du lãm không dám động thủ mà cái này một vị bất hủ chi vương động thủ không tiếc không thèm đếm x ỉ a dù là biết này xuất thủ khả năng dẫn đến hắn vẫn lạc hắn cũng ở đây không tiếc muốn chết k h ô n g t u y ê n giết tới đây toàn thân vờn quanh ngũ thải thần quang thần s á c lạnh lùng trong đôi mắt mang theo kinh người s á t ý lấy chỉ la mở kiếm hướng phía bất hủ chi vương chém giết loại uy thế này cực kỳ khủng bố cường đại uy năng làm cho cả dòng sông thời gian vì đó d u n g chuyển ai vị này bất hủ chi vương sắc mặt đại biến một cỗ khó có thể tưởng tượng uy năng rơi ở trên người hắn loại uy thế này là trước nay chưa từng có dù là hắn tại vô thượng cự đầu bên trong cũng không có cảm ứng xuống、Ấm、ẩm ẩm k i n h liệt kiếm khí chạm diệt hết thảy phảng phất đem toàn bộ dòng sông thời gian tránh đi cỗ uy năng để cho người ta cảm thấy kinh dị ẩm ẩm tuy là một vị tiên vương cự đầu tại kiếm khí này phía dưới cũng vô pháp chống lại trong nháy mắt bị chạm diệt thần hồn tại quá khứ một đoạn thời gian ở một cái trong cung điện một vị vô thượng chân ma nhục thân sụp đổ thần hồn câu diệt triệt để t r ô n vùi trên thế gian ở trong một khắc này dị vực chấn động các cường giả nhao nhao mở mắt ra không dám tin nhìn xem đây hết thảy bất hủ chi vương vẫn lạc còn là một vị cự đầu đám người không dám tin ẩm ẩm phảng phất kinh đến cái gì toàn bộ dòng sông thời gian rung chuyển bốn đạo khí thế khủng bố từ quá khứ trường hạ ở trong xuất phát mà ra không một đều là tiên vương mà lại không có một cái nào là k h ờ yếu nhất đều là tuyệt đỉnh tiên chủ còn có một cái tôn lại là vô thượng cự đầu tổng cộng bốn vị tiên vương từ quá khứ lúc giết ra hướng phía khổng tuyên đa nhờ tơ y ngươi đến tột cùng là người phương nào tại tiên vực chưa từng thấy qua ngươi dạng này tồn tại một vị tuyệt đỉnh tiên vương hướng phía khổng tuyên quát k h ẽ đi tiên vương cấp độ cường giả cũng không nhiều bất quá ba chữ số mà lại một số người bọn hắn đều rất tinh t ư ở n g duy chỉ có khổng tuyên bọn hắn chưa từng gặp qua mà lại khí tức cực kỳ lạ lẫm không giống như là trong tiền vực người diêm la điện khổng tuyên khổng tuyên nhân đứng ở dòng sông thời gian bên trên t h ầ n s á c lạnh lùng có coi trời bằng vung tư thái tựa như chấp trưởng thời không trường hà vô thượng chúa tể trưởng k h ô n g hết thảy bảo tuấn mới bản gốc trong một ý niệm có thể để lịch sử đình phong có thể để đi về đông cải biến bên trên hôn qua quang cực lớn ngưng trọng không dám tin nhìn xem khổng tuyên đâu vì hắn cuộc đời đến nay gặp qua đang sợ nhất đối thủ cường hoành kinh khủng tuy là hắn cu n ở dê kém xa tít tắp thiên vũ lại là ngươi không ngờ về sau ngươi trưởng thành đến tình trạng như thế một vị bất hủ chi vương có chút kinh ngạc nhìn xem vị kia vô thượng cự đầu vị kia thiên vũ v ì nghĩa túc nhân tương hắn hậu đại cũng là hắn kỳ vọng cao tộc nhân đã từng làm trong tộc lớn nhất hy vọng hy vọng hắn có thế leo lên các phòng trở thành một hàng đơn vị vô thượng cự đầu đâu vì hắn hy vọng mà đêm nay hắn nhìn thấy mình hy vọng trở thành sự thật lao tổ vị tia thiên vũ vô thượng cự đầu thanh âm có chút run rẩy hắn đã rất nhiều năm chưa từng gặp qua cái này một vị lao tổ bởi vì tại hắn thanh niên thời kỳ cái này một vị lao tổ liền bỗng nhiên vẫn lạc không có bất kỳ cái gì dấu hiệu đột nhiên trong lòng của hắn giật mình phảng phất nghĩ tới điều gì hướng phía nhà mình lão tổ quát khẽ nói ra lao tổ mau trở về nếu như ngươi không đi ngươi sẽ vẫn lạc tại nơi này hắn rốt cuộc minh bạch nhà mình lão tổ vì sao vẫn lạc đó là bởi vì tại dòng sông thời gian ở trong bị người chém giết dẫn đến vẫn lạc chính là bởi vì tại bên trong dòng sông thời gian thần hồn câu diện trong hiện thực nhục thân mới có thể sụp đổ không đợi vị kia bất hủ chi vương phảng phất có được bỏ qua hết thệ phong khoáng thấp giọng nói ra so với ta vẫn lạc ta càng muốn đem hơn phía sau người ấy giết hắn về sau sẽ đỉnh phong chúng ta thế giới nếu như hắn không chết dù là ta sống cũng là một loại d i à y vỏ nếu là có thể dùng ta tính danh đổi lấy mệnh của hắn đây hết thể đều là đáng giá bất quá thiên vũ ngươi muốn rời khỏi ngươi phạm là một vị vô thượng cự đầu nếu là ở đây chết đi đối với toàn bộ dị vực mà nói chính là tổn thất thật lớn thậm chí sẽ dẫn đến hai huyện giao chiến vị này bất hủ chi vương tựa hồ đã bông u ra bất quá hắn không bỏ xuống được đi vũ xin ý không t u y ê n k h í tức quá mức vương đáng sợ ngay cả vô thượng cự đầu đều kém xa t í c tắc dù là thiên vũ ở đây đoán chừng cũng muốn vẫn lạc đối với cái này hắn muốn cho thiên vũ rời đi muốn rời khỏi pha y c h a n g hỏi qua ta khổng tuyên quát khẽ một tiếng phía sau ngũ sắc thần quang tiến bắn mà ra năm đạo thần quang như năm đạo tuyệt thế cực kiếm khí chạm diệt hết thảy phảng phất đem toàn bộ dòng sông thời gian đều muốn chặt đước giết các vị cái này đem là cải biến chúng ta tương lai cơ hội vị kia bất hủ chi vương lại sẽ địch nhưng là cu n ở dê trực tiếp giết ra hắn đã vứt bỏ tính mệnh chỉ muốn tại khổng tuyên lưng phong trần đánh g i ế t ha ha ha có thế tương lai cùng đi qua chư vị liên thủ cái nào vì ta chờ vinh hạnh lại là một vị bất hủ chi vương quắc khẽ anh d u n g có đi không có về bỏ qua hết thảy giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa hướng phía phong trần mà đi ẩm ẩm kinh thiên động địa chấn động lan tràn mà ra năm đạo kiếm khí kinh khủng vô s o n g hai vị bất hủ chi vương trực tiếp bị chém g i ế t nhất thời thân hôn câu diệt c h ế t để t r ô n vùi ở trên đời này thực lực t r ê n l ệ n h c h i thịnh không cần sẽ suy nghĩ chút k h ô n g tuyên tựa như chiến thần giống như là chúa tể trong lúc phất tay liền để hai vị bất hủ c h i vương hủy diệt sau đó hình lại là một tôn bất hủ c h i ngọc hủy diệt nhất thời chỉ còn lại một vị bất hủ c h i vương đó chính là vô thượng cự đầu thiên vũ nhìn xem ba vị bất hủ c h i vương trực tiếp bị chớ bốc chết thiên vũ sắc mặt kinh hãi thân hình lấp lóe tựa hồ muốn rời đi dòng sông thời gian nhưng mà khổng tuyên có thể nào cho hắn cơ hội này hai tay quét ngang một bàn tay trực tiếp sợ quá khứ ts hôm nay tạm thời tám càng đi hơi mệt chút mà lại đằng sau một chút kịch bản cần sửa sang một chút cho nên hôm nay trước ít hai canh về sau sẽ bổ sung ngày mai giống nhau là mười t r ư ờ n g các ngươi có thể yên tâm đối các vị đừng suy đoán không có cái gọi là luân hồi c h u y ể n thế ta đều thấy choáng trước đó ta nhớ được nói qua k h ô n g tuyên nghe tiếng là bởi vì dòng sông thời gian chu sắt bất hủ chi vương đi không ngờ các ngươi ngược lại liên tưởng đến c h u y ệ n thế cái gì chuyện mát hải não b ổ lưu mạnh bị đệ tử đâm thọt sau lưng từ nguyên anh cảnh xuống tế bảo cảnh ba chuyện hay đảm bảo chất lượng chương một trăm tám mươi mốt dị vực dung chuyển tiên vương nhóm chấn kinh canh thứ nhất cầu từ đạt trước ưu k h ô n g tuyên chân đạp dòng sông thời gian toàn thân ngũ s á t thần quang lấp lóe k h í tức khủng bố quét sạch thiên địa chấn động dòng sông thời gian hắn lấy tay mà ra lòng bàn tay quang mang lấp lóe đầu chuyển tinh di vũ trụ sinh diệt khai Khổng khủng thiên tích Giống như chúa thể sinh thế, thiên thấy hoảng, thượng điệm. Giống niệm diệt. đại, lại đại cái gọi là vô thượng đầu, tại trụ tể, trong một trụ tuyên trước mặt này trước mặt, cường cường cường người nấy có cảm cự để để đầu, mà là là vũ vũ vũ vô ý quá quá phong ả n không nổi phất p chịu kích. h một trần thời không đạo thể ta hiểu được khổng tuyên là thời đại này người hắn cũng không phải là dĩ vang thế hệ chúng ta đều đoán sai đều cảm thấy khổng tuyên là quá khứ cừng giả nguyên lai hắn là tương lai người có lẽ nói hiện tại người thiên vũ sắc mặt có chút thê lương sống chết trước mắt bốn vị bất hủ chi vương vẫn lạc dẫn đến hắn rốt cuộc hiểu rõ đây hết thảy năm đó từng cái thay mặt bất hủ chi vương tại dòng sông thời gian vẫn lạc cũng không phải là quá khứ người chu sát mà là tương lai người có lẽ hiện tại đối với thiên vũ mà nói ngay tại lúc này tại cái nào đó đặc thù thời gian điểm phong trần bước vào cảnh giới tiểu thành chấn động dòng sông thời gian bọn hắn trong lòng có cảm ứng toàn bộ đi lên dòng sông thời gian mà chính là vào lúc này ở giữa đoạn khổng tuyên xuất thủ khuynh tiết hàng ra quét tới to lớn vô cùng trùng trùng điệp điệp có hào quang sang trói quay lại thiên vũ căn bản là không có cách chống lại cái gì vô thượng cự đầu tại cái này một cái đại thủ trước mặt tựa như sâu kiến bình một tiếng không có bất kỳ cái gì ngoài ý mớn không cách nào chống lại vũ trực tiếp bị đập diệt gần như đồng thời trong hiện thực một tòa núi lớn đỉnh núi thiên vũ mở mắt ra thần s á c suy yếu tại h khung quát khẽ không hắn chuyện, thời hiện, thần i tiếng diêm la điện còn không có đợi hắn nói gian ê xuyên n còn dòng sông thời gian xuất hiện, một vòng thần quang xuyên qua mà đến, quát đầu xuất qua một một tả một t mà la có rất nhiều dần ị bị vực vũ thực cường trước chết, nhưng là có được như nhưng lưu thời thiên hoàn toàn dòng sông gian hắn nào hắn trong nhân thế, để hắn tại hiện thực ở trong giả Tại tại tại khôi Tại mặt, thế, xem pháp phủ. là bỏ. bí xóa đó, d đã để để ở dần tiêu phỉ một khắc này thiên vũ muốn nhắc nhở dị vực ca cờ c ử a n dê ra cẩn thận diêm la điện cẩn thận khổng tuyên cẩn thận phong trần nhưng mà còn không có đợi hắn toàn bộ nói chuyện chỉ là giải rác nói ba chữ thiên vũ hoàn toàn bị xóa bỏ một vị vô thượng cự đầu cứ như vậy vẫn lạc ầm ầm vô thượng cự đầu vẫn lạc thiên đ ị a u dung chuyển toàn bộ dị vực đều c h ấ n giống như là trước mắt khó mà tưởng tượng nổi động hôn nộn ở trong toàn bộ dị vực đều tại đ ô n g đưa phát ra một đạo tiếng r ê n r ỉ thiên đ ị a đồng bi không ít sinh linh đôi mắt không ngốc h u ế t lệ đây là một loại không tự chủ được giống như là pháp tắc dẫn đến để đông đảo sinh linh cảm động lây biết được vô thượng cự đầu hạ bi thương diêm la điện rất nhiều dị vực cường giả ngửa mặt lên trời thét dài trong lời nói tràn nổ khí cùng vẻ oán hận tiên vương rất khó chết đi đừng nói vất lạc tuy là ra một tôn vô thượng cự đầu cũng là vô cùng hẹp thời gian cần vô thượng thiên phú còn cần vô thượng cơ duyên rất nhiều đủ loại dưới cơ duyên mới có thể sinh ra tiên vương mới có thể r à o bước tiến lên ba cấp độ tiến vô thượng cự đầu ở trong vô luận là tiên vực c ũ n g vẫn là dị vực vô số kỷ nguyên đi qua hiện vô thượng cự đầu có thể đếm được trên đầu ngón tay mà xuống vô thượng cự đến nay không có tối thiểu tại thần thoại thời đại kết thúc về sau thời đại bên trong chưa bao giờ vô thượng cự đầu vẫn lạc mà lúc này một vị vô thượng cự đầu vẫn lạc toàn bộ dị vực trầm luân dị thường phẫn nộ lúc đoạn rất nhiều bất hủ chi vương ga h o the tờ diêm la điện danh tự mặc dù không biết gì người nhưng là bọn hắn biết chuyện gì cùng diêm la điện có quan hệ thậm chí rất có thể là bởi vì diêm la điện nhân dẫn đến thiên vũ vẫn lạc không thể tha thứ dù là vũ trụ phá vỡ hôn đ ồ n khởi động lại chúng ta cũng muốn diêm la điện trả giá đ ắ t cha cha cho ta đem diêm la điện các tin tức toàn bộ điều tra rõ ràng sau đó huyết tẩy diêm la điện bên trong người c h ố chung vô luận hắn là thân phận gì tuy là tiên vương tuy là vô thượng cự đầu chúng ta cũng muốn để diêm la điện bồi thường thông cáo tiên vực chỉ cần giao ra diêm la điện người hai vực ngưng chiến một nga nở cái kỷ nguyên tiếng hét phẫn nộ bên thai không dứt đông đảo bất hủ chi vương ngửa mặt lên trời thét dài các loại mệnh lệnh tùy theo rơi xuống vô thượng cự đầu v ẫ n lạc dẫn đến dị vực trực tiếp từ bỏ tiến đánh tiên vực ý nghĩ đảo ngược c ứ u hận đầu mâu hướng phía diêm la điện mà đi tin tức này không đến bao lâu truyền đến tiên vực bên kia đông đảo tiên vực tiên vương nghe được tin tức này lập tức kinh ngạc tuy là lục đạo tiên vương như vậy lao quái vật thiên vũ v ẫ n lạc hắn làm sao hạ trên đời này còn có người có thế giết vô thượng cự đầu đây là thần thoại thời đại về sau tôn thứ nhất hạ vô thượng cự đầu diêm la điện người làm đồng bạn làm làm sao làm được các vị tiên vương đều mậm ức có chút bất đắc dĩ tiếp nhận đằng trước tin tức vô thượng cự đầu vẫn lạc nói đùa cái gì tìm hiểu được thần thoại thời đại kết thúc về sau vô thượng cự đầu liền đại biểu trí cao vô thượng tồn tại nếu muốn giết cấp độ này cực gian nan thậm chí có thể gần như không có khả năng tiên vực tiên vương cũng không phải không có phục sát qua vô thượng cự đầu hai vị vô thượng cự đầu liên thủ đem dị vực một vị vô song cự đầu đánh rất nhưng là cũng không có triệt để xóa bỏ loại kia tồn tại bởi vì vô thượng cự đầu sức khôi phục rất mạnh quá trong chớp mắt liền có thể khôi phục như thế thần hồn bất diệt muốn ma diệt bực này cận tồn thần hồn cực gian nan cơ hồ làm không được mà đêm nay bọn hắn cho rằng không thể chết tồn tại vờ ờ y ma thật hoàn toàn chết đi cái này khiến không ít người không thể nào tiếp thu được cái này diêm la điện ta biết dị vang coi nhóm truyền thuyết mà một thế này bọn hắn cu n ở dê xuất thế tiên vực bên trong cũng có bốn vị tiên vương chết ở trong tay bọn họ chỉ là diêm la điện cường giả tuy nhiều nhưng là tăng thêm lại t r ư ớ c cao minh tiên vương cũng chỉ có ba vị tiên vương mà lại cũng không có bước vào vô thượng cự đầu cấp bậc ngay cả vô thượng cự đầu cũng không có đồng bạn làm làm được bằng cách nào một vị tiên vương không thể nào hiểu được ngay cả vô thượng cự đầu cũng không có diêm la điện đến tột cùng làm thế nào đến xóa bỏ vô thượng cự đầu không tuyên về có lẽ hắn vốn hẳn nên chính là cái này thời đại lục đạo tiên vương ánh mắt lấp lóe gắn liền với thời gian một loại khả năng chúng ta lúc trước thấy một lần dị tượng hẳn không phải là thời gian cặn bã lưu lại mà là bản nhân xuất thế ngả vào dị tượng mà lại chúng ta dĩ vãng suy đoán khổng tuyên là dĩ vãng thế hệ đó là bởi vì vô số năm trước đó có số tôn bất hủ chi vương ngầm vất lạc gắn liền với thời gian khổng tuyên danh hào dẫn đến chúng ta cảm thấy khổng tuyên là trước kia xuất thủ hiện tại xem ra thiên vũ chết thảm ta suy đoán những này dĩ vãng hạ bất hủ c h i vương thế nhưng là tại một đoạn thời gian cùng nhau tiến vào dòng sông thời gian thế nhưng là nghị chu sát cái nào đó tồn tại dẫn đến khổng tên xuất thủ nghe thế lời nói một vị tiên vương nơm nớp lo sợ thanh âm có chút rút rẩy dựa theo lục đạo tiên vương ngươi ý tứ khổng tên trực diện nhiều vị bất hủ c h i vương sau đó còn đem những này bất hủ c h i vương toàn bộ chém giết một người đối mặt nhiều vị bất hủ tri vương một tôn vẫn là vô thượng cự đầu đối mặt mãnh liệt như vậy đối thủ k h ô n g tiên còn có thể toàn bộ chém giết như vậy k h ô n g tiên thực lực đạt tới loại tình trạng nào rất nhiều tiên vương chấn động trong lòng cơ hồ không dám nghĩ chuyện mát hải não b ổ lưu m ạ n bị đệ tử đâm thọt sau lưng từ nguyên anh cảnh xuống tế bảo cảnh ba chuyện hay đảm bảo chất lượng chương một trăm tám mươi hai ai dám động đến phong trần ai chết canh thứ hai cầu tự động lục đạo tiên vương cái này k h ô n g tiên đến tột cùng cỡ nào cấp độ ta cũng không biết có lẽ cũng là vô thượng cự đầu chỉ là đi xa xưa chạy tới cấp độ này cuối cùng có lẽ siêu thoát tại cấp độ này lục đạo tiên vương cũng có chút đau đầu khổng tuyên thực lực rất mạnh mẽ nam tôn bất hủ tri vương còn có một cái tôn vô thượng cự đầu đều có thể trực tiếp chu sát thế này khó có thể tưởng tượng chính là vô số kỷ nguyên đến nay đều chưa từng có loại tầng thứ này tồn tại diêm la điện không nên tùy tiện trêu chọc mực dù khi thơ y gian trường hà chu sát không cùng thời đại người giang hồ đụng nhân quả phản vệ nhưng là khổng tuyên không xuất thế ai cũng không biết khổng tuyên còn có mấy phần thực lực mà lại diêm la điện không đơn giản a l ụ c đạo tiên vương thở dài một hơi thiên huyền đạo tông bị diệt về sau hắn cũng là người ta kiểm tra qua liên quan tới diêm la điện một chút tin tức không t r a còn sẽ không t r a một cái giật mình diêm la điện lai lịch rất sâu lúc ở hạ giới nhìn như tại tiên vực xung d ư ớ i nhưng là phía sau lại cất giữ lực lượng kinh người lực đạo loại này khó có thể tưởng tượng có thể để cho tiên vương thậm chí k h ô n g tuyên loại tầng thứ này tồn tại khuất thân mà xuống đủ để thấy diêm la điện chỗ kinh khủng mà lại diêm la điện lương diêm vương vị kia chấp trưởng diêm la điện vô thượng tôn giả lại là cỡ nào cấp độ lục đạo tiên vương không cách nào suy đoán nhưng là cơ bản không thể so với khổng tuyên tranh l ệ n h không phải thực lực không bằng khổng tuyên có thể nào để cấp độ này tồn tại khuất thân mà xuống lục đạo tiên vương dị vực bên kia truyền đến tin tức thiên vũ lên đường làm cho cả dị vực trầm luân cực kỳ khí trạng thái bọn hắn cho một cái yêu cầu muốn chúng ta giao ra diêm la điện người chỗ chung chỉ cần làm được hoặc là đáp lại lượng giới ngưng chiến một nga nở cái kỷ nguyên một vị tiên vương đem tin tức mới vừa nhận được chuyên gia nghe đến mấy câu này không ít tiên vương lập tức hai mắt tỏa sáng đó là cái sự t ì n h tốt bởi vì tiên vực đã khó mà chống lại dị vực nếu là đáp lại chuyện gì có một nga nở cái kỷ nguyên tu trình đối với bọn hắn mà nói chưa hẳn không phải một chuyện tốt cố đừng để tiên vực tiếp tục phát triển đến đằng sau chưa hẳn không thể chống đối dị vực mà lại đánh đã nhiều năm như vậy một chút tiên vương cũng mệt mỏi cũng nghĩ dừng lại h ả o h ả o tu luyện có thể nói dị vực điều kiện này để không ít người đ ộ n g tâm không được một thanh âm vang lên phong vô song sắc mặt biến thành màu đen quắt k h ẽ nói ra chúng ta nếu là làm như thế diêm la điện người bên kia nhìn thế nào mà lại diêm la điện bản thân ngay tại chúng ta t i ê n vực cùng đáp ứng dị vực người còn không bằng liên thủ diêm la điện cứng giả không chừng chúng ta bàn bạc còn có thể đem dị vực cho che luyến lời này vừa nói ra liên bị một chút tiên vương phản đối nói phong lá o quỷ cái này diêm la điện không có bất kỳ cái gì lập trường mà lại cũng không có cho thấy là chúng ta tiên vực người huống chi trước đó không lâu bọn hắn chu sát tây dụ tiên vương cơ bản không có cân nhắc qua tiên vực tình cảnh mà lại ngươi thật cảm thấy chúng ta đi cùng diêm la điện liên thủ những tên kia thật sẽ đáp ứng bốn vị tiên vương vẫn lạc dẫn đến tiên vực cường giả càng căng thẳng hơn một chút tiên vương vẫn l ạ ghi ở trong lòng thậm chí một chút c h ấ n ngục tiên vương bọn người giao hảo tiên vương ước gì dị v ư ợ t người đi chu sắt diêm la điện người tốt nhất toàn bộ hôi dầu lão quỷ ngươi có phải hay không xem ở diêm la điện thần tử là của ngươi huyết mạch cho nên ngươi hữu tâm che chở không nói cái này còn không có gì vừa nhắc tới cái này phong vô song nộ khí lập tức đi lên vẫn nhìn trước đó cực kỳ tiên vương lạnh giọng nói ra la ho tư che chở cự thế nào chúng ta phong ra vì tiên vực đại chiến vô số kỷ nguyên tiên vương đều vẫn lạc một tôn vô số phong gia đệ tử táng thân tại biên cương chúng ta vì tiên vực làm nhiều như vậy các ngươi không có che chở ta phong gia coi như xong còn dẫn đến phong gia huyết mạch kém chút diệt tuyệt hiện tại chỉ còn lại mấy trăm đạo huyết mạch mà phong trần là ta phong gia hy vọng hiện nghĩ diệt ta phong trần tương đương với đoạn ta phong gia hy vọng mà lại mấy vị kia tiên vương chết như thế nào trong lòng các ngươi đều nắm chắc nếu như ta sớm một chút biết được đều không cần phong trần xuất thủ la ho tư một cái liền rết trở về đem toàn bộ thiên huyền đạo tông diệt còn có cái c kia hắn ấ n ngục tiên vương, phong ra s p diệt tuyệt thời điểm tuyệt sao ế m ra. đã ợ i tiên phải liền ngoài, đại đến đ chết thanh ngọc tiên vương nghĩa phong Hắn ít. chạy ra ngoài, cầm đại nghĩa ép phong hắn đã như vậy lo lắng tiên vực sự tình vì sao nhiều năm như vậy chưa từng gặp qua hắn bước vào qua biên cương ta biết các ngươi một số người ở trong có ít người là c h ấ n ngục tiên vương h ả o hiu nhưng là ta cu n ở dê cảnh cáo các ngươi nếu ai đồng ý dị vực sự tình ta phong lão quỷ người thứ nhất giết các ngươi nói đến đây phong vô song sát ý xôi trào kinh người sát cơ lan tràn cự đầu huy áp quét sạch bao phủ trước đó mấy vị kia tiên vương lập tức hòa mấy vị tiên vương sắc mặt biến hóa cái này phong l á o quỷ quả nhiên là muốn giết bọn hắn không có bất kỳ cái gì thương lượng có thể nói nhìn thấy bầu không khí đột nhiên khẩn trương lên thậm chí muốn nội đấu lục đạo tiên vương có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi t ố t nói cho dị v ư ợ người chuyện gì tiên vực không nên không mà lại thanh ngọc đám người tử vong cũng là bọn hắn đ á n g chết vậy không thể chọc người v â phần trấn ngục về sau không cần nhắc lại giải quyết dứt khoát vì một tôn vô song cự đầu lục đạo tiên vương uy nghiêm vẫn là rất nhiều cường đại hán kiểu nói này còn lại tiên vương cũng không dám nói cái gì bất quá có một vị tiên vương ánh mắt lấp lóe thấp giọng nói ra lục đạo tiên vương chuyện thế này vẫn là để tiên vực rất nhiều cự đầu thương lượng tốt hơn dù sao quan hệ này lấy tiên vực sau này tương lai nghe vậy lục đạo tiên vương lường vị kia tiên vương một chút sắc mặt cu n ở dần dần nghiêm một chút nói ra vậy liền thông cáo tiên vực để tiên vực rất nhiều tiên vương tập hợp mở ra hội nghị trao đổi chuyện gì lúc đầu không có gia hỏa này nói chuyện chuyện gì liền có thể như thế định nhưng là gia hỏa này gắn liền với thời gian cái nào cũng không phản phất cái này dù sao liên quan đến tiên vực phát triển hán đạo tiên vương cũng không tốt trực tiếp độc đoán cái này không thích hợp về sau tiên vực phát triển khác một bên phong trần từ dòng sông thời gian thoát ly mà ra nhớ tới trước kia đại chiến ánh mắt hàn quang lấp lóe thanh âm trầm thấp dị vực lúc đầu hắn là không thế nào để ý tới dị vực không hề nghĩ tới bọn giá hỏa này vờ ơ y ma vượt ngang thời không tới giết hắn cái này khiến phong trần cảm thấy có chút kinh ngạc đồng thời trong lòng cũng đọc lấy dị vực cái này một phần đặc thù lễ vật chuyện mát hải não b ổ lưu m ạ n bị đệ tử đâm thọt sau lưng từ nguyên anh cảnh xuống tế bảo cảnh ba chuyện hay đảm bảo chất lượng chương một trăm tám mươi ba tiên vương hội nghị phong trần kế hoạch canh ba cầu từ đ ặ t trước bởi vì trong lòng có cảm ứng liền đến giết ta xem ra thời gian đại đạo qnl rất đẹp đẽ bước vào tiên vương lĩnh vực cũng coi là sơ bộ có thời gian đại đạo một chút có thế trong lòng có cảm ứng tâm huyết dâng trào hẳn là có thế một loại có thể cảm ứng một số việc thì như tương lai thời gian phong trần ngồi tại chỗ đỉnh núi tìm tòi hạ tầng mây cùng không khối đồ đệ ánh mắt lấp lóe trong miệng thấp giọng nói dòng sông thời gian những cái kia dị vực bất hủ c h i vương vì sao động thủ phong trần cu n ở dê đại khái sẽ đơn giản chính là một loại cảm giác bước vào tiên vương đạo quả liền có thể tại dòng sông thời gian vừa tờ qua mặc dù không cách nào cải biến lợi hại nhưng là có thế vừa tờ qua dòng sông thời gian đại biểu có thể biết được một số việc tỉ như quá khứ tương lai hai đầu khác biệt hướng chạy tại dòng sông thời gian có thế sẽ có một chút mảnh vỡ chạy sôi mà qua mà bọn hắn liền sẽ biết được đương phong trần xuất hiện ở dòng sông thời gian lúc khí tức lan t r ẳ n g ra dẫn đến dòng sông thời gian phát sinh chút ba động mà những cái kia bất hủ chi vương cảm ứng xuống biết được phong về sau đối với dị vực có hại cho nên bọn hắn trực tiếp động thủ mặc dù bọn hắn biết này động thủ sẽ có lấy rất lớn nhân quả nhưng là bọn hắn không vui bởi vì ở với đồng bạn hắn cảm ứng bên trong phong trần cực lớn nguy hiểm nếu là không sớm một chút diệt trừ đối với toàn bộ dị vực đều là thiên đại thai hại loại năng lực này xem như một loại dự cảnh tiên vương ở trong thường xuyên từng có bất quá có thế giống phong trần loại kia khiên động từng cái thay mặt bất hủ c h i vương xem như cực kỳ ít thấy sự tỉnh xem như lần đầu đi dị vực tạm thời liệt vào mục tiêu bất quá dị vực trường tồn nhiều năm như vậy không tốt cam đoan pha y chẳng có chuẩn tiên đế tồn tại lập tức động thủ cũng không phải gì đó thượng sách vẫn là cần điều tra rõ ràng tại động thủ mà lại ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra có thể phát triển một chút tiếng nhân ta hiện tại cảnh giới này sử dụng tương lai thân có thể tiến chân tiên cảnh giới lấy thể chất của ta nhân tiên vương không phải là đối thủ của ta mà lại bởi vì dòng sông thời gian nhân thân hồn của ta cực kỳ cường đại tuy là tuyệt đỉnh tiên vương qnz so ra kém thần hồn của ta ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra có thể sử dụng độ thần nhóm đảng gia băng cho độ hóa c h i t để điều tra rõ ràng dị vực nội tình phong trần trong lòng tính toán sau này dự định dị vực mọc ra nhiều năm như vậy rất khó cam đoan pha y trăng lão quái vật trường tồn mặc dù có khổng tuyên có thể quét ngang hết thảy bất quá vì tốt hơn n ắ m chắc vẫn là đem toàn bộ dị vực điều tra rõ ràng mà lại phát triển nội tuyến cố đừng để hắn tốt hơn biết hiện vực tình huống đồng thời dị vực thiên mệnh c h i tử cũng là hắn mục tiêu độ thần tốc nhìn thẳng bản nguyên độ hóa trung sinh hắn khiến cho độ thần quyết đem hơn phân nửa đem một chút cường giả độ hóa trở thành thủ hạ của mình tỉ như những tiên vương kia cái gì nếu là tiến triển thuận lợi dị vực đa phần cường giả đều là người khác dị vực lấy cái gì ông người khoác đạo bào màu xanh đạo nhất gia cung kính tôn thượng căn cứ tin tức mới nhất dị vực bên kia thiên vũ vô thượng cự đầu bỏ mình Toàn bộ dị vực chấm tức tiên luân giận, muốn cùng tiên vực ngưng chiến, điều động bộ dị vực vực lực chấm lượng điều đối phong ó chúng、ta. Thiên vũ. Đây không phải thời dòng sông thời gian ta. kia vũ. vị vô Đây s cự cùng đầu. Nguyên、like、hắn lai trần a gian là cùng một cái thời gian tuyến. Phong một thời t ánh mắt lấp lóe lập tức nói ra những này khỏi phải ly để diêm la điện người cắm d ễ ở tiên vực đồng thời cắm d ễ ở dị vực ta muốn biết lượng giới tin tức đồng thời kiểm tra thiên mệnh c h i tử tốt nhất nhanh lên đem lưỡng giới thiên mệnh c h i tranh rút phong trần không phải cũng làm sao ngoài ý mớn hoặc là nói trong dự liệu đi đúng rồi tiên vực thái độ như thế nào phong trần n h ẹ nói tạm thời còn không có tỏ thái độ căn cứ tin tức tựa hồ tiên vực tiên vương cũng đang thảo luận có lẽ không đợi bao lâu liền có đáp án có chút ý tứ xem ra tiên vực nội bộ ý kiến không thống nhất bất quá cái này cũng bình thường dù sao ta trước đó mới giết bọn hắn bốn vị tiên vương nội bộ có người có toàn khí cũng bình thường tốt các ngươi tiếp tục chú ý những sự t ì n h kia có tin tức mới đang nói cho ta còn có truy tra thời gian đạo kinh hạ lạc nếu có tin tức lời nói nhớ kỹ nói cho ta phong trần thản nhiên nói thời gian đạo kinh tổng cộng có năm quy hệ n ở phong trần hiện tại liền lấy đến ba quy hệ n ở còn thừa hai quyển không có thương lan giới hắn lật ra mấy lần đã không có đoán chừng cái này hai quyển trải rộng tại còn lại thế giới có lẽ tiên vực dị vực l ư ợ n g giới ở trong vâng đạo nhất đáp lại một tiếng sau đó trực tiếp rời đi k h ô n g tuyên phong trần bỗng nhiên nói tôn thượng ngũ sát thần quang hiện hiện k h ô n g tuyên chậm rãi đi ra hư không cung nhìn xem phong trần đi dị vực trước hết giết mấy vị bất hủ tri vương nhớ ký tối thiểu là cự đầu cấp bậc còn có dò xét một chút dị vực một chút tình huống nhìn pha y trăng cùng đồng dạng cảnh giới l a o quái vợt còn có cảnh cáo dị vực những người kia có một số việc không phải bọn hắn không ngại không phải hạ này hiện tại cái này tình cảnh phong trần âm chậm rãi rơi xuống không mặc dù hắn cũng không phải rất sợ dị vực bất quá hắn bây giờ còn đang bày ra một số việc không thể để cho dị vực q u ấ y dày mà lại sát tiên vương cự đầu cũng là tại bọn hắn một cái cảnh cáo đồng thời cũng là một hạ mã h uy cho nên tiên vương cự đầu đó là bởi vì địa vị đầy đủ cao ở trên phong trần không cách nào đ ộ hóa cho nên liền lựa chọn lên bọn gia hòa này rõ k h ô n g tiên gật đầu một cái mà hậu thân hình rời đi cùng lúc đó tiên vực một chỗ ưu tối không gian tiên vực rất nhiều tiên vương khí tức lan tràn mà ra hơn mười vị tiên vương từng cái khí tức như vượt toàn thân, thân thân, như biển lớn, chấn động toàn bộ không gian. Những này còn không phải chân phân nhưng cái chỉ có phải khí sâu bộ là lẽ là đạo đ ầm y đủ đáng sợ. ầm một thân ảnh xuất hiện rõ ràng cổ tiên vương nhìn thấy cổ tiên vương về sau không ít tiên vương cung kính hành lễ tuy là tiên vương đối mặt vị này tiên vực nhất cổ tiên vương bọn hắn vẫn là cực kỳ tôn kính không có khác bởi vì bách cổ tiên vương đủ c ư ờ n g đại mặc dù nhiều năm như vậy đối ngoại chỉ là tiên vương cự đầu nhưng là rất nhiều người suy đoán cổ tiên vương đã sớm là vô thượng cự đầu dù sao đã nhiều năm như vậy mà lại trường tồn thời gian như vậy thì cổ kim thiên phú lại không kém nếu như còn không phải vô thượng cự đầu vậy chỉ có thể đại biểu nhật cổ tiên vương tu luyện ra hiện sai lầm nhật bản tiên vương đến tột cùng là cái gì cấp độ biết được cũng không có nhiều người bất quá vô thượng cự đầu đối với bách cổ tiên vương cùng còn lại tiên vương cự đầu cực kỳ khác biệt đối với cái này bọn hắn đều cảm thấy bách cổ tiên vương là một tôn vô thượng cự đầu ầm ầm k h í tức lan tràn mà ra một vị lại một vị tiên vương đi ra lúc này lục đạo tiên vương ra đối mặt rất nhiều tiên vương trầm giọng nói ra đã người chỗ tổng cộng tới như vậy hội nghị bắt đầu cái này một lần hội nghị chỉ có một đ à m đó chính là liên quan tới dị vực điều kiện dị vực cho ra điều kiện chỉ cần chúng ta giao ra diêm la điện người chúng ta liền có thể ngưng chiến một nga nở kỷ nguyên ý của ta là không cho phép về phần chư vị ý kiến gì có thể tỏ thái độ lục đạo tiên vương đại khái giới thiệu tình huống sau đó làm ra lập trường của mình nói cho người chỗ chung hắn không cho phép chuyện gì thoại âm rơi xuống nhất thời toàn bộ không gian trầm luân kịch liệt thảo luận ở trong chuyện mát hải não bộ lưu m ạ n bị đệ tử đâm thọt sau lưng từ nguyên anh cảnh xuống tế bảo cảnh ba chuyện hay đảm bảo chất lượng chương một trăm tám mươi bốn các phương tỏ thái độ canh thứ tư cầu từ đặt trước diêm la điện không có bất kỳ cái gì lập trường biết rõ tiên vực thiếu khuyết chiến lược đối mặt dị vực tràn ngập nguy hiểm vẫn còn khư khư cố chớp liên sắt bốn vị tiên vương bực này tồn tại không thể lưu tại chúng ta tiên vực ta đề nghị để dị vực người động thủ để bọn hắn c h o căn chó tốt nhất làm lưỡng bại câu thương dạng này chúng ta tiên vực có cơ hội thở dốc thậm chí đến lúc đó còn có thể hủy diệt hai nhà thế lực một vị tuyệt đỉnh tiên vương nhân đứng ở không gian bên trong ánh mắt thâm thúy nhìn về phía chư vị tiên vương trầm giọng nói hắn là đồng ý để dị vực động thủ dù sao diêm la điện trước đó cử động đã để một chút tiên vương bất mãn chỉ là phía trước có dị vược tại bọn hắn không có chiến lực cũng không có thời gian rút ra nhân thủ đối phó diêm la điện nhưng là b â y giờ dị vực nguyện ý động thủ hai phe đại địch tử chiến đối với bọn hắn mà nói tuyệt đối là một chuyện tốt cho nên giơ tay đồng ý đừng nói lời nói này xuống tới quả thật làm cho không ít tiên vương động tâm đây không thể nghi ngờ là một chuyện tốt ta song phương đại chiến tiên vực có thể đứng ở bên ngoài ăn dưa mà lại s o n g 99 phương lưỡng bại câu t h ư ờ n g bọn hắn còn có cơ hội làm hoàng tước thậm chí còn có thể che sao hai nhà thế lực ta đồng ý diêm la điện từ trước rất thần bí dưới quyền bọn họ cường giả chưa bao giờ ghi chép sẽ không từ nơi nào dối ra mà lại diêm la điện phong cách hành sự không nhận ước thúc nếu như hôm nay không diệt trừ về sau sẽ thành mới dị vực mà lại là tại chúng ta tiên vực nội bộ quá địch lại là một vị tiên vương tỏ thái độ cơ hồ đem diêm la điện coi là dị vực to như vậy địch ta không đồng ý phong vô song hừ lạnh một tiếng mắt thấy đám người trầm giọng nói ra diêm la điện có khổng tuyên bực này cừng giả ngay cả vô thượng cự đầu đều có thể chu sát có thế này cừng giả còn tại tiên vực cùng để bọn hắn chém giết còn không bằng chúng ta cùng diêm la điện tạo mối quan hệ có lẽ cùng diêm la điện hợp tác các ngươi tưởng tượng một chút nếu như ta chờ liên thủ hủy diệt dị vực vẫn là hy vọng xa vời ngay khổng tuyên có thế quét ngang hết thảy đến lúc đó mà lại các ngươi làm như thế sẽ dẫn đến diêm la điện đem chúng ta trong lòng diêm la điện đầu mâu liền nhắm ngay chúng ta trọng yếu nhất chính là diêm la điện cũng không phải ngu xuẩn sợ rằng chúng ta thật làm như thế bọn hắn coi như cùng dị vực khai chiến song phương cũng sẽ không cho chúng ta cơ hội bên ngoài đứng ngoài quan sát thậm chí hai nhà sẽ liên thủ trước đem tiên vực đi hệ tờ mới có thể trực tiếp động thủ khỏi cần phải nói song phương khai chiến bọn hắn không thể giữ lại một thế lực đứng ngoài quan sát để cho người kiếm tiền nghi mà lại chết đi bốn vị tiên vương vì sao mà chết ta nghĩ các vị cũng đã biết ta không muốn đang lặp lại một lần ta chỉ muốn hỏi ta phong ra vì tiên vực nỗ lực nhiều như vậy chẳng lẽ liền không có cái gì giá trị người khác đều lấn đến chúng ta phong ra trên đầu thậm chí ngay cả phong ra đều kém chút hủy diệt chẳng lẽ chúng ta liền không thể báo thủ thiên huyền đạo tông hai vị kia tiên vương sẽ chết kia là trừng phạt đúng tội về p h â n chấn sự tình ta cũng không muốn nhiều lời một vị ngay cả biên cương cũng không có đi lên tiên vương không xứng tham dự cái đề tài này ta còn là cái kia thái độ nếu như ai dám động đến diêm la điện ta sẽ thành ta phong vô song địch nhân lấy n g h i ệ p mực kệ vì a i la ho tư coi như liều chết cũng muốn đem các người dẫn đi phong vô song vẫn nhìn đông đảo tiên vương ngự a khí cường thế âm vang hữu lực có khí thôn tinh hà vô thượng huy áp tựa như một vị đế hoàng nhìn chăm chú lên đám người có tuyệt thế vô song ba khí tại thời khắc này phong vô song chiếm cư sân nhà phảng phất phát triển đang ngồi mạnh nhất một người để rất nhiều tiên vương giữ im lặng phong lão quỷ ngươi làm gì dạng này phong trần ngay cả ngươi lão tổ này đều không nhận ngươi làm như thế làm gì dùng mà lại diêm la điện hàng lập trường chúng ta cu n ở dê không rõ ràng sợ rằng chúng ta hảo tâm trợ giúp diêm la điện nhưng là diêm la điện có thể cảm kích vẫn là một chuyện một vị tiên vương hừ lạnh một tiếng ra đi đắc tội phong gia hậu nhân hắn không nhận ta cũng là ta sẽ không trách tội hắn nhưng là làm phong gia lão tổ vô luận như thế nào ta đều muốn che chở hắn mà lại hắn cũng không có gì sai huống chi đánh giết vô thượng cự đầu từng ấy năm tới nay như vậy ai có thể làm được đ ặ t ở di vãng đây là công lao ngất trời các ngươi không ban thưởng coi như xong cạnh muốn giết bọn hắn phong vô s o n g mảy may không sợ lại nhìn vị kia tiên vương lạnh giọng nói tuyên cổ ngươi ra sao thái độ lúc này một âm thanh ôn hòa vang lên chỉ gặp một vị thân hình âm n u nam tử đứng tại không gian bên trên thần thái bình thản nhìn xem đằng trước chư vị đây là tiên vực một vị vô thượng cự đầu tên là linh xả tiên vương nghe đồn xuất từ một cái gọi linh xả nhất tộc chủng tộc thực lực cường đại nhiều năm trước đó cũng đã vô thượng cự đầu cho tới nay đều là tiên vực cao tầng một trong linh xả thái độ của ngươi hàng nói cổ không có trực tiếp trả lời ngược lại hỏi lại ta đề nghị đồng ý dị vực sự tình diêm la điện cuối cùng khó mà trường khống mà lại cùng chúng ta không phải đồng dạng người đặt ở tiên vực cũng là một quả bom hẹn giờ cùng tùy ý bọn hắn tiếp tục còn không bằng để dị vực người động thủ vô luận sau kết quả như thế nào chỉ cần song phương động thủ chúng ta liền có cơ hội thở dốc không đợi đang lo lắng dị vực nguy linh x à tiên vương thản nhiên nói thanh âm rất bình thản lại mang theo một cỗ không thể phủ nhận uy nghiêm cảm giác lúc đầu diêm la điện cùng chúng ta đều là không có bất kỳ cái gì quan hệ không cần bởi vì diêm la điện từ đó từ bỏ điều kiện này mà lại chúng ta coi như không nên dị vực động thủ đối mặt vô số cần g giả diêm la điện bên kia sẽ ra tay có thể chắc hẳn các vị trong lòng cũng có ít đi lời này vừa nói ra mọi người sắc mặt khẽ biến xác thực nếu như bọn hắn khai chiến diêm la điện sẽ ra tay đa phần người đều cảm thấy không quá hội đã diêm la điện không thể giúp bọn hắn như vậy bọn hắn càng thêm bằng bạch từ này một số chuyện từ đó từ bỏ cơ hội này mà lại điều kiện này đáp lại cũng không có cái gì xuất thủ cũng không phải bọn hắn người ý nghĩ không tệ bất quá ta không cho phép chuyện gì so với dạy hoa trên gấm ta càng muốn đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi chúng ta nếu là biểu lộ thái độ chưa hẳn không thể cùng diêm la điện tạo mối quan hệ h ư ớ n g chi diêm la điện không đơn giản nhất là vị kia khổng tuyên ngay cả vô thượng cự đầu đều có thể bên trên sức chiến đấu cỡ này cường giản nếu như chúng ta có thế hợp tác hủy diệt dị vực cũng không không có hy vọng cùng lúc đó khổng tuyên xuyên qua vô tận hư không thân hình khí tức tựa như cùng giữa thiên địa dung hợp để cho người ta không phát hiện được dị vực một tòa cổ thành bên trong không tuyến mắt thấy hạ thành trì ánh mắt lấp lóe hiện hiện một vòng lanh quang đôi mắt phảng phất xuyên qua thời không biến gặp phía dưới cổ thành một tòa cung điện bên trong ngồi xếp bằng một vị thân hình đây là một vị tiên vương cự đầu cấp bậc bất hủ chi vương chuyện mát hải não bộ lưu m a n bị đệ tử đâm thọt sau lưng từ nguyên anh cảnh xuống tế bảo cảnh ba chuyện hay đảm bảo chất lượng chương một trăm tám mươi lăm liên tục diệt ba vị bất hủ chi vương canh n ă m c ẩm toàn ừ đ bộ cung điện trực tiếp nổ tung bất hủ chi vương tựa như hóa thành vạn ma chi chủ chấp trường ma giới quan sát chư thiên vạn giới U. một đạo ngột ngạt không tuyến mánh khóe tay của nhẹ nhom xuyên qua vị này bất hủ chi vương nhục thân giống như là giấy tiên vương cấp độ nhục thân căn bản là không có cách ngăn cản cường đại u y năng quét sạch vị kia bất hủ chi vương trong lòng sợ hãi hắn cảm giác từ thần hồn tại tan an dã không có bất kỳ cái gì dấu hiệu mà lại không cách nào ngăn cản ngay tại giải thể chỉ bất quá chỉ một lát sau thời gian vị này bất hủ chi vương thần hồn triệt để giải thể chỉ còn lại một huyện nhục thân ngồi tại không gian bên trên ánh mắt không gian đã mất đi quang trạch ẩm ẩm bất hủ chi vương vẫn lạc thiên địa đồng bi huyết s ắ c mưa rào tầm tã rơi xuống chấn dị vực ngàn vạn sinh linh vô luận là trí tôn không hủ chi vương đều bị trước mặt một màn này cho kinh động lại là một vị bất hủ chi vương vẫn lạc mà lại không có bất kỳ cái gì dấu hiệu không có đánh nhau vết tích cứ như vậy vẫn lạc đánh giết xong vị này bất hủ chi vương về sau khổng tuyên thân hình lấp lóe sói mòn nguyên đ i ệ không đến bao lâu mấy đạo khí tức khủng bố truyền đến cùng mấy đạo hát quang lấp lóe hóa thành mấy đạo thân ảnh đi vào vị này bất hủ chi vương đằng trước chết mà lại ngay tại vừa mới một vị trên đầu xứng trâu mặc màu đen giáp dạ dày trung niên nhân sắc mặt tâm trầm trầm giọng nói một vị tiên vương cự đầu cứ như vậy vẫn lạc không có bất kỳ cái gì dấu hiệu hoặc là nói có chỉ là nổ khí tức chỉ là trong n g a y mắt chờ đến bọn hắn cảm thấy cái này một vị bất hủ chi vương liền vẫn lạc động thủ người đến tột cùng là ai vờ ơ ý ma có thế tiểu hội giết chết ma long một vị tuyệt đỉnh tiên vương cấp độ bất hủ c h i vương thanh âm dung nói cái này thế nhưng là một vị tiên vương cự đầu cấp bậc gác tại vô thượng cự đầu không gian h i ệ n đại cơ hồ có thể đứng tại thế giới đỉnh mà lại tuy là vô thượng cự đầu muốn sát tiên vương cự đầu cũng không có đơn giản như vậy cần một chút thời gian mà đêm nay vị này tiên vương cự đầu cấp bậc bất hủ c h i vương vờ ơ ý ma nhất thời liền bị coi như thôi tốc độ nhanh chóng làm cho người sợ hãi mà lại hung thủ thực lực cũng làm cho đám người cảm thấy run lên cuối cùng là cỡ nào cấp độ cường giả mới có thể làm được điểm này vô thượng cự đầu không được còn không có đợi đám người k i ị m phản ứng thiên địa chấn động lại là một tôn bất hủ chi vương vẫn lạc bất hủ chi vương toàn bộ tập hợp vị kêu mặc màu đen giáp dạ dày nam tử trung niên ngửa mặt lên trời thét dài n g ầ m vẫn lạc bất hủ chi vương đã để hắn cảm thấy gan so tài nếu như tại không tụ tập rất nhiều bất hủ chi vương toàn bộ hội tụ vào một chỗ hạ bất hủ chi vương sẽ càng ngày càng nhiều t h ả o thanh âm chuyền ra nhất thời đông đảo bất hủ chi vương liền vội vàng đứng lên hướng phía bên ngoài mà đi lúc này ở một cái cổ thành ở trong một vị tiên vương cự đầu cấp bậc bất hủ chi vương thật chuẩn bị đứng dậy thời điểm chạy tới màu đen giáp trong dạ dày niên nhân nam tử bên kia một cái khách không mời mà đến đột nhiên đến n g ư ờ i là ai đem người chết không cần biết được khổng tuyên sắc mặt bình tĩnh ánh mắt lấp lóe ngũ s ắ c thần quang xuất phát mà ra vị này bất hủ c h i vương không cách nào chống lại tuy là phàm là tiên vương cự đầu thần hồn câu diệt hồn phi phách tán hoàn toàn chết đi ở giữa phiến thiên địa này giới thứ ba đi chấn toàn bộ dị vực đều kinh động vô số cường giả nhao nhao đi ra ánh mắt sợ hãi n g ầ m vẫn lạc bất hủ c h i vương đã để đám người cảm thấy e sợ khi nào cao cao tại thượng l ụ c thân bất diệt thần hồn bất diệt cơ h ộ i đại biểu bất hủ bất hủ c h i vương có thế như thế nhẹ nhõm vẫn lạc dù là cùng tiên vực đại chiến bất hủ c h i vương vẫn lạc cũng không có như thế tấp nập mấy chục cái kỷ nguyên thậm chí mấy trăm cái kỷ nguyên đều chưa hẳn có thế vẫn lạc một tôn mà đêm nay bất quá mấy phút thời gian ba tôn bất hủ c h i vương vẫn lạc mà lại mỗi một vị đều là tiên vương cự đầu tiên vương cự đầu đây cũng là nhất chiến lược muốn ra một tôn tiên vương cự đầu kia là vô cùng hẹp sự tình hiện tại đột nhiên vẫn lạc ba tôn toàn bộ dị vực đều bị đả thương nặng tăng thêm trước kia vô thượng cự đầu trọng thương khó tưởng tượng nổi khuynh tiết thiên địa r u n g chuyển thao khí tức lan tràn mà ra thần quang vạn trượng hát quang phục tiên một vị lại một vị bất hủ c h i vương đi ra đi lên khổng tuyên c h ạ c h không gian khổng tuyên cũng không hề rời đi nhân đứng ở trong hư không đường ánh mắt bình tĩnh đứng chắc tay tìm tòi trước mặt rất nhiều bất hủ tri vương thần xác không kinh hỉ siêu bình t h ả ngươi là người phương nào vì sao chúng ta chưa bao giờ thấy qua ngươi vị kia mặc màu đen giáp dạ dày trung niên nhân sắc mặt nặng nề hướng phía khổng tuyến k h ẽ quát hát vương dị vực một vị vô thượng cự đầu cũng là dị tộc chủng tộc mạnh nhất một trong khổng tuyến danh hào mặc dù bọn hắn cũng biết nhưng là cũng không rõ ràng khổng tuyên giải bộ dáng gì bất quá nhìn xem một vị lại một vị bất hủ chi vương vẫn lạc hắc ngọc đã có suy đoán diêm la điện khổng tuyên khổng tuyên bận bịu đứng ở hư không bên trên đứng chắp tay ánh mắt bình thản không mặn không n h ạ t nói một mặc dù không có thao khí t ứ c không có tịch quyển thiên hạ khí cơ nhưng là loại này một người trực diện rất nhiều bất hủ chi vương khí phách cũng đã vượt trên trước mặt rất nhiều bất hủ chi vương loại an tĩnh này khí t ứ c để rất nhiều bất hủ chi vương cảm thấy sợ hãi trong lòng run rẩy loại này bọn hắn nhìn không thấu khí t ứ c thường thường mới là trí mạng nhất điều này đại biểu cả hai tranh lệch quá lớn không cách nào cảm giác được kia khí t ứ c tựa như nhị thứ nguyên sinh vật vĩnh viễn không cách nào phát giác được tam thứ nguyên khí t ứ c bởi vì không phải một cái chiều không gian không cùng một đẳng cấp tồn tại mà đêm nay khổng tuyên chính là so đang ngồi đông đảo bất hủ chi vương càng cường đại hơn có bọn hắn cũng không nhìn thành thực lực kinh khủng quả nhiên là khổng tuyên mặc dù trung tâm c ó suy đoán nhưng là chân chính từ khổng tuyên trong miệng nói ra hắc vương chấn động trong lòng hai mắt lạm kiếm kỵ nếu là đổi lại người khác hắn không đến nỗi như thế bởi vì vô thượng cự đầu đó là không chết tồn tại tuy là nhiều vị vô thượng cự đầu cũng vô pháp chu sát vô thượng cự đầu nhưng là cái này cái gọi là bất tử nhận khổng tuyên phá vỡ vô thượng cự đầu có thể v ỡ n lạc trước mặt cái này một vị trong tay cũng đúng lúc dính vô thượng cự đầu huyết dịch c h u y ệ n mát h ả i não bộ lưu m a n bị đệ tử đâm thọt sau lưng từ nguyên anh cảnh xuống tế bảo cảnh ba c h u y ệ n hay đảm bảo chất lượng chương một trăm tám mươi sáu ta muốn diệt ngươi ngăn không được thứ sáu khổng tuyên ngươi muốn làm cái gì hắc vương sắc mặt biến đổi Nhìn trong t ẩm ẩm hai tôn bất hủ chi vương trực tiếp vẫn lạc không có bất kỳ cái gì dấu hiệu thần hồn giải thể nhục thân sụp đổ tại trước mắt bao người tại đông đảo bất hủ c h i vương trước mặt trực tiếp xóa bỏ hai vị bất hủ c h i vương loại này thực lực mạnh mẽ để tất cả bất hủ c h i vương trực tiếp khẩn trương lên thậm chí hắc vương không khỏi rút lui hai bước thực lưu cờ thế na y quá mức cao thâm khó lường vừa xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn thậm chí hắc vương cảm thấy nếu như khổng tuyên muốn ra tay cho dù là hắn đoán chừng cũng muốn v ỡ t lạc đây chỉ là một lần hiểu lầm chúng ta vô ý cùng chư vị là địch nói hắc vương ngửa mặt lên trời thét dài truyền đạt ý nguyện của mình lập tức lên tất cả đối với diêm la điện điều tra đình chỉ sợ liên tục năm tôn bất hủ chi vương vẫn lạc tăng thêm vị kia thiên vũ vô thượng cự đầu mấy ngày ngắn ngủi thời gian sáu tôn bất hủ chi vương vẫn lạc để hắc vương trong lòng run sợ trọng yếu nhất chính là bọn hắn không làm gì được khổng tuyên loại này siêu thoát tại tiên vương cấp độ lực lượng để bọn hắn cảm thấy sợ hãi khổng tuyên không để ý đến những người này ánh mắt thâm thúy nhìn xem một chỗ trầm giọng nói ra lão gia hỏa ngươi xem lâu như vậy cũng nên lên ra nếu là ngươi không còn ra trước mặt những này bất hủ chi vương có thể hay không còn sống ta chưa hẳn có thể bảo chứng lời này vừa nói ra rất nhiều bất hủ chi vương liên tục bận bịu rút lui cho dù là hắc vương tầng thứ này tồn tại cũng không dám ở lâu mặc dù bọn hắn biết nếu như khổng tuyên thật muốn giết bọn hắn vô luận bọn hắn chạy thế nào đều là vô dụng bất quá chỉ là bản năng đối mặt với nguy cơ đối mặt với nguy hiểm bản năng để bọn hắn trực tiếp rời đi ầm ầm bầu trời nổ vang vô ngần hắc quang bao phủ âm t r ầ m đáng sợ mang theo khí tức kinh khủng quét sạch toàn bộ dị vực cái này một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng có chấn áp hết t h ể ba khí cùng khổng tuyên hoàn toàn khác biệt nhưng là tựa hồ ở vào cùng cấp độ vực khi nào có bực này cường giả hắc vương triệt để mậm bức hãn tại dị vực trường tồn nhiều năm như vậy chưa từng nghe nói qua dị vực có bực này cường giả trường tồn mà lại cái này một vị cường giả khí tức cực kỳ đáng sợ không thể so với khổng tên u kém bao nhiêu có lẽ t r ê n h lệch một chút bất quá trung quy là một cái cấp độ ai không nghĩ tới thần thoại thời đại qua đi còn có cùng ta đồng dạng cấp độ tồn tại sinh linh một đạo giàn mua vang lên theo sát hắc quang chậm rãi rút lui lộ ra một cái thông đạo một vị mặc trường bào màu đen đầu đội lên sừng châu mang theo một cỗ vô thượng bá khí thân ảnh chậm rãi đi ra đây là một vị người thanh niên nhìn bất quá hai mươi mở đầu trên trán lại mang theo một vòng ba khí phảng phất chấp trưởng toàn bộ vũ trụ vô thượng đế hoàng người thanh niên nhìn như tuổi trẻ nhưng là ánh mắt lại là mười phần giàn u a chắc hẳn trải qua vô số tuế nguyệt tuế nguyệt chiều dài kinh khủng đang ngồi tất cả mọi người cảm thấy kinh hãi thần thoại thời đại qua đi chẳng lẽ tiên vương phía trên còn có cảnh giới thậm chí lượng giới trước đó đều là có tầng thứ này tồn tại chỉ là bởi vì một chút biến cố tại thần thoại thời đại đã, đã đi xa Thanh niên áo bào đen người để lộ ra tin tức rất nhiều để hắc vương trong lòng không ngừng suy tư có cái này một vị thanh niên áo bào đen người không thể n g h i ngờ đã chứng minh một chuyện thiên vương phía trên còn có cấp độ thiên vương cũng không phải là cuối cùng chỉ là năm đó khả năng phát sinh một chu tờ sự tình dẫn đến không thể tiến thêm một bước mà lại năm đó thần thoại thời đại kết thúc thời điểm tựa hồ phát sinh một chu tờ sự tình dẫn đến tầng thứ này tồn tại rời đi đối với cái này trải qua vô số năm biến hóa lịch sử đứt gãy bực này tồn tại cu n ở d ê không bị ghi chép xuống tới nói đến ngươi là một m vị nửa bước bước vào tiên đế cấp độ tồn tại làm gì cùng những n à y tiền vương sâu kiến so đo cùng cùng những n à y sâu kiến so đo còn không bằng chờ đợi thuế biến cơ hội thanh niên áo bảo đen người mắt thấy khổng tuyên thản nhiên nói ta đối với những n à y sâu kiến không có hứng thú chỉ bất quá đám bọn hắn chạm đến một chút bọn hắn không thể đụng vào thời gian lần này ta chỉ bất quá cho bọn hắn một bài học nếu như lại có lần tiếp theo toàn bộ dị vực đem sẽ không tồn tại khổng tuyên đứng lặng trên hư không toàn thân tản ra coi trời bằng vùng khí tức phảng phất hủy diệt dị vực chỉ là hắn một ý niệm loại này khí thế mạnh mẽ cùng khí phách để rất nhiều bất hủ c h i vương cảm thấy kinh hãi đồng thời cảm thấy sợ hãi bọn hắn cũng không cảm giác đối phương nói là nói láo mà là đối phương thật sự có năng lực này nếu thật là như thế vậy lao phu không thể ngồi xe m mặc kệ thanh niên áo b à o đen người nhẹ nhàng cười một tiếng nhàn nhạt nói ra lão phu năm đó trung quy là cái này một giới người không thể nhìn tận mắt giới này ở trước mặt ta hủy diệt ta muốn diệt ngươi ngăn không được k h ô n g tuyên đôi mắt hiện lên một vòng tinh quang phía sau ngũ sắc thần quang lấp lóe mang theo tuyệt thế vô song khí tức phảng phất năm thanh kiếm thần phảng phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều muốn bổ ra cái này cũng không chưa hẳn thanh niên áo b à o đen người cũng không phải một người hiền lành mà lại bước vào h ẳ n cấp độ này nơi đó sẽ còn đơn giản cái kia không phải một thời đại súng nhi cái kia không phải người mang ngông nên tồn tại để bọn hắn khuất p h ủ so chết còn khó mà lại khổng t u y ê n lời nói này nói ra không thể nghi ngờ chạm đến hắn d a n h giới cuối cùng để cho vị này chuẩn tiên đế không cách nào dễ dàng tha thứ ngươi ngăn không được khổng t u y ê n lắc đầu phía sau ngũ sắc thần quang bắn ra mà ra hóa thành minh mông kiếm khí trường hà ẩm vang giáng lâm tuyệt thế vô song kiếm khí chạm diệt hết thảy hướng phía người thanh niên ẩm vang mà đi ầm ầm thanh niên áo bào đen người k h ẽ quát một tiếng trên thân một vòng quang mang lấp l õ e kia là một cái chiếc đỉnh lớn màu đen khí tức kinh khủng không giống như là tiên vương khí giống như là chuẩn tiên đ ế khí có hắn cả đời pháp tắc cùng đại đạo bực này thần binh xuất thế cường đại uy áp quét sạch toàn bộ hỗn đ ộ t để dị vực bên trong toàn bộ sinh linh cảm thấy sợ hãi ngu xuẩn khổng t u y ê n trong miệng quát khẽ một câu ở trước mặt của hắn sử dụng thần binh đây không phải tặng không chẳng lẽ bọn hắn không biết ngũ s á c thần quang không có gì không soát ngay cả tiên thiên trí bảo cũng không thể may mắn thoát khỏi huống chi một cái chuẩn tiên đế khí nha bọn hắn thật đúng là không biết chuyện mát hải não b ổ lưu m ạ n bị đệ tử đâm thọt sau lưng từ nguyên anh cảnh xuống tế bảo cảnh ba chuyện hay đảm bảo chất lượng chương một trăm tám mươi bảy trời xanh canh thứ bảy cầu từ đặt trước hiu ngũ s á c thần quang lấp lóe phô thiên cái địa tựa như một khối màn trời trong nháy mắt đem cái này chiếc đỉnh lớn màu đen bao phủ lại đột nhiên t r ư ờ n g b à o màu đen nam tử biến sắc mặt mũi tràn đầy không thể tin hắn vờ ơ y ma đối với mình thần binh đã mất đi nắm trong tay cái này khiến không thể tin được hắn cái này thần binh từ khi y h ế ưu ơ tờ theo hắn nương theo lấy hắn vô số thời gian chứng kiến qua hắn bước vào trí tôn chân tiên tiên vương thậm chí bây giờ cái này tầng lẫn đối với cái này thần binh trưởng khống trình độ đã sớm đạt tới hoàn mỹ nhất mấy hộ một thể tồn tại hoàn toàn không có khả năng bị người khác tức đoạt mà bây giờ hắn thần binh đã mất đi trường khống đã hoàn toàn đã mất đi liên hệ ông chiếc đỉnh lớn màu đen ngũ sắc thần quang lấp lóe sau đó toàn thân chấn động chiếm cứ trước mặt khổng tuyên b ộ c phát ra h uy thế kinh người hùng hổ d o a người khi tức hướng phía thanh niên áo bào đen hoành ép mà đi thấy cảnh này vô luận là thanh niên áo bào đen người vẫn là còn lại bất hủ c h i vương đều mộng bức cuối cùng làm sao làm được trong nháy mắt vờ ơ y ma có thể để cho bực này thần binh mất đi trường khống từ đó trở thành mình thần binh cái này quá bất hợp lý làm cho không người nào có thể tin ngươi làm như thế nào thanh niên áo b à o đen tiếng người âm khăn giọng không dám tin nhìn xem khổng tuyên ngươi đoán khổng tuyên thanh niên âm bình tĩnh thản nhiên nói đoán cái truy thanh niên áo b à o đen người kém chút bị tức chết rồi là ho tư nếu có thể đoán được sẽ còn hỏi ngươi sao bất quá mình thần binh đã mất đi lập tức để thanh niên áo bào đen người cảm thấy k i ê n kỵ hắn tầng thứ này nếu là không có thần binh thực lực sau đó hàng một mạng lớn mà lại khổng tuyên thực lực vốn là mạnh hơn hắn hiện tại nhiều một cái chuẩn tiên đế thần binh tại hắn muốn đ ố i khổng tuyên động thủ không thể nghi ngờ trở nên càng thêm khó khăn thanh niên áo bào đen người trầm mặc trong lúc nhất thời không cách nào xử lý sự tình trước mặt nhìn thấy vị lao giả này tựa hồ ép không được đối diện hắc vương có chút do dự thấp giọng nói ra tiền bối chúng ta bây giờ nên làm cái gì làm sao bây giờ ta trời mới biết thanh niên áo bào đen trong lòng người cực kỳ tức giận sớm biết liền không ra hảo hảo trốn tránh không tốt sao tại sao muốn chạy đến trêu chọc cái quái vật này hiện tại chạy ra ngoài không có cái gì đạt được không nói còn ném đi nương theo lấy mình vô số năm thần binh dạng này coi như xong thần binh bị đoạn hắn còn không dám xuất thủ nói xin l ỗ i đi đánh đổi một số thứ tranh thủ thời gian đưa ra hỏa này đi mặc dù lao phu đem hết toàn lực có thế giữ lại cái này một vị bất quá đại giới rất lớn mà lại chưa hẳn có thể giết đối phương thanh niên áo b à o đen người không biết làm sao nói mặc dù cùng là một cái cấp độ nhưng là khổng tuyên rõ ràng mạnh hơn hắn một chút mà lại hiện tại đã mất đi thần binh hắn muốn chống lại khổng tuyên vậy liền trở nên càng thêm gian nan hắn hiện tại đã không muốn khác chỉ muốn khổng tuyên đi nhanh lên tốt nhất chia ra tay hắn ra chỉ là vì bảo toàn dị vực thôi nếu như không xuất thủ liền có thể bảo toàn vậy liền không thể tốt hơn nhìn thấy thanh niên áo bào đen người đều nói như vậy hắc vương khẽ nhét miệng sau đó đi theo mấy vị vô thượng cự đầu trao đổi một hồi rất đi mau ra quyết định tiền bối chi khí sự tình chính là chúng ta sai lầm như thế chúng ta đã biết sai hy vọng tiền bối không cần để ý giới này có cái gì tiền bối có thể thỏa thích lấy đi hắc vương bất đắc dĩ nhìn xem khổng tuyên nói nghe vậy khổng tuyên ánh mắt lấp lóe nhàn nhạt nói ra Đến lúc đó có người sẽ đến cùng các người cùng người lúc có các sẽ t hiện ư lượng. ơ n Trong nguồn g lấp tuyên ngữ, không thân đi đ i nguyên tại Hiện toàn ạ i nhiếp nghi lại chấn được, chuẩn Có chuyện không thể thể ngờ tiên QNZ nói là làm làm mà này, đế ra. hắn mỹ. Thậm nhiệm chút vượt qua phong trần cho nhiệm vụ phạm hiện tại, toàn chí phong cho phạm Hiện có vụ vi. qua bộ dị vực đối với diêm la điện trong lòng rún sợ căn bản không dám đ ộ n g thủ k hắc n tuyên vương g sau. đi về s Hác vương sắc mặt giận dữ, một bàn tay phiến tại một tay tại giận phiến bàn dữ, vương ị bất hủ chi v trên mặt, quát khẽ nói ra, lúc trước ai nói khẽ l ú cũng trước thủ. một bất bất trước ra, vương người vương Lúc chi đắc lúc chính Hác ai la nói đối diêm là điện di nói muốn động này, nói. Ngay là hủ vị vậy, Hác vương cũng là một kẻ hung ác một bàn tay đánh vào trên mặt của mình ta chính là một thằng ngu đông đảo bất hủ chi vương khẽ nhất miệng tựa hồ cu n l d không có dự đoán đến chuyện như vậy h á c vương vỡ ơ y ma tự mình đánh mình đánh xong mình về sau hắc vương lạnh giọng nói ra việc này về sau đừng nhắc lại diêm la điện chúng ta tạm thời không thể trêu chọc sau đó hắc vương đối thanh niên áo b à o đen người nói ra cảm tạ tiền bối xuất thủ còn có hết sức xin lỗi để tiền bối thần binh không thấy tiền bối nếu là nghĩ rèn đúc mới thần binh tất cả vật liệu chúng ta ra bất kỳ cái gì vật liệu tiền bối cứ mở miệng chúng ta đều sẽ đem vật liệu siêu tập đúng chỗ biết thanh niên áo b à o đen người cùng khổng tuyên là một cái cấp độ hắc vương cực kỳ cung kính đây cũng là một kẻ hung á c ca mặc dù có lẽ so ra kém không tuyên nhưng là treo lên đánh bọn hắn những người này xoa xoa có thửa được rồi các ngươi những tài liệu kia ta cu n ở dê trứng mắt còn có hy vọng các ngươi những này ngu xuẩn đừng ở t r e o chọc diêm la địa người bọn g i a hỏa này không đơn giản chúng ta minh bạch hắc vương cung kính nói sau đó đám người trực tiếp tán đi bất quá hắc vương đi theo thanh niên áo bào đen người nói đến hai người tựa hồ vẫn rất tương tự đều có một cái sừng trâu dạng đồ vật t i ê n bối tiên vực bên kia có tiền bối bực này tồn tại hắc vương đi theo thanh niên áo bào đen người phía sau do dự một chút nhẹ nói diêm la điện hiện tại ra một cái khổng tên u y thực lực cường đại bọn hắn không thể trêu trọc nhưng là tiên vực bên kia có hay không liền rất trọng yếu nếu như không có bọn hắn ngược lại là có thể thừa cơ tiến đánh tiên vực trước đem tiên vực tấn công xong đến đang nói mà lại có bực này cường ra áp trận bọn hắn cũng không sợ tiên vực bên kia đương nhiên cái tiền đề này là tiên vực không có nếu như có vậy liền cần thận trọng hành động có hay không ta không biết được thanh niên áo bào đen người thở dài một hơi nói ra năm đó đông đảo cường giả vượt ngang giới hải tiến về trời xanh cơ hồ không có để lại người nào mà ta xem như vì che chở giới này mới lưu lại bất quá tiên vực bên kia hẳn là cũng có người lưu lại mặc dù bây giờ khí tức không hiện chúng ta nghĩ tới những thứ này tiên vực bên kia tự nhiên cũng nghĩ đến ngay vậy h á c vương có chút thất vọng nếu không có nói ngược lại là có thể cầm tiên vực h à d ậ n hiện tại khả năng có vậy liền không thể làm như vậy dù sao bọn hắn hiện tại tổn thất nhiều như vậy chiến lược tại đối đầu tiên vực liền không có lớn như vậy ưu thế thăng thêm bọn hắn vị lao tổ này thần binh cũng mất tiền bối thông hướng trời xanh thông đạo chẳng lẽ bị ngăn chặn sao vì sao nhiều năm như vậy chưa từng nhìn thấy có người từ bên trên xuống tới h á c vương hỏi thông đạo chưa hề ngăn chặn vẫn luôn là rộng mở chỉ bất quá vì cái gì không người xuống tới vậy liền không rõ ràng mà lại muốn từ phía trên đi xuống kia là vô cùng chật vật mà lại muốn vượt qua giới hải cho dù là chuẩn tiên đế c qnz ở d khó thanh niên áo bào đen người giải thích nói ra có lẽ chỉ có tiên đế mới có thể an toàn vượt qua lối đi này môi chuyện mát hải não b ổ lưu m a n bị đệ tử đâm thọt sau lưng từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cảnh ba chuyện hay đảm bảo chất lượng chương một trăm tám mươi tám linh xà tiên vương hối hận vô cùng sau giới hải chưa chắc hung hiểm một tôn chuẩn tiên đế là không cách nào vừa tờ qua bằng không sớm mấy năm ta liền đã rời đi ngày xưa ta cũng nghĩ rời đi chỉ bất quá giới hải hung hiểm vô cùng ta không có năm chắc đối với cái này mới không có biện pháp rời đi nói đến đây thanh niên áo bào đen người có chút bất đắc dĩ năm đó hắn lúc đầu chỉ là làm nội tình rừng ở vùng vũ trụ này lúc đầu tính toán nếu có người xuống tới thuận tiện đem hắn mang đi hoặc là dị vực xuất hiện một vị chuẩn tiên đế cái gì a i biết đã nhiều năm như vậy những này nguyện vọng đều không có thực hiện t i ê n bối vì sao nhiều năm như vậy chưa từng có chuẩn tiên đế pha y trăng mảnh này thời không đại đạo không cho phép thậm chí cái này đã trở thành truyền thuyết hắc vương nói cũng không phải là mảnh hôn đội này đại đạo hoàn mỹ đừng nói chuẩn tiên đế cho dù là tiên đế cũng có thể bước vào sở dĩ không ai đạt tới cấp bậc kia không quan hệ thiên địa sự tình nói đến đây thanh niên áo bào đen người tràn đầy bất đắc dĩ nói ra chỉ là các ngươi còn không có đạt tới cấp bậc kia cũng không phải là thiên địa không cho phép năm đó ta nghĩ đến nếu là phiến thiên địa này lại xuất hiện mấy tôn trần đế lưu lại một người ta có thể cùng những người còn lại cùng nhau liên thủ vượt qua giới hải không hề nghĩ tới nói đến đây thanh niên áo bào đen người thở dài một hơi hắc vương qnz trầm mặc vị lao tổ này nói đầy đủ rõ ràng các ngươi không cách nào đột phá đây không phải là thiên địa nguyên nhân mà là các ngươi không đủ mạnh hay là không đủ yêu nghiệt không có cách nào bước vào cấp bậc kia hắc vương khẽ nhất miệng rất muốn phản bác nhưng là tùy theo tưởng tượng vị lao tổ này nói hình như không có bất kỳ cái gì ma bệnh mà lại bọn hắn bước vào cấp độ này lâu như vậy kỳ thật cũng không có cái gọi là bình cảnh c qnz ở không có cảm giác được có đồ vật gì cản ở trước mặt bọn họ thật giống như thương lan giới những cái kia trí tôn không cách nào bước vào trần tiên kia là thiên địa không cho phép đại đạo không được đầy đủ cho nên không cách nào bước vào mà vùng vũ trụ này sinh linh cũng không phải là như thế bọn hắn sở dĩ không cách nào bước vào kia là không có đạt tới cái kia cực hạn hay là thiên phú kém một chút không cách nào đột phá không thể trách thiên địa chỉ là mình quá yếu hắc vương trầm mặc hắn có chút không thể nào tiếp thu được trước mặt sự thật nếu là thiên địa vấn đề hắn ngược lại là còn có thể cho mình ă n ủi không phải mình không có thực lưu cờ mà là thiên địa không cho phép nhưng là hiện tại vị lao tổ này lời nói này nói ra hắc vương có chút nhỏ tuyệt vọng nguyên lai、like、vẫn luôn không phải thiên địa vấn đề mà là vấn đề của bọn hắn cái này rất khó chịu t i ê n bối nếu như chúng ta muốn lên thương cường giả cầu cứu bọn hắn sẽ thu được mặc dù hôm nay chuyện này xem như đi qua nhưng là khó đảm bảo dĩ vãng đang cùng diêm la điện đối đầu mà lại nếu như có thế triệu hoán trời xanh cương giả tỷ như nói tiên đế cường giả xuống tới chúng ta ngược lại là có thể đem diêm la điện triệt để xóa đi hắc vương nói nếu có tiên đế cường giả hạ giới vậy liền cho dù tốt hôm qua đều không cần lo lắng diêm la điện vấn đề trực tiếp để cường giả động thủ quét ngang diêm la điện hủy diệt tiên vực có bất quá không thể lúc này dùng bực này đ ồ vật một khi sử dụng hết vậy liền không có mà lại giới này còn chưa tới diệt vong thơ ý điếm cũng không thể sử dụng thanh niên áo bảo đen người hồi đáp nói hắn dần dần đi vào hư không thanh âm truyền đến cùng n g h ĩ những thứ này các ngươi những này còn không bằng chăm chỉ tu luyện sớm ngày đột phá đến chuẩn tiên đế cấp độ chúng ta liên thủ chưa hẳn không thể chém giết cái kia khổng tuyên còn có lưỡng giới sắp dung hợp đến lúc đó sẽ có kinh thiên sự vật xuất thế đến lúc kia đều không cần chúng ta kêu gọi đều sẽ có trời xanh người hạ giới sau đó thanh niên áo bào đen người triệt để trở lại giữa hư không lưỡng giới sắp dung hợp sẽ có kinh thiên sự vật xuất thế cuối cùng là cái gì hắc vương trong lòng thầm nhủ hắn luôn cảm giác ngày sau có chuyện lớn phát sinh đến lúc kia khả năng cũng không phải là hiện tại cục này thế mà lại có thể để cho trời xanh cường giả hạ giới chắc hẳn thứ này qnz không đơn giản bình tĩnh như trước phải kết thúc ca hắc vương trong lòng nói nhỏ tĩnh mịch trong không gian tiên vực đông đảo tiên vương còn tại thảo luận diêm la điện uy hiếp không thể so với dị vực iheu bao nhiêu nếu là tiếp tục đem bọn h ắ n lưu tại tiên vực hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi linh xà tiên vương còn tại tranh luận đang tranh thủ lấy đám người ý kiến cơ hồ đem diêm la điện làm một địch giả tưởng trở thành tiên vực uy hiếp địch nhân lớn nhất không thể không nói hắn làm như thế hiệu quả cũng không tệ lắm phần lớn tiên vương đều đồng ý ta cũng cảm thấy linh xà tiên vương ý kiến không tệ diêm la điện không thể không trừ lại là một vị vô thượng cự đầu mở miệng nói ra vị này gọi là thánh quân tiên vương tiên vực mấy lớn vô thượng cự đầu một trong lai lịch có lẽ không có tuyên cổ tiên vương xa xưa nhưng là tại tiên vực qnz trường tồn vô số năm ý kiến của hắn cực kỳ trọng yếu có hai vị vô thượng cự đầu tỏ thái độ còn lại tiên vương qnz bắt đầu tỏ thái độ cơ hồ hơn phân nửa người đứng tại hai vị vô thượng cự đầu trước mặt có không lúc này tuyên cổ tiên vương ánh mắt có chút biến ảo ngẩng đầu nhìn nơi xa tựa hồ cảm ứng được cái gì ánh mắt lấp lõe sau đó khôi phục như thường cũng không có bị người khác phát giác bảy mươi tiên vương đều đồng ý tiếp nhận dị vực điều kiện nhìn thấy phần lớn người đều đồng ý linh xả tiên vương lộ ra một vòng tiếu dung nhàn nhạt nói ra đã phần lớn người đều đồng ý như vậy hôm nay chuyện này cứ như vậy quyết định đồng ý dị vực điều kiện nói cho bọn hắn có thể giao ra diêm la điện người các ngươi phong vô song sắc mặt đại biến hắn không nghĩ tới phong gia bỏ ra nhiều như vậy tại trong mắt những người này lại là như thế không đáng giá được nhắc tới trong lúc nhất thời phong vô song có chút hoang vu luôn cảm giác mình coi như một cái nhược trí vì cái gọi là tiên vực liều sống liều chết mình không có mò được gì ngược lại bồi lên gia tộc của mình thậm chí dẫn đến nhà mình gia tộc triệt để hủy diệt ngâm miệng linh x à tiên vương khẽ quát một tiếng ánh mắt ngưng tụ kinh khủng uy áp quét sạch hướng phía phong vô song c h ấ n áp nhất thời phong vô song cảm thấy áp đỡ l ư cờ lớn lao sắc mặt dần dần lạnh như băng các ngươi hối hận hôm nay đi sự tỉnh Cho cười bản tôn chưa từng hối hận linh x à tiên vương trầm giọng nói nhưng vào lúc này một đạo tin tức chuyển đến rất nhanh chuyển tới đám người bên h a i biết được tin tức này tất cả mọi người trầm mặc diêm la điện khổng tuyên một người rết vào dị vực liên tục diệt năm vị bất hủ tri vương mà lại bước ra một vị trí cường giả nhưng là dù là như thế vị này trí cường giả qnz không làm gì được khổng tuyên đồng thời dị vực tuyên bố xin lỗi trả một cái giá thật là lớn để khổng tuyên rời đi một vị tiên vương run rẩy nói bọn hắn đều bị hù dọa trực tiếp trầm mặc đặc biệt là những cái kia nói muốn đồng ý dị vực điều kiện tiên vương nhóm vô cùng trầm mặc bọn hắn còn tại cân n h ở à cờ muốn hay không song phương đánh nhưng mà bọn hắn còn không có thảo luận xong song phương đại chiến liền đã kết thúc còn chưa có bắt đầu liền đã kết thúc ha ha ha ta nghe nói có người sẽ không hối hận không biết lúc này sẽ hối hận hay không phong vô song càn rỡ cười lớn trong lòng thư sướng vô cùng sảng khoái lúc này linh xả tiên vương xác thực hối hận vô cùng hối hận chương một trăm tám mươi chín tiên vương xin dừng bước canh thứ nhất cầu từ đ ặ t trước linh xả tiên vương lúc này cực kỳ hối hận hắn làm sao cũng không nghĩ tới cũng còn không có bắt đầu dị vực bên kia liền sợ mà lại không nghĩ tới diêm la điện lại có thực lực như thế một người tiến về dị vực liên tục diệt mấy vị bất hủ c h i vương giết dị vực cũng vì đó sợ hãi thậm chí trực tiếp túi đầu loại thực lực này quá mức cường đại mà lại từ tin tức truyền đến đến xem dị vực tựa hồ cu n ở d ê có ngang nhau cấp độ cường giả chỉ bất quá diêm la điện vị cường giả kia càng mạnh một chút cho nên c h ấ n nhiếp toàn bộ dị vực đã dị vực đã bị túi đầu việc này ngày sau cũng không cần lại nói tiếp nói đến đây lục đạo tiên vương dừng lại một hồi trầm giọng nói ra diêm la điện khổng tuyên chính là tiên vương phía trên cấp độ cường giả nếu như các vị không muốn chết hy vọng không cần đi t r e o chọc diêm la điện không phải diêm la điện động thủ cho dù là chúng ta cũng vô pháp ngăn cản đây coi như là một cái nhắc nhở ý tứ rất đơn giản diêm la điện khổng tuyên thực lực rất mạnh chúng ta không cách nào chống lại nếu như các ngươi t r e o chọc phải vậy cũng đừng trách bọn hắn không xuất thủ bởi vì xuất thủ cũng vô dụng ừ linh xả tiên vương cùng mười thánh quân tiên vương hừ lạnh một tiếng mà hậu thân hình tiêu tán theo sự tình đến trình độ này bọn hắn cũng không có cái gì dễ nói sau đó các đại tiên vương nao n h a u rời đi không đến bao lâu chỉ còn lại lục đạo tiên vương cùng tuyên cổ tiên vương hai người dị vực bên kia có chuẩn tiên đế xuất thế quả nhiên thần thoại thời đại kết thúc về sau vẫn là có người lưu tại vùng vũ trụ này tuyên cổ tiên vương ánh mắt lấp lóe thấp giọng nói đã dị vực có cường giả lưu lại như vậy tiên vực hẳn là cũng có chỉ bất quá nhiều năm như vậy vì sao không có dò xét đến một tia tin tức lục đạo tiên vương cau mày nói năm đó ta vừa mới đột phá thời điểm liền phát giác được ba đạo khác biệt khí tức một đạo là dị vực bên kia còn có hai đạo tại tiên vực bên này chỉ bất quá ngày đó về sau khí tức của bọn hắn hoàn toàn biến mất dù là ta cố ý tìm kiếm qnz không có tìm được tuyên cổ tiên vương thấp giọng nói n g ư ờ i ý tứ tiên vực có hai vị chuẩn tiên đế trong đó một vị có phải là hay không khẩm tuyên lục đạo tiên vương biết đạo nhất chút nội tình bởi vì hắn cùng tuyên cổ tiên vương giao tình tốt nhất làm cổ xưa nhất tiên vương tuyên cổ tiên vương biết được sự tình vượt qua tưởng tượng của bọn hắn năm đó thần thoại thời đại kết thúc thời điểm tuyên cổ tiên vương liền tồn tại cho nên đối với tầng thứ cao hơn đồ vật hắn đều là biết được không phải khổng tuyên tuyên cổ tiên vương lắc đầu khổng tuyên là đằng sau xuất hiện về phần là từ nơi đó chuyển đến ta cũng không thể mà biết bất quá hẳn không phải là từ giới hải bên kia nếu là từ giới hải bên kia những cái kia tiềm ẩn tại lượng giới lao quái vật đều sẽ xuất thế ngươi ý tứ tiên vực có hai tôn chuẩn tiên đế lục đạo tiên vương có chút giật mình lập tức sắc mặt tối sầm đã bọn hắn đều tại tiên vực bên trong vì sao không xuất thủ hai vị chuẩn tiên đế đủ để đem dị vực quét ngang không rõ lắm không biết bọn gia hỏa này đang n ư u đồ cái gì bất quá bọn hắn ẩn t à n g lâu như vậy n ư u đồ chắc hẳn không nhỏ mà lại dị vực cùng tiên vực bao năm qua đều duy trì tại một cái cân bằng bên trong có lẽ cùng chuyện này có quan hệ tuyên cổ tiên vương nói hiện tại rất nhiều thế lực xuất thế còn có diêm la điện nhóm thế lực tồn tại khó có thể tưởng tượng đằng sau sẽ phát sinh cái gì lục đạo tiên vương thở dài một hơi mặc dù dị vực bị diêm la điện trấn nhiếp tạm thời song phương sẽ không khai chiến nhưng là lục đạo tiên vương luôn cảm giác đây chỉ là một bắt đầu đến tiếp sau khả năng có kinh khủng hơn chiến tranh đang phát sinh dị vực quả nhiên có chuẩn tiên đế phong trần đạt được khổng tuyên báo cáo ánh mắt lấp lóe hắn đoán quả nhiên không sai vùng vũ trụ này vẫn là có chuẩn tiên đế trường tồn dị vực có chuẩn tiên đế như vậy tiên vực hẳn là cũng có chỉ bất qua đám bọn hắn vì cái gì cất giấu đâu bọn hắn đến tột cùng đang lưu đồ cái gì phong trần có chút không hiểu đều là chuẩn tiên đế vì sao không xuất thế chẳng lẽ năm đó bị trọng thương qua hiện tại đã chữa thương vẫn là nguyên nhân khác tôn thượng ta tại tiên vực cảm ứng được bằng nhau khí tức mà lại có hai tôn tiên vực hẳn là có hai tôn chuẩn tiên đế sống sót k h ô n g tuyên nói nghe vậy phong trần nhứng mày vậy thì càng thêm kỳ quái tiên vực có hai tôn chuẩn tiên đế tại vì sao không trực tiếp trợ giúp tiên vực đem toàn bộ dị vực tấn công xong đến thật sự là kỳ quái bọn hắn trốn tránh là làm gì thương lan giới cổ đại các chí tôn là không có cách nào cho nên mới trốn tránh nhưng là những này chuẩn tiên đế vì cái gì trốn tránh thật chẳng lẽ chính là bị trọng thương qua vẫn là khác duyên cớ xem ra vẫn là sớm một chút đem nhãn tuyến trải rộng ra ngoài phong trần ánh mắt lấp lóe vùng vũ trụ này giống như là một cái bí ẩn cũng không có chân chính để lộ còn có rất nhiều thứ hắn đều là không biết được muốn toàn bộ biết được chỉ có thể sử dụng độ thần quyết độ hóa trước độ hóa tiên vực một chút tiên vương có chút tiên vương cùng thanh ngọc tiên vương quan hệ bọn hắn không y tờ có lẽ bọn hắn cùng thanh ngọc tiên vương là một đám thông qua bọn hắn có lẽ có t h ể biết đạo nhất chút nội tình phong trần tự lẩm bẩm tiên vực người à o đó một、chỗ. Một vị tiên chỗ. vị v n ư ơ hoành h độ không, không chính hướng phía tự thân gia tộc mà đi. Lúc này, hư không hiện hiện gọn sóng, chung quanh này, gọn sóng, gia tộc Lúc tự tối tăm đi. mà mở chuyển ra, nào cự sơn tiên vương sắc mặt biến hóa hướng phía nhìn một phía ông hư không hiện hiện vận sóng phong trần cùng khổng tuyên hai người xuất hiện trước mặt cự sơn tiên vương diêm la điện lại là các ngươi cự sơn tiên vương sắc mặt đại biến hắn không nghĩ tới trên đường liền gặp diêm la điện người chẳng lẽ là bởi vì thanh ngọc tiên vương sự t ì n h ta mặc dù cùng thanh ngọc tiên vương quan hệ không tệ nhưng là hắn chỗ làm sự t ì n h ta hoàn toàn không biết gì cả ngụ ý cùng hắn quan hệ mặc dù không tệ nhưng là hắn làm sự t ì n h ta cũng không biết các ngươi nếu là liên lụy không muốn liên lụy tại trên đầu của ta có biết hay không đợi chút nữa liền hiểu phong trần nhẹ nhàng cười một tiếng một ngón tay nô ra điểm tại c ự sơn tiên vương nao hải chỗ độ thần quyết vận chuyển mênh mông thần hồn vô biên vô hạn như là vương dương đồng dạng xông vào c ự sơn tiên vương trong đầu người đang làm cái gì c ự sơn tiên vương có chút bối rối tựa hồ muốn phản kháng không thể không nói tiên vương thần hồn vẫn là cực kỳ khủng bố dù chỉ là một vị phổ thông tiên vương muốn sử dụng độ thần quyết độ hóa cu n ở l cực kỳ phiền phức thần hồn mặc dù cường đại hơn bọn hắn nhưng là cảnh giới cuối cùng vẫn là thấp một bậc xem ra cự đầu tiên vương ta đều khó mà độ hóa phong trần trong lòng nói nhỏ mặc dù sử dụng tương lai t h ầ n cảnh giới tăng lên tới chân tiên cấp độ chiến lược cũng có thể xóa bỏ phổ thông tiên vương nhưng là cảnh giới t r u n g quy là thấp một chút muốn độ hóa phổ thông tiên vương đều có chút gian nan tuyệt đỉnh liền càng thêm không thể nào cũng may cự sơn tiên vương chỉ là một vị phổ thông tiên vương bỏ ra một chút thời gian cự sơn tiên vương trong mắt đã mất đi quang trạch sau đó khôi phục tôn thượng sau một lát c ự sơn tiên vương cung kính đối phong trần nói thấy thế phong trần mỉm cười thiên vương cuối cùng vẫn là bị h ắ n độ hóa c h u y ệ n mát hải não b ổ lưu m a n bị đệ tử đâm thọt sau lưng từ nguyên anh cảnh xuống tế bảo cảnh ba c h u y ệ n hay đảm bảo chất lượng chương một trăm chín mươi hôn đ ộ n thạch canh thứ hai cầu từ đ ặ t trước thanh ngọc tiên vương mưu đồ phong r a đến tột cùng là ai sai sử mà các người đang tìm kiếm cái gì phong trần ánh mắt lấp lóe thấp giọng nói tôn thượng chúng ta thụ linh xà tiên vương sai sử tìm kiếm một kiện đặc thù vật phẩm đến tột cùng là cái gì chúng ta cù n ở dê không rõ ràng linh xà tiên vương cũng không có nói ra bất quá vật này tựa hồ rất trọng yếu liên quan đến lấy tương lai một ít chuyện vật này chúng ta tìm kiếm nhiều năm nhưng là một mực không có tìm được thẳng đến có một ngày chúng ta biết được phong thiên giật đạt được toàn bộ đồ vật chúng ta mới bắt đầu mưu đồ lúc đầu chúng ta là dự định trực tiếp diệt đi phong ra đem đồ vật cầm về bất quá bởi vì phong gia phía sau còn có người tại biên cương tăng thêm có rất nhiều tiên vương chăm sóc một khi trực tiếp diệt đi phong gia có thể sẽ dẫn đến tiên vực dung chuyển cho nên thanh ngọc tiên vương không có trực tiếp động thủ mà lại ngay từ đầu qnld không có tính toán diệt đi phong gia chỉ là muốn tóm lấy phong thiên giật từ trong miệng của hắn biết được cái kia vật phẩm hạ lạc ai biết phong thiên giật đang bị nắm ở về sau trực tiếp tự thân tự bạo thần hồn câu d i ệ t để chúng ta căn bản là không có cách biết cái kia vật phẩm hạ lạc đối với cái này bày ra phong ra nội đấu nâng đỡ phong hàn một mạch tìm kiếm vật kia nhưng là cho tới nay đều không có tìm được đằng sau phong hàn suy đoán vật này khả năng tại phong thiên giật nhí tử cũng chính là tôn thượng trong tay lúc đầu bọn hắn muốn cưỡng ép tiến vào hạ giới tìm tơ y tôn thượng nhìn có thể hay không tìm tơ y vật kia ai biết không đến bao lâu tôn thượng liền giết ra mà phong hàn một mạch cùng thiên huyền đạo tông c ù nở dê triệt để được tôn bên trên chỗ hủy diệt cự sơn tiên vương chi tiết đem biết nói ra Thông đối với cái này không có cách nào liền nâng đỡ phong hàn một mạch hy vọng thông qua phong hàn một mạch trưởng khống toàn bộ phong giật da tra rõ ra vật kia phong hàn là triệt để nắm trong tay phong i a nhưng là qnz không có tìm được đằng sau suy đoán có thể là phong trần trong tay chuẩn bị cưỡng ép tiến vào thương lan giới bắt lấy phong trần muốn lấy được cái kia vật phẩm hạ lạc ai biết vừa mới làm quyết định phong trần liền giết ra nói tóm lại chuyện này hết thẻ đều là bởi vì phong thiên giật có được đồ vật đây là hết thẻ đầu n g u ồ n đồng thời cự sơn tiên vương thanh ngọc tiên vương những n à y nghe lệnh của linh xà tiên vương đúng rồi tôn thượng ta đã từng một lần n g o ạ i ý muốn nghe được linh xà tiên vương nói chuyện tựa hồ nàng thụ mệnh tại một vị đại nhân lúc ấy ta còn hết sức kinh ngạc lấy linh xà tiên vương thực lực làm sao có thể còn có người ở trên h ắ n nước trải qua trong khoảng thời gian này sự tình ta suy đoán linh xà tiên vương phía sau có lẽ đứng đấy một vị chuẩn tiên đế cự sơn tiên vương nói chuẩn tiên đế phong trần ánh mắt lấp lóe nếu là có chuẩn tiên đế ở đây muốn xóa bỏ linh xà tiên vương cũng có chút khó khăn mà lại tiên vực có hai tôn chuẩn tiên đế không cách nào cam đoan bọn họ có phải hay không một đám dù là không phải cùng một bọn một khi hắn động thủ mặt khác một tôn chuẩn tiên đế chưa hẳn ngồi nhìn mặc kệ đồng thời dị v ư ợ t bên kia cái kia chuẩn tiên đế cũng là như thế trước đó vị kia chuẩn tiên đế sở dĩ bị hắn chấn nhức đến đó là bởi vì không có giúp đỡ cho nên không có cách nào hiện tại nếu là biết được có người đối phó diêm la điện gia hỏa này chưa hẳn an vị xem mặc kệ ta đã biết ngươi đi đi nếu là có tin tức trước tiên cho ta biết phong trần ánh mắt lấp lóe để cự sơn tiên vương rời đi sau đó khổng tuyên vung tay lên một đạo quang mang lấp lóe mang theo phong trần trực tiếp rời đi sau đó cự sơn tiên vương khôi phục như lúc ban đầu hoành độ hư không đi xa phảng phất hết thể đều chưa từng xảy ra giống như linh xả tiên vương còn muốn phía sau chuẩn tiên đế hẳn là dẫn đến những chuyện này phát sinh kẻ cầm đầu bất quá bọn hắn đến tột cùng đang tìm cái gì phong trần trở lại phong ra ngồi trên ghế suy tư chuyện này đến tột cùng là cái gì có thể để cho linh xà tiên vương cũng vì đó tâm động tìm vô số năm chờ một chút vật kia ta tựa hồ có phong trần tựa hồ nghĩ tới điều gì từ một cái không gian giới chỉ ở trong lấy ra một cái tinh thể cái này tinh thể cực kỳ bất phàm tối tăm mờ mịt có hôn độn chi khí rủ xuống đồng thời tản ra một cỗ bản nguyên chi khí ông đạo nhất đ ố n g nhiên xuất hiện ánh mắt nóng bỏng nhìn xem phong trần trong tay tinh thể đạo nhất ngươi biết vật này là cái gì phong trần hỏi tôn thượng đây là hỗn độn thạch đối với ta mà nói có to lớn tác dụng nếu như ta có thể hấp thu có thể đem thể chất tăng lên tới hỗn độn đạo thể đạo nhất hồi đáp mạnh như vậy phong trần hơi kinh ngạc hỗn độn đạo thể đây chính là cấm kỵ thể chất một trong cùng hắn thời không đạo thể không sai biệt lắm đều là tiên vương cấm kỵ thể c h ấ t có được cực kỳ khủng bố huy năng chỉ đối với hỗn độn thể có chỗ tốt phong trần hỏi hỗn độn thạch có rất nhiều chỗ tốt bất quá thích hợp nhất vẫn là hỗn độn thể nếu như ta có thể hấp thu có thể đem thể chất tăng lên đồng thời cảnh giới cũng có thể tăng lên không phải hỗn độn thể mặc dù có không ít chỗ tốt nhưng là tăng lên không có nhiều như vậy bởi vì đại đạo không phù hợp đạo nhất hồi đáp điên cuồng tìm kiếm vật này chẳng lẽ hắn là hỗn độn thể muốn tăng lên thể chất cái này cũng không đúng thể chất cũng không phải là hỗn độn thể chán nở dê lẽ lại sau lưng của hắn chuẩn tiên đế là hỗn độn thể cho nên muốn tìm đến vật này tăng lên thể chất có khả năng này giữ a theo đạo nhất thuyết pháp cái đồ chơi này đối với hôn độn thể hiệu quả là tốt nhất không phải hôn độn thể có lẽ tăng lên qnz không có lớn như vậy phong trần trong lòng nói nhỏ suy tư xoay chuyển nghĩ đến rất nhiều khả năng hắn cảm giác mình hẳn là suy đoán không sai linh xả tiên vương phía sau vị kia chuẩn tiên đế hẳn là chuẩn tiên đế vì tăng lên thể chất chỗ triệu tiên tốt lấy cố ý để linh xả tiên vương tìm kiếm suy tư một lát phong trần hiểu tất cả mọi chuyện Hết thảy. đều là bởi vì cái này hỗn độn thạch mà lên người cầm đi hấp thu đi phong trần đem hỗn độn thạch ném cho đạo nhất cái đồ chơi này đối với hắn cũng hữu dụng bất quá có tác dụng lớn nhất vẫn là đạo nhất cương đối với cái này hắn đem hỗn độn thạch cho đạo nhất như vậy gia hỏa này thể chất tăng lên cảnh giới qnz tăng lên một khi trở thành vô thượng cự đầu vẫn là hỗn độn đạo thể loại này sẽ có cực kỳ khủng bố chiến lược thậm chí chưa hẳn không thể chống đối chuẩn tiên đế tạ ơn tôn thượng đạo nhất trong lòng vui mừng vội vàng tiếp nhận hôn đồn thạch khổng t u y ê n ngươi giúp hắn hộ đạo đừng cho người khác biết chuyện bên này phong trần căn dặn khổng tuyên đạo nhất tăng lên không thể bị q u ấ y r à y mà lại hắn chuẩn bị đem đạo nhất làm át c h ủ bài sử dụng rõ khổng t u y ê n nhẹ gật đầu c h u y ệ n mát hải não b ổ lưu mang bị đệ tử đâm thọt sau lưng từ nguyên anh cảnh xuống tế bảo cảnh ba c h u y ệ n hay đảm bảo chất lượng chương một trăm chín mươi mốt linh x ả tiên vương phía sau chuẩn tiên đế thứ linh xà tiên vương bước vào vô tận hư không tiến về vô biên hỗn độn minh ngông hỗn độn bên trong một cái minh ngông biển rộng vô bờ vượt ngang qua linh xà tiên vương trước mặt đây là một cái vô cùng to lớn hải dương pháp tác hội tụ đại đạo tụ tập tản ra đủ loại khí tước tựa như thời gian hội tụ điểm minh ngông ở giữa hải dương mỗi một sợi bụi bặm đều tựa hồ là một mảnh thế giới có vô song đế giả vật lộn thương khung ngửa mặt lên trời thét dài có vô thượng dị thú thôn thiên thực nhật giống như là lấy thế giới làm thức ăn linh xà tiên vương vẻ mặt nghiêm túc thận trọng đi lại nơi xa truyền đến khí tức quá mức cường đại để hắn cảm thấy dùng mình phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ v ỡ n lạc đây là giới hải chính là cái này một vùng vũ trụ kinh khủng nhất hiểm địa vô luận là chân tiên hay là hắn loại này vô thượng cự đầu tại vùng biển này ở trong cũng là hung hiểm dị thường có vẫn lạc nguy hiểm tại mê ngông h tuế nguyệt ở trong đã từng có vô số cường giả nghĩ vượt ngang vùng biển này tiến về giới hải bên kia nhưng lại không một người làm được linh xả tiên vương đã từng thấy qua một vị tiên vương cự đầu cưỡng ép v ừ a tờ qua ở giữa không t r u n g trực tiếp bị xóa bỏ vô số không trọn vẹn thế giới hội tụ vào một chỗ sức mạnh mang tính hủy diệt phun ra ngoài đủ để chém giết tiên vương cự đầu cho dù là hắn loại này vô thượng cự đầu cũng vô pháp may mắn thoát khỏi đi hồi lâu linh xả tiên vương giống như là tìm được sáu trăm tám mươi ba mục đích trong tay quang mang l ớ p lóe không gian hiện hiện g ậ n sóng hiện hiện một cái cùng loại với lỗ đen cửa hang thấy thế, thế linh xả tiên vương trực tiếp thâm nhập vào đi thân hình tràn vào trong h ấ t động không đến bao lâu thân hình biến mất phảng phất liền không có xuất hiện qua ở đây giới hải b ằ n g bạc sóng biển lăn lộn cái này đến cái khác thế giới đang sôi trào một bên khác linh xả tiên vương tiến vào một mảnh kỳ dị thế giới d â y núi tụ tập mây mù v ầ n quanh có đặc thù dị thú bay lên mà lên mỗi một cái đều cực kỳ bất phảm có khí tức kinh người trí tôn chân tiên thậm chí còn có một vị là tiên vương cấp độ dị thú từng cái thực lực cường đại làm cho người kinh hãi đây là một cái đặc biệt tiểu thế giới tựa như tiên cảnh để cho người ta lưu luyến quên về linh xà tiên vương tựa hồ rất quen thuộc nơi này xe nhẹ đường quen hoành độ hư không đi vào tiểu thiên địa cao nhất một ngọn núi hắn đi vào không có phi hành mà là cất bước bộ pháp đi lại không đến bao lâu hắn đi tới đỉnh núi ở giữa ở bên trong có một vị lão giả ngồi xếp bằng toàn thân còn quân đại đạo phảng phất lâm vào đốn ngộ ở trong lao tổ gián tiên vương đi vào cái này một vị trước mặt của lão giả nửa quỷ rất cung kính nói ngươi đã đến lão giả từ từ mở mắt đôi mắt bình tĩnh phảng phất một tia gọn sóng giống như là bình tĩnh mặt biển ta để ngươi tìm đồ vật tìm được không có tạm thời còn không có tìm tơ y linh xả tiên vương bất đắc dĩ hồi đáp lúc đầu đã có hạ lạc chỉ là người kia cực kỳ cương liệt trực tiếp tự bạo bỏ mình để cho chúng ta không có bất kỳ cái gì cơ hội tìm sau đó tìm được một chút manh mối không hề nghĩ tới trước đó người kia nhi tử giết trở về đem đệ tử nhân thủ đều chém giết mà lại người này gia nhập một cái tên là diêm la điện thế lực cường giả tụ tập không chỉ có tiên vương cấp độ cường giả còn có chuẩn tiên đế cường giả nói lên cái này linh xả tiên vương cũng có chút bất đắc dĩ sớm biết phiền thoái như vậy ngay từ đầu liền không nên lo lắng phong vô song những lao gia hoặc kia trực tiếp xuất thủ dù là bởi vì truy hệ n n a y, phong vô song cùng tiên vực nội đấu vậy cũng không có cái gì phong vô song cuối cùng chỉ là một vị tiên vương cự đầu thôi không ảnh hưởng tới hắn diêm la điện đây là cỡ nào thế lực mà lại cái này chuẩn tiên đế lại là tên gọi là gì lão giả cũng có chút ngây ngẩn cả người vô luận là diêm la điện vẫn là không biết tên chuẩn tiên đế hắn tựa hồ cũng không biết cái này cũng không có khả năng a hắn tại lưỡng giới chờ đợi thời gian lâu như vậy mặc dù đang chờ đợi nhưng là thường xuyên ra ngoài đi một chút mà lại mỗi một cái thời đại tồn tại hắn đều là biết được chưa từng nghe nói qua có diêm la điện danh hảo đệ tử qnz không rõ ràng diêm la điện tại dĩ vã ngược lại là có chút danh hảo đó là bởi vì ở quá khứ tuế nguyệt bên trong diêm la điện đã từng từng đánh chết mấy vị bất hủ tri vương mà động tay người thình lình chính là vị kia chuẩn tiên đế tên là khổng tuyên năm đó hắn tại dòng sông thời gian xóa bỏ quá nhiều vị bất hủ tri vương từ đó danh dương thiên hạ không biết lao tổ có thể biết được cái tên này có thế bước vào lão tổ tầng thứ này tồn tại chắc hẳn không phải là hạng người vô danh linh xả tiên vương nói chưa từng nghe nói qua lao giả nói lòng bàn tay có quang mang lấp lóe tựa hồ đang tìm kiếm cái gì sau một lát sắc mặt hắn ngưng trọng thấp giọng nói ra người này có chút kỳ quái không giống như là cái này một vùng vũ trụ bên trong người lao tổ ý của ngươi là khổng tuyên đến từ trời xanh cũng không phải muốn từ trời xanh xuống tới cần vượt qua giới hải bình thường chuẩn tiên đế khó mà làm được huống chi Ta một mực ở lại người ơ i đây, nếu n là có người từ trời x a người h x u ố n tới, ta đã sớm biết sớm đã đ ợ c n g ư này g ư ờ i n có lẽ không phải thời đại này tồn tại rất có thể xa xưa thời đại tồn tại người cũng không nói nhất định hắn chỗ thời đại có lẽ vượt qua thần thoại thời đại lao giả trầm giọng nói hắn không cách nào suy tính ra khổng tên u y chỉ là biết được cũng không phải là thế giới này người hay là cũng không phải là thời đại này người rất có thể là vô số năm trước ngủ say bây giờ khôi phục loại chuyện này cũng không phải là không có thần thoại thời đại trước đó còn có rất nhiều thời đại vạn cổ thời đại kỷ nguyên thời đại đều là một trong số đó ngươi tìm kiếm manh mối lúc này ở trong tay ai chính là trong miệng ngươi khổng t u y ê n lao giả hỏi tại một cái tên là phong trần người trong tay bất quá hắn nói diêm la điện thần tử khổng tuyên khả năng giúp hắn hộ đạo linh xả tiên vương như nói thật no y nghe vậy lao giả ánh mắt lấp lóe trong mắt tựa hồ có dị dạng quang mang bắn ra mà ra không đến bao lâu bình một tiếng lao giả bốn phía d u n g chuyển một cỗ cường đại lực lượng lan tràn cái này một cỗ kinh khủng uy năng có tới toàn bộ tiểu thiên địa đều đang d u n g chuyển sơn băng địa liệt vô số sinh linh trong khoảnh khắc hóa thành m ộ t mịt lao tổ linh xả tiên vương sắc mặt biến hóa hắn không biết phát sinh như thế nào biến cố bất quá đại khái có thế đoán được có lẽ là hắn cái này coi là l a o tổ đi dò xét sau đó bị khổng tuyên đánh trở về chuyện mát hải não bộ lưu m ạ n bị đệ tử đâm thọt sau lưng từ nguyên anh cảnh xuống tế bảo cảnh ba chuyện hay đảm bảo chất lượng chương một trăm chín mươi hai mới thiên mệnh c h i tử canh thứ tư cầu tử ông lao giả vung tay lên thần quang vạn trượng phảng phất thời gian rút lui hết thể trở về hình dáng ban đầu lao tổ linh xả tiên vương có chút lo lắng nhìn xem nhà mình lao tổ vừa mới những cái kia ba động chán nờ dê lẽ lại là lao tổ cùng khổng tuyên giao thủ ta không sao lao giả đôi mắt thâm thúy nữ khí m ở mịt nói ra cái này khổng tuyên không tầm thường đi ra con đường so chúng ta xa đồng thời hắn thân phụ đặc thù thần thông có thể đem thần binh biến hóa để cho bản thân sử dụng sức một mình ta không cách nào chống lại hắn linh xả tiên vương trong lòng lập tức chìm lao tổ cũng không có cách nào sao bất quá đồng thời trong lòng của hắn thở dài một hơi biết diêm la điện khổng tuyên là một vị chuẩn tiên đế về sau hắn đã sớm đoạn tuyệt đối phó diêm la điện ý nghĩ dù sao hắn chỉ là một vị vô song cự đầu Đối đế động được điện đồ, đối đỡ. chống với còn lại cường giả rất có lẽ rất lợi hại, tại tiên thôi. liền lại được không qua. Diêm nhiều phải liên người lại, nhiên mặt mắt. một mưu một rất rất trong thế thủ, tình rất ta thủ bất thể thủ tất thể Vậy vậy còn cường có chuẩn cũng chỉ con có còn cần sức của có còn có nhưng run Nếu như không không mình không hắn, nếu những lẽ là là la là là qua. quả dế sự chuyện này ngươi tạm thời dừng tay chờ ta ngày sau tìm tơ y những lao gia hỏa kia liên thủ tại đối diêm la điện động thủ lao giả trầm giọng nói mặc dù chỉ là một lần giao thủ nhưng là hắn qnz cảm giác được cả hai tranh l ệ n h mà lại tại thông qua xuất thủ thời điểm lão giả giải được một chu tờ tin tức biết được khổng tuyên ngũ sắc thần quang lợi hại đối với cái này có kiên kỵ tạm thời không dám động thủ dù sao tại bọn hắn cấp độ này thần binh vẫn là rất trọng yếu nếu như đã mất đi thần binh chiến lược không nói hạ xuống một nửa tối thiểu có ba bốn tầng khoảng t r ư ờ n g thăng thêm mình qnz không phải là đối thủ của khổng tuyên cho nên lão giả vẫn là nghĩ mưu đồ một đợt tìm kiếm những người còn lại liên thủ khỏi cần phải nói dị vực chuẩn tiên đế đã xuất thế mà lại hắn còn biết đạo nhất cái lao g i a hỏa đang ngủ say đều là năm đó cùng hắn người cùng một thời đại bởi vì một chút nguyên nhân lúc trước không có tiến về trời xanh sau đó linh xả tiên vương trực tiếp rời đi lão giả ngồi ở c h ỗ đó ánh mắt thâm thúy phảng phất xuyên qua tầng tầng hư không nhìn chăm chú lên dị vực cùng tiên vực trong mắt hắn lưỡng giới dần dần hòa làm một thể phảng phất tại nợ lấy cái gì kỷ nguyên tri tâm sắp xuất thế chính là không biết trời xanh người có thể hay không xuống tới dù là trời xanh người không xuống chính là tình thế trước mắt ta muốn tranh đoạt kỷ nguyên tri tâm cũng khó có thể tranh đoạt cái này khổng t u y ê n chiến lược cương đại ta không phải là đối thủ muốn tranh đoạt nhất định phải diệt trừ cái này khổng tuyên hoặc là tìm đến một cái khác khối hỗn độn thạch chỉ bất quá hỗn độn thạch sinh ra số lượng ít vô số kỷ nguyên chưa chắc có một viên nếu muốn tìm đến mặt khác một viên khó nói lên cái này vũ người cũng có chút đau đầu nếu như hắn lấy được hỗn độn thạch có thể đem thể chất của mình tăng lên bước vào hỗn độn đạo thể dù là có khổng tuyến tại hắn cun chỉn truy h n không sợ bởi vì hỗn độn đạo thể cực kỳ cường thế đủ để chống lại tiên đế đến lúc kia hắn có thể quét ngang bắt hoang c ư ớ p đoạt kỷ nguyên tri tâm chỉ cần nuốt kỷ nguyên tri tâm hắn liền có cơ hội bước vào tiên đế cấp độ đến lúc kia liên có thể tiến về trời xanh tranh đoạt càng nhiều cơ duyên đáng tiếc hắn mưu đồ tại hỗn độn thạch nơi đó đoạt mất dẫn đến kế hoạch của hắn toàn bộ sụp đổ khó mà chấp hành thế nào cảm nhận được bốn phía truyền đến ba động phong trần nhìn xem bên cạnh khổng tuyên hỏi vừa mới có người động thủ với ta hẳn là tiên vực trường tồn chuẩn tiên đế hắn hẳn là đang thử thăm dò ta thực lực của hắn như thế nào không bằng ta khổng tuyên cực kỳ tự tin nói ngay vậy phong trần an tâm bất quá hắn cảm thấy cũng bình thường lấy khổng tuyên thực lực còn có ngũ sắc thần quang đứng lặng tại tiên đế phía dưới mạnh nhất hẳn là không có cái gì ma bệnh còn lại chuẩn tiên đế khó mà chống lại khổng tuyên nhưng vào lúc này một thân ảnh đi ra rõ ràng là một kiếm tuyết nàng mặc màu trắng váy náo dung mạo tuyệt mỹ toàn thân tản ra siêu nhiên độc lập khí tức phong hoa tuyệt đại làm cho không người nào có thể quên mất tôn thượng căn cứ tin tức chúng ta tại tinh hà đạo vực phát hiện thiên mệnh tri tử tin tức có thiên mệnh c h i tin tức phong trần mừng rỡ trong lòng đồng thời có chút ngoài ý mớn lúc trước hắn mới khiến cho người cha rõ tiên vực khí vận người tin tức màu đo k h í vận người đều không c ó tìm được ngược lại thiên mệnh c h i tử ngược lại là xuất hiện một cái ai phong trần hỏi trung vân tiên vực tiên tộc một vị phổ thông đệ tử bất quá tại ba trăm năm trước đột nhiên quật khởi nhảy lên trở thành trung tộc thần tử cảnh giới trước mắt là trí tôn cảnh trung tộc phía sau tiên vương là ai t h á n h quân tiên vương gia hỏa này ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra nhớ kỹ hắn cùng linh xà tiên vương là cùng một bọn lúc trước cùng linh xà tiên vương đồng dạng đồng ý đồng ý dị vực điều kiện mà lại gia hỏa này tự a hồ cùng thiên huyền đạo tông quan hệ không y tờ phong trần suy tư t h á n h quân tiên vương hắn thật là hiểu rõ hắn là tiên vực số ít mấy vị vô thượng cự đầu địa vị cao thượng bất quá những này không phải trọng yếu nhất trọng yếu là gia hỏa này cùng linh xà tiên vương cùng một bọn mà lại phía sau tự a hồ có chuẩn tiên đế ủng hộ Căn cứ đằng sau cự sơn tiên vương tiên truyền đó ế n tin tức, cái này thánh quân tiên vương đã từng tham dự qua phong ra sự tỉnh. Mà lại tại tiên vương hội nghị, thánh quân tiên vương cùng linh xà tiên vương đồng dạng riêng điện. Trước từ trên người hắn ra tay, ngược một tham Mà xem hội chút tức, tại rất thị Trước từ tay, cái cửu hắn phía lại lại xà là qua sau đã ra la ra dự sự hay h k ô nói g Phong chuẩn Sau tiên trần tại. tự đế đ lầm bầm. n ó ra chúng ta đi một chuyến tinh hà đạo vực vừa vặn ta cũng muốn gặp biết một chút cái này tiên vực thiên kiêu như thế nào tinh hà đạo vực một chỗ nhã cắc ở trong hai thân ảnh ngồi một vị toàn thân bao phủ thần quang thấy không rõ khuôn mặt nhưng là khí tức lại là cực kỳ đáng sợ một vị khắc giá người t h ẳ n g tắp mắt như sao trời toàn thân mang theo một cỗ siêu nhiên thoát tục khí chất anh tư bừng bừng phấn chấn trung vân mà đổi thành một vị rõ ràng là thánh quân tiên vương lao tổ tiên vực đáp ứng dị vực điều kiện sao trung vân có chút khẩn trương nhìn xem nhà mình lao tổ đáp ứng nghe vậy trung vân thở dài một hơi cười nói ra hiện tại chỉ cần nhìn xem bọn hắn chó cắn chó là được rồi bất quá không có tác dụng gì diêm la điện khổng tuyên một người quét ngang dị vực dọa đến dị vực trực tiếp túi đầu thánh quân tiên vương thở dài một hơi làm sao có thể trung vân có chút không dám tin tưởng hắn ở trong trí nhớ thời gian tuyến tựa hồ không phải như vậy a lớn c h u y ệ n mát hải não bộ lưu mạnh bị đệ tử đâm thọt sau lưng từ nguyên anh cảnh xuống tế bảo cảnh ba c h u y ệ n hay đảm bảo chất lượng chương một trăm chín mươi ba bị c h ế trung đi thời gian tuyến t canh năm cầu.、Trung、vân có c h ú trong không tin. dám t ký ức của hắn, Diêm l a đ i ệ n k h ổ n g thầm nhủ cũng k ô n g có ở hắn là một vị người trung sinh tại ba trăm năm trước liền đã t r ù n g sinh hắn biết tiên vực phát sinh một ít chuyện Biết đ ư ợ cho Diêm、La、Điện cuối La cùng sẽ t ố n g trị t à nên bộ t i vực, trung h chí Diêm La Điện thần tử phong ậ m Diêm Điện La tử t ầ n nhảy lên, trở thành trí cường、giả. Hán sẽ chỗ giả. trở trí diệt. Cho nên, sinh trở về về sau trung vân trải qua cố gắng trở thành trung tộc thần tử về sau trước tiên liền liên hệ trong tộc cường giả hủy diệt phong gia ngay từ đầu trong tộc người cũng không tin mà lại bởi vì phong vô song nguyên nhân cũng không tốt xuất thủ đằng sau trung vân cố ý bại lộ tương lai một chút tin tức đối ể trong tộc cường giả coi là, mình có thế coi ngoại cường mình giả có là, m ý u n b ế khiến t tương lai tin tức, này mới khiến bọn hắn tin tưởng. tiên được chuyện này bọn hắn này lai Loại mới với c cũng là có. đặc người, nào duyên là loại đó Một đám một ít đặc thù đáng người, bởi vì b ế t đ ư ợ cái tương lai một ít chuyện. Bởi vì có tiền t chuyện. lai lệ, Bởi có h vì n quân h t ê này vương vần tưởng tưởng tin trung Vân một phen. Tin tưởng phong trần một thể có l h ủ d i ệ tại trong tộc tồn t Đối với cái này, tại thật ạ i t lâu trước đó liền muốn động thủ chỉ bất quá bị ngăn cản vị cường giả kia thực lực con ở cao hơn tại thánh quân tiên vương lập tức đem thánh quân tiên vương đánh tan mà lại bởi vì cái này sự tình thánh quân tiên vương triệt để không dám động thủ đằng sau thông qua trung vân biết được một ít chuyện biết linh xả tiên vương phía sau cừng giả càng thêm biết được linh xả tiên vương tìm kiếm đồ vật cho nên đem phong thiên giật có được đồ vật nói cho linh xả tiên vương mà phía sau vì diệt tuyệt phong ra thánh quân tiên vương còn nhúng tay một ít chuyện chỉ bất quá phong trần một mạch là diệt trừ nhưng là phong trần cu n ở dê chạy có lẽ ta không nên quá sớm nhúng tay phong ra sự tình hẳn là đang chờ đợi bởi vì ta nguyên nhân phong trần vận mệnh cải biến diêm la điện tựa hồ c qnlz ở trước thời hạn dẫn đến diêm la điện vô số cường giả cũng càng nhanh xuất hiện đáng chết nếu như ngay lúc đó tuyên cổ tiên vương không nhúng tay vào liền tốt trung vân có chút đ á n g buồn bực nói lúc ấy ngăn lại thánh quân tiên vương người chính là tuyên cổ tiên vương bởi vì hắn nguyên nhân thánh quân tiên vương một mực kiên kỵ không dám ra tay nếu không, không đợi phong trần xuất sinh phong gia đoán chừng đều muốn diệt vong hiện tại trung vân rất hối hận bởi vì lúc trước đ ú n g tay phát sinh sự tình đã không phải là hắn có thế nắm trong tay đặc biệt là phong trần bên kia trong ký ức của hắn diêm la điện là đằng sau mới xuất hiện mà lại lúc này phong trần chỉ là thánh nhân vương mà bây giờ phong trần cũng đã là trí tôn trưởng thành nhanh chóng vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn đúng rồi lão tổ trước đây không lâu ta được đến một cái tin tức mới q u á phong trần thể chất ta không biết vật này có thể hay không chém giết phong trần Tin tức gì? phong trần là thời không đạo thể đây là tiên vực cấm kỵ không bị rất nhiều thế lực dung thân nếu là đem tin tức này truyền đi có lẽ có thế gây nên còn lại thế lực căm thủ cho dù là tuyên cổ tiên vương đều chưa hẳn sẽ bao che phong trần kỳ thật hắn đã sớm biết phong trần thể chất sở dĩ một mực chưa hề nói đó là bởi vì hắn muốn lấy được phong trần thể chất hắn có đặc thù bí pháp có thể đem phong trần thể chất chuyển rời đến trên người hắn đối với bậc này cấm kỵ thể chất trung vân vẫn là mười phần mướn chỉ là cho tới nay đều không có cơ hội ngay từ đầu thời điểm con tưởng rằng có lao tổ đứng ở sau lưng hắn làm những này hẳn là sẽ rất nhẹ nhàng ai biết nửa đường giết ra một cái tuyên cổ tiên vương mà lại dựa theo nhà mình lão tổ ý tứ vị này tuyên cổ tiên vương đã bước ra tiên vương cấp độ thánh quân tiên vương nhúng mày trầm giọng nói ra khó có khổng tuyên ở sau lưng che chở dù là tin tức này truyền ra ngoài cũng khó có thể đối phong trần tạo thành tổn thất gì sẽ không có người dám động thủ mà lại tuyên cổ tiên vương là thái độ gì cái này cũng không tốt nói không bằng thử một lần trung vân nhẹ nói thử một lần tổng không có chỗ xấu mà lại cấm kỵ thể chất một mực không bị tiên vực dung thân nạp nếu là tin tức truyền ra ngoài chư vị tiên vương đại lực tuyên cổ tiên vương bên kia chưa hẳn liền sẽ đứng tại phong trần phía bên kia mà lại để phong trần thể chất truyền đi chỉ cần không bị bọn hắn biết đối với chúng ta cũng không có cái gì ảnh hưởng không cái này ngược lại là có thể thử một lần t h á n h quân tiên vương trầm ngâm một lát tựa hồ cảm thấy có thể thực hiện xác thực tin tức này nếu là truyền ra ngoài đối với bọn hắn cũng không có cái gì chỗ xấu dù sao phong trần bên kia cũng không biết đây là bọn hắn chuyển đi coi như trả thù cu n ở dê tìm không thấy bọn hắn sau đó t h á n h quân tiên vương trực tiếp rời đi cái này phong trần đến tột cùng là cái gì khí v ậ n ta đều như vậy nhằm vào hắn vậy mà đều không có cách nào giết hắn mà lại phong trần bây giờ trở nên càng ngày càng mạnh hiện tại có khổng tuyên tại nếu muốn giết hắn có chút khó khăn trung vân có chút bất đắc dĩ sau khi trùng sinh lúc đầu cảm thấy diệt trừ phong trần dễ như trở bàn tay ai biết khó khăn trùng điệp ngược lại bởi vì hắn nguyên nhân dẫn đến phong trần trở nên càng cường đại hơn thậm chí so trước kia kinh khủng hơn hắn hiện tại cũng có chút hối hận cùng dạng này còn không bằng ngay từ đầu liền không động thủ ngược lại cùng phong trần tạo mối quan hệ như vậy vận mệnh của bọn hắn cũng có thể cải biến cùng lúc đó thư không hiện hiện g ậ n sóng phong trần cùng một kiếm tuyết đi vào cái này một tòa cổ thành bởi vì chuyện lúc trước phong trần chân dung cùng danh tự đã sớm chuyển khắp tiên vực khi mọi người thấy là phong trần về sau có chút kinh hỉ cũng có chút kinh hãi lại là diêm la điện thần tử xuất hiện không biết hắn lại tới đây muốn làm cái gì cái này cũng không rõ ràng bất quá thật mạnh à nghe nói phong trần thần tử mới hai mươi tuổi mở đầu bây giờ lại đều là trí tôn cảnh hơn hai mươi tuổi trí tôn cảnh từ xưa đến nay chưa từng có dạng này thiên kiêu xuất hiện qua lấy phong trần thần tử thiên tư tiên vương khẳng định là không có vấn đề cũng không biết có thể hay không đột phá tiên vương cực hạ n bước vào tầng thứ cao hơn